kia trên ngang còn đâm người nam tử, ánh mắt một hành, mang theo khinh thường cùng ngạo mạn ngửa đầu nói, hắc, ngươi nói ta trên ngang, nơi này có ai nhìn đến a? nói xong, nam tử quay mặt đi nhìn về phía bốn phía, thấy bốn phía người, rất nhiều người không dám mở miệng, có chút cuốn quýt túi đầu, hắn trong mắt ý cười càng đậm, nhìn đến không có, nhưng không ai nhìn đến, nam tử kiêu ngạo thái độ, làm ở đây mọi người muốn bảo tẩu, đáng tiếc. Đại bộ phận người đều là tầm thường ba cánh, tự nhiên sợ hai trước mặt cái kia thân hình cao lớn nam tử. Làm không hảo treo chọc cái kia dã man người, bị người nọ đánh một đốn, kia nhưng mất nhiều hơn được. Mắt thấy mọi người đều không dám nói lời nói thật, tô cảnh vân âm thầm cầm quyền. Những người khác như thế nào, ta quản không được. Nói, tô cảnh vân chuyện vừa chuyển tiếp tục nói, nhưng là, ta nhìn đến ngươi trên ngang, ngươi liền cắm. Hắn không chút nào sợ hãi đối thượng nam tử đằng đằng sát khí khuôn mặt. Bên cạnh tô láo ra, đối với tô cảnh vân lắc lắc đầu, ý bảo hắn việc này như vậy qua đi, không cần dây dưa đi xuống. Hắn cũng không có gì sự tình, hú hổ, vì người như vậy ở trên phố xảo, không đáng giá. Tô cảnh vân trong lòng thở dài, hắn rõ ràng nhà mình cha dụ ý. Như thế ngang ngược vô lý còn bắt nạt kẻ yếu người, hắn tổng tưởng giáo hấn một phen. Giống Tô Cảnh Vân như vậy trả lời người cơ bản không có mấy cái, hốn hồ, hắn kia không chỗ nào sợ hai ánh mắt, làm cái kia trên ngang nam tử hơi hơi sử sốt. Đảo không nghĩ tới, nơi này cư nhiên còn có không sợ chết người. Nhiều năm như vậy, hắn nhưng chưa thấy qua mấy cái giống trước mặt cái này nam tử giống nhau người, dám can đảm cùng chính mình chống chọi Trên ngang nam tử ánh mắt ở Tô Cảnh Vân trên người chuyển động một vòng, nhìn hắn ăn mặc cũng không giống tầm thường người liền sắc mặt có điều hòa hoãn. Trước mặt người này, sợ là gia đình giàu có xuất thân đi. Nam tử trên mặt không có phía trước như vậy khinh thường, ngạo mạn thần sắc đều có điều thu liễm. Ở ưu châu phủ người bình thường trước mặt, hắn dám như thế, tự nhiên là không sợ người bình thường ra. Bất quá nếu là gia đình giàu có công tử, hắn cũng sẽ có điều cố kỵ. Rốt cuộc, gia đình giàu có bản căn đan sen, có quan hệ có hậu đài cũng không ít lấy ngươi một người nói tử cũng không tính cái gì, mọi người nhưng đều không nhìn thấy a, ta nhưng không chen ngang. nói, nam tử bất đắc dĩ nhún nhún vai, phảng phất hết thể sự không liên quan mình. tô cảnh vân nhìn như vậy vô lại người, nắm chặt nắm tay, không nói đến ngươi chen ngang, chính là ngươi suýt nữa đánh ngã cha ta, chuyện này ngươi như thế nào nói? hắn lúc này muốn làm, đó là đem trước mặt người ném xa một ít, nhắm mắt làm lơ. nam tử nghe vậy nhìn thoáng qua tô cảnh vân bên người tô lao gia như vậy tựa hồ ở tự hỏi trước mặt lao gia hắn nhưng chưa thấy qua nếu là ưu châu phủ có tên nhà giàu lao gia hắn chính là rõ ràng tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội chính là nếu chưa thấy qua hắn càng thêm sẽ không nể tình lại đoán được tô lao gia không phải nhà giàu xuất thân mà tô cảnh vân kêu cha hắn hai người gương mặt đều mới lạ nam tử liền buông bắn quan hắn nào biết đâu rằng Hôm nay hắn chọc tới người, là hắn từ trước như thế nào cũng không dám trêu chọc đâu. Tô lão gia cùng tô cảnh vân hàng năm buôn tẩu bên ngoài, tự nhiên cực nhỏ người nhận thức, nhưng là phàm là sinh ý trong sân người đều biết bọn họ. Ú Châu phủ tiểu lâu là tự nhiên không rõ ràng lắm này đó. Chen ngang nam tử phục cười, chỉ vào tô lão gia không hề kính y nói, ngươi nói cái này lao nhân a? Ta nhưng không đâm hắn, có lẽ là hắn tuổi tác lớn, đứng không vững đi. Nói. Ánh mắt ở tô lão ra trên người chuyển động một vòng, phảng phất muốn nhìn ra chút cái gì. Tô cảnh vân cùng tô lão ra bị hắn lời nói cùng ánh mắt kích thích tới rồi, hai người có chút giận tái đi. Nam tử vẫn chưa đưa bọn họ hai người để vào mắt, tựa hồ nhìn đến bọn họ sinh khí, chính mình thập phần thông khoái, vì thế tiếp tục nói, ai, ta nói các ngươi, nếu tuổi lớn, nên ở trong phòng thành thật đợi, chạy ra đi lại chính là dễ dàng té ngã, nếu là bị thương nhưng không được ngoa đến ta trên đầu. Ha ha ha ha câu nói kế tiếp, nam tử thanh âm không nhỏ, rước lấy càng nhiều người ghé mắt. Hắn càng rỡ tiếng cười, hoàn toàn làm Tô Cảnh Vân phẫn nộ rồi. Như vậy thô bị người, hắn thật sự không muốn cùng hắn so đo, chính là người này cư nhiên dám can đảm đụng vào cha, còn hầu nôn loạn ngữ. Tô Cảnh Vân cũng không phải ăn chay, hắn ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. a kêu ngươi một tiếng huynh đài đều xem cho ngươi. Không nghĩ tới, cư nhiên là nhà ai cẩu không có buộc trụ, chạy ra luật phệ. Tô Cảnh Vân lộ ra thần sắc nghi hoặc, khỏe miệng mang theo châm trọc ý cười. Người như vậy, bất quá là ý thế hiếp người thôi. Hắn có thể dựa vào, bất quá là ưu châu phủ môn hộ, mà ưu châu phủ cho tới nay đều lấy bọn họ tô ra như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trên ngang nam tử nghe được Tô Cảnh Vân rõ ràng châm trọc còn không mang theo dơ lý do thoái thác, tức khắc khí gân xanh bạo khởi. Hắn vốn là trường một trương thô cuồng khuôn mặt, trên trán còn có thương tích sẹo, nóng giận cả người bộ mặt dữ thợn. Không ít người nhìn thấy hắn sinh khí, đều hơi hơi lui về phía sau một bước. Tô Cảnh Vân nhìn về phía Nam Tử, trong mắt không có chút nào lùi bước, thả còn tiến lên một bước, không sợ chết ngẩn đầu xem hắn. Trước mặt Nam Tử so với hắn cao một ít, cốt cách đại, đứng ở trước mặt hắn, Tô Cảnh Vân giống như một cái thư sinh mặt trắng. Chẳng qua hai người tuy rằng là cái dạng này ngoại hình sai biệt nhưng là thực tế khí chàng lại là tô cảnh vân càng thêm khí phét chút tô cảnh vân cả người phát ra lệ khí so nam tử ngoại hình càng làm cho nhân tâm kinh người nam tử thở phì phì siết chặt nắm tay nắm tay nắm chặt ngón tay xương cốt phát ra bùn bùn rung động thanh âm nghe tiếng người chung quanh lại lần nữa lui về phía sau một bước sợ người này đem chính mình cấp hòa cập. thành công chọc giận đối phương Tô Cảnh Vân trước mặt người đã tiến vào tế thế đường, mà hắn, chỉ cần chờ người nọ ra tới liền có thể. Người cái gì ngươi? Về sau ra cửa nhớ rõ mang theo đầu góc, hôm nay sự như vậy từ bỏ, nếu là về sau đụng phải, người mà khi tâm. Tô Cảnh Vân lạnh lùng cười. Tô Lão ra trong lòng thở dài, những năm gần đây, hắn không phát hiện, nguyên lai Vân Nhi tính tình đại so từ trước càng sâu. Nếu là thời niên thiếu chính mình, Đụng tới chuyện như vậy cũng sẽ muốn cùng người khác liều mạng. Chính là, hắn vân nhi 30, lại giống như thiếu niên giống nhau, thật sự làm hắn có chút khó chịu. huống hồ, ở thiên Chiêu quốc, như vậy tuổi tác, đã sớm cưới vợ sinh con. Chỉ là, đứa nhỏ này chậm chạp không cưới, cũng thực sự làm hắn sốt ruột. Đã từng cho rằng có tô lão phu nhân hỗ trợ cho hắn tìm một cái chi kỷ tức phụ nhi, không nghĩ tới, hiện giờ sự tình sẽ biến thành như vậy. Tô lão ra trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nếu là Tô Cảnh Vân lúc này biết được chính mình cha trong lòng suy nghĩ, sợ là đến quay đầu chạy trốn. Đứng ở mặt sau nam tử khí không được, chính là lại lo lắng phía trước người thật sự rất có địa vị, liền ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Người cho ta chờ. Như vậy tàn nhẫn lời nói, đại đa số người đều sẽ nói. Tô Cảnh Vân hơi hơi nhúng mày, không lắm để ý nói, tùy thời phục bồi. Như vậy tiểu lâu la. Hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không tha ở trong mắt, này đó không phải hắn sẽ suy xét vấn đề. Không bao lâu, phía trước trần trị người dẫn theo dược ra tới, tô cảnh vân đỡ tô lão ra đi vào đi. Nhấc chân bước vào môn kia một khắc, tô cảnh vân quay đầu đối phía sau nam tử nói, Nga, đã quên nói, ngươi đều chen ngang như thế nào còn ở nơi này. Ánh mắt kia trần trụi ngụ ý chính là muốn kia nam tử rời đi. Nam tử thở phi phi cầm quyền, hắn muốn là tính tình nóng nảy. Bị Tô Cảnh Vân lập tức chọc giận. Ngươi, ra hôm nay là ngươi biết biết, rốt cuộc là ra nắm tay lợi hại, vẫn là ngươi mồm mép lợi hại. Lời nói rơi xuống, nam tử một quyền đánh lại đây. Tô lão ra thấy thế cục lập tức biến thành như vậy, lập tức kéo Tô Cảnh Vân một phen. Hắn không nghĩ làm Tô Cảnh Vân dưới tình huống như thế ra tay, thả trường hợp cũng không thích hợp. Như vậy trực diện xung đột, hơn nữa là cùng như vậy anh chàng lỗ mãng, thật sự không đáng. Nam tử sức lực rất lớn, hắn mang theo quyền phong nắm tay, trực tiếp hướng Tô Cảnh Vân đánh út lại, mang theo tàn nhẫn hương vị. Tô Cảnh Vân đã sớm nắm chặt nắm tay, đối phó người như vậy, hắn không hề áp lực. Tô lão Gia đột nhiên ra tay lôi kéo, làm Tô Cảnh Vân nguyên bản muốn chế phục người này thế cục, lại lần nữa nghịch chuyển. Hắn không hề dấu hiệu dưới tình huống bị Tô lão Gia kéo một phen, Tô lão Gia chính mình tắt đi vào đối thượng Nam tử đánh út lại nắm tay, kia nắm tay lực đạo cực đại. Nam tử vẫn chưa để ý, chẳng sợ ở ly tô láo ra ngực còn có 5cm khoảng cách, còn có thể rút về tay tới. Nhưng là, hắn vẫn chưa làm như vậy, mà là y đi theo chính mình bản tâm, không chút khách khí một quyền đánh qua đi. Phanh một tiếng, tô láo ra cảm giác ngực tê dần, ngực dầu dĩ. Thân mình cũng bị nam tử một quyền đánh lại đây lực đạo cấp chấn đến lui về phía sau vài bước, nếu không phải tô cảnh vân hoàn hồn mau, chảo một cái đã bắt được tô láo ra lùi lại thân mình. Lúc này, tô lão ra sợ là muốn ngạ trên mặt đất. Nam tử hơi hơi há miệng thở dốc, không nghĩ tới tô lão ra sẽ tiếp được hắn một quyền. Bất quá, theo sau hắn liền không lắm để ý. Cũng hảo, liền làm này lao tới nếm thử hắn nắm tay tư vị nhi, cũng làm người nọ nhìn một cái chính mình lợi hại. Hắn nào biết đâu rằng, lúc này hắn phạm vào một người tối kỵ hủy, thả trực tiếp đem chính mình đẩy đến vực sâu. Tô ra phụ tử tuy rằng cực nhỏ gặp mặt, Chính là phụ tử thân tình so người bình thường ra nồng hậu, rốt cuộc tô lão ra chỉ có như vậy một cái nhi tử. Tô Cảnh Vân cũng chỉ có một cái mẫu thân một cái phụ thân, tự nhiên đối tô lão ra tình cảm thâm hậu. Tầm thường gia đình giàu có đều là tam thê tứ thiếp, nhi tử đối phụ thân cảm giác thập phần bình đạm, nơi nào sẽ có nhà giàu giống tô lão ra như vậy chỉ cưới một cái phu nhân. Tô Cảnh Vân hoàn hồn đỡ tô lão ra, thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, gắt gào che lại ngực. Hắn lúc này không kịp cùng người nọ tính sổ, liền ánh mắt cũng không từng cấp người nọ một cái. Bởi vì, hắn lo lắng chính là phụ thân thân thể. Cha, ngươi thế nào? Tô cảnh vân đỡ tô lao ra, trong lòng tự trách không thôi. Gần nhất sinh ý thượng sự tình, hơn nữa sự tình trong nhà làm hắn có chút mỏi mệt, hơn nữa người cũng thượng hỏa. Không nghĩ tới, hắn hôm nay cư nhiên cảm xúc mất khống chế, cùng người như vậy tranh chấp lên, lại còn có làm hại cha bị thương. Ngươi nọ, hắn tự nhiên không hổ dễ dàng buông tha, chẳng sợ hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng có thể bị người của hắn tìm ra. Dám can đảm thương tổn người nhà của hắn, liền muốn tiếp thu hắn lửa giận. Tô láo ra ngực đau đến không được, cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Hắn trong lòng bất giác nghĩ đến, người tới, không còn dùng được. Cứ như vậy một quyền đánh lại đây, chính mình giác cảm giác được hơi hơi hít thở không thông, ngực buồn đến không được. Chính là. Ngẩng đầu đối thượng Tô Cảnh Vân lo lắng ánh mắt, Tô lão gia ngạnh sinh sinh nhịn xuống tới. Hắn lắc đầu, hơn nửa ngày mới há mồm phun ra hai chữ, "Không ngại." Nói, sợ Tô Cảnh Vân không tin, lại chống thân mình, vụ vụ hắn tay. Tô lão gia nào biết đâu rằng, chính mình lúc này bất luận nói như thế nào đều vô dụng. Bởi vì, Tô Cảnh Vân đem sắc mặt của hắn đều xem ở trong mắt. Như vậy sắc mặt trắng bệnh người, như thế nào đều không thể không ngại. Tiếp theo vị đứng ở cửa cách đó không xa thủ đại phu dược đồng mở miệng đối với cửa gọi một câu. Tô Cảnh Vân đỡ tô lão ra, cha, ngươi chống chút, chúng ta đi cấp đại phu nhìn một cái. Hắn trong lòng lo lắng không thôi. Vừa rồi người nọ đánh vào cha trước ngực, hắn tâm vốn là có vấn đề, hiện giờ này một quyền, cũng không biết có hay không thương đến yếu hại. Bọn họ hai người vừa ly khai cổng lớn vị trí, đi hướng tế thế đường xem bệnh đại phu trước bàn. Ngoài cửa. Đột nhiên vụt ra tới hai cái hắc y hề nhân, trên người toàn hắc quần áo nhìn qua thập phần bình thường. Nhưng là, người sáng suốt nhìn lên là có thể nhìn ra, kia hai người không đơn giản. Thân hình cao lớn hai người, động tác thập phần mau, thả bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng, vừa thấy chính là luyện võ người. Hai người xuất hiện đến đột nhiên, lập tức đi tới cửa chen ngang nam tử trước mặt, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tư thế, nam tử có chút ngây người. Hắn nói còn chưa nói ra, liền nghe một cái H.I.G. nhân mở miệng nói, dám can đảm ở tế thế đường trước cửa chen ngang náo sự, thả còn đả thương người. Này ba điều, đó là hỏng rồi ta tế thế đường quy củ. Nói, H.I.G. nhân chỉ chỉ cửa viết tế thế đường quy củ thẻ bài. Nam tử nghe vậy, sắc mặt có chút khẽ biến. Hắn lần này ra tới chính là tới bang chủ tử thỉnh đại phu trở về xem bệnh, nghe nói hỏng rồi tế thế đường quy củ. Liền sẽ bị tế thế đường kéo vào hát sách, tế thế đường vĩnh viễn sẽ không hỗ trợ xem bệnh nhập sách người. Nam tử sắc mặt trắng bệnh, trên mặt cái chán hơi hơi toát ra hà tới. Hắn không nghĩ tới, chính mình luôn luôn như vậy làm, hiện giờ lại té ngã, thả vẫn là đại té ngã. Chủ tử chính là nói, thỉnh không tới tế thế đường đại phu, hắn liền không cần đi trở về. Ngậy, hai vị có không châm trước châm trước nam tử lập tức nghĩ đến một cái. Từ trong tay háo móc ra một cái túi tiền lập tức tắt qua đi. Đứng ở trước mặt hắn nói chuyện nam tử lui về phía sau một bước, túi tiền rơi trên mặt đất, phát ra bang một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ngươi lại hỏng rồi tế thế đường thứ chín nội quy cũ, phiền toái các hạ rời đi. Nói, một cái khác nam tử một phen nhéo người nọ cổ áo, lại bay nhanh đem trên mặt đất túi tiền nhặt lên tới nhét vào nam tử bên hông, dẫn theo hắn bước nhanh rời đi. Này một loạt động tác, mau đến kinh người. Rất nhiều người há mồm nhìn một màn này, đều trợn mắt há hốc mồm. Nay tế thế đường thật sự không thể xem thường, náo sự giả hậu quả chính là thực thảm. Nam tử không kịp rửa đã bị H Y e. Ly nhân mang đi, không ai biết hắn kết cục, nhưng là cũng có thể phỏng đoán đến hắn sẽ không hảo quá. Nói chuyện Hắc Y e. nhân một cái lắc mình nhanh chóng biến mất ở nơi tối tăm, làm người tìm không ra hắn thân ảnh. Chỉ lần này, tế thế đường thanh danh liền lớn hơn nữa. Phàm La nhìn thấy quá hôm nay trường hợp người đều bắt đầu khắp nơi nói thế thế đường có võ công cao cường võ giả trấn thủ nháo sự giả đều sẽ bị đuổi đi. Lúc này, Tô Cảnh Vân nhìn Tô Lão gia ngồi ở ghế trên, hắn tay đắp ở mạch gối thượng, một vị tóc trắng bệnh lão đại phu đang ở cho hắn xem bệnh. Bắt mạch thời gian không ngắn, kia lão đại phu thần sắc nghiêm trọng, làm Tô Cảnh Vận tâm đều đi theo nhắc lên. Hơn nửa ngày, lão đại phu mới buông tay. Tô lão gia cũng khẩn trương nhìn vị kia đại phu. Chính hắn thân thể, chính mình nhất rõ ràng. Lão đại phu có chút thấp thỏm nhìn hai người, này hai người thân phận hắn tự nhiên rõ ràng, toàn bộ thế thế đường đều rõ ràng, nhưng phàm là chủ tử người đều rõ ràng. Chính là, đối mặt Tô lão gia bệnh tình, lão đại phu châm trước một vài, vẫn là quyết định nói thẳng. Tả Hữu, hết thảy đều ở chủ tử kế hoạch bên trong." Kia liền nói đi. Lão đại phu sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền nhìn về phía hai người khẽ lắc đầu nói, vị này lao ra là tâm tật, này phát bệnh thời đại cũng không ngắn, là bệnh cũ. Nhị vị hẳn là biết được, tâm tật chỉ có thể giảm bớt nhưng là lại vô hoàn toàn trị tận gốc biện pháp, thứ ta bất lực. Nói xong, lão đại phu lắc đầu. Như vậy, xem ở tô lão ra trong mắt, đó là thuốc và kim châm cứu vô linh cảm giác. Tô lão ra sắc mặt trắng bệnh, so vừa rồi càng khó nhìn. Hắn cho rằng, tổng có thể ở tế thế đường tìm được một tia hy vọng, chính là không nghĩ tới vẫn là chạy không thoát ta. Tô lão gia cảm giác đau lòng không thôi, một hơi buồn trong lòng và khó chịu, hắn đột nhiên ho khan ra tiếng, khụ khụ khụ một cổ tanh ngọt dũng đi lên. Phước một tiếng, Tô lão gia bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tức khắc trước mắt tối sầm, hắn cả người liền hướng tới xem bệnh trên mặt bàn đảo đi. Phía trước giúp hắn bắt mạch đại phu đang ở đối diện, bị Tô lão gia phun vừa vặn Đại phu kia hoa dâm tròm dâu cùng trên tóc, lây dính thượng tô lão ra máu tươi, đại phu bị hắn thình lình xẻ ra động tĩnh sợ ngây người. Tô cảnh vân chừng lớn đôi mắt đỡ lấy hơi kém khái đến cùng tô lão ra, nhìn hắn sắc mặt trắng bệnh, cái chán tràn đầy mồ hôi, tức khắc cảm giác chính mình tâm đều lỡ một nhịp. Ở đây người, đều bị cảm thấy khiếp sợ, có chút người không rõ nguyên do bắt đầu dò hỏi đã xảy ra sự tình gì. Tô cảnh vân đem tô lão ra ngưỡng mặt đặt ở trên ghế mặt bên dựa vào chính mình thân mình, sau đó trường tay duỗi ra, hắn bắt lấy đối diện lão đại phu quần áo vội vàng do hỏi, đại phu, ngươi mau cấp nhìn một cái, cha ta như thế nào đột nhiên liền. tô cảnh vân không biết tô lão gia hiện giờ tình huống như thế nào, nhìn kia tư thế đó là thập phần hung hiểm, kia lão đại phu bị hắn lôi kéo hoàn hồn, nhìn sắc mặt trắng bệnh người bệnh, hắn lắc đầu nói, vị công tử này, ngươi vẫn là đem cha ngươi mang về đi. Hắn đây là khí huyết công tâm, tâm tật kiên kỵ nhất cái này. Cha ngươi bệnh không phải một ngày hai ngày, hắn tật xấu đã sớm tới rồi thuốc và kim châm cứu vô ý ghề nông nỗi. Không bằng ngươi mang theo hắn trở về hảo hảo điều trị, cũng chớ có bởi vì mặt khác sự tình làm hắn phiền não, có lẽ hắn còn có thể nhiều ngao mấy năm. Nói xong, lão đại phu hơi hơi thở dài. Bọn họ y ghề giả nhất không thể gặp đó là chuyện như vậy, nhất nhạc thấy đó là chưa khỏi người bệnh. Tô Cảnh Vân trận mắt há hốc mồm nghe xong những lời này, tuy rằng mang theo khuyên giải, nhưng là lại làm hắn cảm thấy thập phần trói thai. Hắn cha thân thể, thật sự không được sao. Tô Cảnh Vân không thể tin được, ánh mắt vô thần nhìn tế thế đường, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe mà qua. Cửa cách đó không xa dược đồng đang muốn kêu tiếp theo vị thời điểm, liền nghe được Tô Cảnh Vân lôi kéo lao đại phu lớn tiếng hỏi, Thần Y ỉa đâu? Thần Y ỉa ở đâu? Ta muốn gặp Thần Y ỉa. Hắn thanh âm cực đại, ngay cả cửa chỗ người đều nghe được. Cửa hàng bên trong người, càng là nghe được rành mạch. Kia lão đại phu nghe vậy ánh mắt hơi lóe, không nghĩ tới trước mặt người này còn có thể nghe được chủ tử rơi xuống. Bất quá, lúc này cửa hàng rất nhiều người đều ở nghị luận sôi nổi, đều nói Tô Cảnh Vân chẳng lẽ là điên rồi, tìm thần ý thì tìm được rồi nơi này. Tô Cảnh Vân vội vàng chung, không có thấy rõ kia lão đại phu thần sắc cùng ánh mắt. Khu Vị công tử này mau chút buông ra. Công tử tìm thần y lão hủ nhưng không rõ ràng lắm đâu. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho tô cảnh vân thần y ở nơi nào. Nếu là mỗi người đều muốn gặp thần y khiến cho bọn họ thấy kia thần y còn dùng không cần nghỉ ngơi. Tô cảnh vân cầm quyền, hắn bừng tỉnh minh bạch. Nơi này người sợ là rất nhiều cũng không biết thần y ở tại đây. Các ngươi chủ nhân nhưng ở, ta tìm các ngươi chủ nhân có việc. Tô cảnh vân nhìn chăm chú nhìn lão đại phu trong mắt là tràn đầy chắc chắn. Hắn kết luận liền tu sa liền ở chỗ này. Lão đại phu khe như mày, đối tô cảnh vân giải thích nói, vị công tử này, chúng ta chủ nhân cũng không ở chỗ này, hôm nay hắn vẫn chưa tới cửa hàng. Như thế ăn ngay nói thật. Tô cảnh vân lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, sau đó cong lên tô lão ra đi hướng lão đại phu, ở trước mặt hắn nhỏ giọng nói, ngươi nếu không nói cho ta liền tu sa ở nơi nào, ta liền thả ra lời nói. Làm mọi người đều biết, thần ý liền tại đây tế thế đường. Đó là đem sự tình náo đại, hắn cũng không tiếc. Trước mặt Lão Đại Phu không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, hơi hơi ngây người, theo sau đối với cửa Dược Đồng hơi hơi vây tay. Dược Đồng lập tức chạy tới, liền nghe Lão Đại Phu ở bên thai hắn thì thầm vài câu, sau đó xoay người đối tô cảnh vẫn nói, vị công tử này thả tới trước hậu đường nghỉ ngơi. Ngụ ý, sự tình còn có thể thương lượng. Tô Cảnh Vân con tô láo ra đi hậu đường, kia tiểu dược đồng đã chạy đi ra ngoài. Không bao lâu, thế thế đường hậu đường, một cái H.I.I. Nam tử đi vào tới. Thấy tô Cảnh Vân con tô lão ra như cũ chờ ở nơi đó, H.I.I. Nam tử đi qua đi không kêu ngạo không xiểm nịnh chắp tay nói, tô thiếu chủ nhân, nhà ta chủ tử nói, nếu là tô ra người tới xem bệnh, giống nhau không tiếp đãi. Đến nỗi tô thiếu chủ nhân muốn thấy chủ tử. Này không phải ta một cái hạ nhân có thể làm quyết định. Nhà hắn chủ tử rời đi trước chính là phân phó qua, tô ra như thế nào, hắn nhưng quản không được. Này hết thảy, đều ở chủ tử kế hoạch bên trong. Tô Cảnh Vân không nghĩ tới, liền tu xa cư nhiên như vậy quản cụ mẽ, lại còn có đặc biệt nhằm vào tô ra. Không, hắn muốn nhằm vào vẫn luôn đều không phải bọn họ hai người, mà là tô lão phu nhân đi. Nghĩ đến đây... Tô Cảnh Vân mặt vô biểu tình con tô lão ra ra cửa. hắn cứu không tin, bằng năng lực của hắn còn tìm không đến liền tu xa sao. Tô Cảnh Vân con tô lão ra một đường đi gối thủy tiểu thẩm ra, chính là, người gác cổng nơi đó chỉ một câu, chủ nhân ra cửa. Như vậy trùng hợp, Tô Cảnh Vân nhưng không cho rằng sẽ là trùng hợp. Liền ra cùng thẩm ra cũng chưa người, này cũng quá xảo. Tô Cảnh Vân về trước tô ra, sau đó làm người thu thập bọc hành lý. Mang theo như cũ hôn mê tô lão ra còn có hắn tầm thường dùng dược, liền lái xe rời đi. Người của hắn nhìn chầm chằm vào liền ra cùng thầm ra, muốn biết bọn họ hướng đi, cũng không khó. Hốn hồ, tô cảnh vân nào biết đâu rằng, liền tu sa căn bản không tính toán gạt hắn. Bằng không, lấy liền tu sa năng lực, như thế nào đều sẽ không làm người tìm được hắn. Mới vừa lên xe ngựa, tô cảnh vân đột nhiên mở miệng dặn dò lao quang hẳn ra, ta mang cha đi tìm danh ý đi hề trong nhà liền giao cho tô bá ngươi. Đúng rồi, Lạc Thu Viện đừng làm người tùy ý ra vào. con có, cái kia Lý Thúy Nhi cũng quan tiến phòng chất ủi, chờ ta trở lại lại xử lý. Hiện giờ, hắn càng là có thể nghĩ thông suốt, kia Lý Thúy Nhi vô luận như thế nào đều không thể là tiểu hiên nữ nhi. Nếu nàng là tiểu yên nữ nhi, Di Nương nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nếu không phải tiểu yên hài tử, hắn cũng không cần lại có sở cố kỵ dám can đảm giả mạo tô ra người, tội không thể tha thứ. tô cảnh vân công đạo xong này đó, liền yên tâm đánh mã rời đi. trên xe ngựa, tô lão ra sắc mặt hảo chút, người hô hấp cũng vững vàng. tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, nhưng là ít nhất so vừa rồi tốt hơn rất nhiều. lúc này, sáng sớm rời đi lâm duyệt nhi đắng người, ra roi thúc ngựa, buổi trưa qua đi, bọn họ rốt cuộc tới tang khâu chấn, ngồi một đoạn thời gian xe ngựa. Lâm Duyệt Nhi cảm giác mông đều phải điên hỏng rồi, xe ngựa mới vừa rất ổn, nàng liền vội vãi nhảy xuống tới. Vừa lúc, liền tu sa đỡ tô cảnh yên xuống dưới, hai người đồng thời thấy được một màn này. Kinh hại không thôi hai người, đều là thấy được Lâm Duyệt Nhi lộ mãng một màn. Nha đầu này, chính mình nhưng thật ra quên nói cho nàng liền tu sa nghĩ, quyết định sớm chút nói ra, cũng làm cho Lâm Duyệt Nhi chú ý một ít. Tô cảnh yên nhìn Lâm Duyệt Nhi nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa. Nhìn nàng như vậy, tựa hồ tâm tình không tồi. Nàng vốn định nói vài câu nói, đến bên miệng liền nuốt xuống đi. Thôi, tả hữu liền hai ngày này sự. Đối với Lâm Duyệt Nhi bọn họ đột nhiên đã đến, Huyền Ngọc vẫn chưa kinh ngạc. Liền tu sa sớm liền kế hoạch, tự nhiên sẽ trước tiên thông chi hắn thu thập một phen. Đoàn người cùng nhau ăn một bữa cơm soảng, liền tu sa liền nói muốn mang theo tô cảnh yên đi chèo thuyền thưởng cảnh. Lâm Duyệt Nhi cảm thấy đây là hai người thế giới. Liền nói chính mình nghỉ ngơi trong chốc lát. Hai người nghĩ đến Lâm Duyệt Nhi hiện giờ thân mình, liền không có cưỡng cầu. chờ liền tu xa mang theo tô cảnh yên rời đi, Lâm Duyệt Nhi liền buộc tới cửa tiến vào không gian. Từ Ú Châu phủ cửa hàng khai chương sau, Lâm Duyệt Nhi cũng chưa cái gì thời gian đi không gian hảo hảo nhìn một cái, không gian phía trước bị nàng cầm không ít đồ vật đi ra ngoài. Lâm Duyệt Nhi lắc mình tiến vào không gian, không gian như cũ trời xanh mây trắng, an tĩnh thoải mái. Đỉnh đầu là trời xanh mây trắng, hô hấp không gian đều mang theo vô số mùi hương, cũng không nị người. Không gió trong không gian, khắp nơi phiêu tán các loại màu bạc quang điểm, có chút hoàn toàn đi vào Lâm Duyệt Nhi trong thân thể, có chút nghịch ngợm ở nàng bụng chuyển động. Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa nghĩ nhiều, nàng trước kia tiến vào thời điểm cũng sẽ có này đó ngân quang điểm nhỏ, đảo cũng không lắm để ý. Vai Thiên không có tới không gian, Lâm Duyệt Nhi ở không gian một trận buôn bán. Nàng phát hiện Không gian linh khí càng ngày càng đầy đủ, liền nói kia linh tuyển thủy hồ, lúc này sóng nước lóng lánh tre kín màu bạc quan điểm. Cách đó không xa trên núi, càng lên cao, mặt trên cảnh vật liền càng ngày càng mơ hồ, bởi vì đều bị linh khí sở bao chung ở. Xung túc linh khí làm Lâm Duyệt Nhi thể sắc và tinh thần thoải mái, nàng chút nào không cảm giác mệt. ở không gian bận việc lên. Mỗi lần đi không gian, Lâm Duyệt Nhi đều thích kiểm kê đồ vật, sau đó trở ra. Lần này cũng không ngoại lệ, nàng lần lượt từng cái nhìn nhìn kho hàng, cuối cùng còn lên núi một chuyến. Không gian sơn bên ngoài, đều bị cao lớn cổ cây trà vây quanh, nhìn qua rất là đổ sộ. Nếu là nhiều thế này cổ cây trà đặt ở bên ngoài, cho dù là một gốc cây, đều cũng đủ khiến cho mọi người chú ý. Nhưng mà, Lâm Duyệt Nhi cũng không sẽ đem chúng nó mang đi ra ngoài. Như vậy cao lớn che trời cổ cây trà, quá mức chói mắt. Nàng không hy vọng đem chính mình đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, này không phải sáng suốt cử chỉ. Ở Lâm Duyệt Nhi trong mắt, chúng nó không ngừng là có thể đổi tiền, cũng là nàng không gian một bộ phận. Lâm Duyệt Nhi cảm thấy, nàng không gian tuy rằng không thể có mặt khác vật còn sống xuất hiện ở bên trong, nhưng là toàn bộ không gian liền giống như là một cái vật còn sống giống nhau. Trong không gian sở hữu đồ vật phản phất đều bị giao cho sinh mệnh, Lâm Duyệt Nhi mỗi lần đi vào, Đều có thể cảm giác được đến từ tinh thần chỗ sâu trong tiếp nhận Nàng tưởng, này đó là nàng không gian bất phàm chô đi Từ sơn thượng hạ tới, Lâm Duyệt Nhi kiểm tra xong không gian Cũng không có mang thứ gì ra tới Hiện giờ tô cảnh yên thân thể đều hảo Nàng cũng hoàn toàn yên tâm, cũng không cần lại uống không gian sương sớm Chính mình cửa hàng đều bước lên chính quy Tạm thời cũng không cần lấy cái gì đồ vật đi ra ngoài áp tràng Lại lần nữa ra tới thời điểm Bên ngoài sắc trời còn sớm, Lâm Duyệt Nhi hít mắt, nằm ở trên giường chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Gần nhất nàng càng ngày càng thích ngủ, Lâm Duyệt Nhi chỉ cho là chính mình trong khoảng thời gian này khai cửa hàng vội này vội kia cấp mệt. Lúc này, đi thông tang khâu trấn trên đường, một chiếc xe ngửa cấp tốc mau buôn. Ma U Châu phủ phủ thành, lại sóng gió gần sóng. Phủ thành một chỗ tựu lầu, Âu Dương Thiên Sinh đang ở cấp một gốc cây hoa mẫu đơn tới nước. Vẫn là hắn làm người đi Lâm Duyệt Nhi hoa nghệ hiên mua tới. Đã từng, hắn liền ở Thanh Châu phủ hoa nghệ hiên mua quá hoa, lúc này mới cùng Lâm Duyệt Nhi càng ngày càng thụ. Âu Dương Tiên Sinh trong lòng khang khăng nghĩ, này hoa, cũng coi như là nửa cái giật dây bắt cầu người. A Thái không người đứng ở cách đó không xa, thận trọng ngân khẩn, cái chán toát ra mồ hôi mỏng. Nhà mình công tử vừa rồi nghe được chính mình nói, cư nhiên nửa ngày đều không nói. Nếu là an bài đi xuống hoặc là nói cái gì đó cũng hảo A. Như vậy không nói lời nào chủ tử, làm A Thái càng là sợ hãi. A Thái tự nhiên rõ ràng nhà mình công tử tính tình, nhìn như ôn tồn lễ độ công tử, kỳ thật trong lòng trừ bỏ như vậy một người bên ngoài, đối những người khác đều là mắt lạnh tương đái. Cái chán hán xẹt qua gương mặt, A Thái cảm giác có chút nữa lại không dám dối tay đi lau. Âu Dương Tiên Sinh cẩn thận nhìn chầm chầm kia buồn hoa, Nhìn cũng không sai biệt lắm, lúc này mới buông trong tay thủy mũng. Xoay người sang chỗ khác, tiếp nhận A Thái để đi lên tuyết trắng khăn gấm, Âu Dương tiên sinh tỉ mỉ xoa mỗi một đầu ngón tay. Hắn thói ở sạch bộ dáng, làm A Thái xấu hổ. Hơn nửa ngày, Âu Dương tiên sinh ném xuống khăn, lúc này mới ngẩn đầu nhìn A Thái liếc mắt một cái. Đang xem đến hắn cái chán mồ hôi sau, khỏe môi hơi hơi gợi lên, chậm rãi nói, điểm này như việc nhỏ cũng yêu cầu tới hỏi ta. Nói, Âu Dương Tiên Sinh nhướng mày nói, kia còn muốn ngươi gì dùng. Hắn ngựa khí nhàn nhạt, nhạt, như cũ là bộ dáng lấy đạm kia. A Thái không rõ nội tình, ngây người đứng ở tại chỗ. Âu Dương Tiên Sinh thấy hắn như vậy, ý cười càng đậm. Trong lòng nghĩ, chính mình cũng không như vậy đáng sợ đi. Hướng hồ chính mình trước nay cũng không từng trọng phạt quá A Thái, gì đến nỗi làm hắn sợ hãi thành như vậy. Âu Dương Tiên Sinh nào biết đâu rằng. A Thái sợ nhất nói lên Lâm Duyệt Nhi sự tình, cho dù là cùng Lâm Duyệt Nhi tương quan sự tình. Bởi vì, bất luận là chuyện tốt chuyện xấu, cùng hắn mà nói, đều không coi là chuyện tốt. Được rồi, không đùa ngươi. Âu Dương tiên sinh bưng chén trà, bên trong nước trà độ ấm vừa vặn, hắn thiển sướng một hấp nước trà chậm gì gì nói. Nếu tô thiếu chủ nhân không có ra tay, ngươi cũng không cần để ý tới. Vừa rồi mới vừa xem xong sổ sách, A Thái liền mang đến tô ra tin tức. Hán tuy rằng đối tô ra không có gì cảm giác, nhưng là sự tình lan đến gần Lâm Duyệt Nhi, hán liền sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chỉ là, không nghĩ tới liền ra sẽ mang theo Lâm Duyệt Nhi ra cửa, thả còn chọn lựa ở hôm nay. Trung hợp, hôm nay tô ra thiếu đông ra mang theo tô lão ra đi liền ra hiệu thuốc, hơn nữa, cư nhiên còn phát bệnh. Này hết thảy, thật sự là quá mức trung hợp. Cũng không biết, này rốt cuộc có phải hay không liền ra chủ tử hạ một bản cờ. Âu Dương tiên sinh ánh mắt sâu thảm, ngón tay có một chút không một chút ở trên mặt bàn đánh, phát ra rất nhỏ tiếng vang. A Thái tâm đi theo thanh âm kia trên dưới phập phồng, có chút sợ hãi. Công tử, kia tô ra sinh ý rốt cuộc lâm duyệt nhi thân phận bất đồng, hiện giờ đại khái đoán được lâm duyệt nhi thân thế, A Thái cảm thấy đối phó tô ra thật sự không thích hợp. Âu Dương tiên sinh cũng nghĩ đến điểm này, xua tay nói, được rồi, an bài đi xuống làm người đừng lại gây khó dễ tô gia, nên cấp giao hơn cũng cho, húm hồ đầu sỏ gây tội cũng không phải tô lão gia cùng tô cảnh vân đối phó tô gia, xác thật không thích hợp. Chẳng qua làm hắn từ bỏ đối phó tô lão phụ nhân, hắn trong lòng có chút không nghĩ, cái kia lão phụ nhân thật sự là đáng chết. Tuy rằng lúc trước biết tô gia đến sự tình thực tức giận, nhưng là càng có rất nhiều biết được tô gia mật song việc kinh ngạc. Nghĩ đến tô cảnh vân cùng tô lão gia còn có liền người nhà đều sẽ không bỏ qua cái kia lao phụ nhân. Hắn cần gì phải làm điều thừa đâu. A Thái đối Âu Dương tiên sinh cách làm thập phần tán đồng, như vậy cũng hảo, nhà mình sự tình cũng rất nhiều, công tử còn có nhàn tâm quảng nhà người khác sự tình. Vừa định, liền nghe Âu Dương tiên sinh lại mở miệng nói, đúng rồi, cái kia Lý Thúy Nhi đâu? Lý Thúy Nhi bị tô ra nhốt ở phòng chất ủi. Mới vừa nói, A Thái liền muốn đánh chính mình miệng. Miệng thiếu. Công tử sẽ không tưởng. Không thể không nói, A Thái chân tướng. Âu Dương tiên sinh đôi mắt hơi hơi nheo lại, cười lạnh nói, đem nàng trộm ra tới, hảo hảo hầu hạ. Cái này Lý Thúy Nhi cũng là đồng loã, nếu là không có nàng giả mạo, có lẽ sự tình sẽ không như vậy không xong. Nghe nói Lý Thúy Nhi cư nhiên đi thẩm ra diếu võ Dương Oai, thật sự là mặt đại. A Thái nghe vậy lập tức gật đầu, là, công tử nhà mình công tử nói rất đúng hảo hầu hạ tự nhiên không phải làm lý thúy nhi hảo quá nghĩ đến lý thúy nhi tương lai a thái bất giác vì nàng điểm thượng một chi ngọn đến có thể kêu nhà mình công tử niệm muốn sửa trị người kết cục đều sẽ không hảo quá âu dương tiên sinh xua tay làm a thái đi xuống chính mình nhìn trên mặt bàn cờ tiếp tục ngày hôm qua chưa từng hạ xong lại hạ lên liền ra muốn tiếp theo bàn cờ thả đem tô ra đều thông cảm ở bên trong thú vị Thật sự là thú vị. Âu Dương tiên sinh rơi xuống một cái bạch tử, khóe môi gợi lên nhàn nhạt tươi cười. Tang khâu chấn bên kia, chờ lâm duyệt nhi tỉnh lại thời điểm, thiên cư nhiên đều mau đen. Nàng vẫn là bị Tô Cảnh Yên kêu lên tới. Ngươi nếu là không nghỉ hảo, liền tiếp tục ngủ. Ta chính là tưởng thỉnh ngươi cùng chúng ta cùng đi hồ thượng cộng tiến bữa tối. Bởi vì liền tu sa nói đều an bài thỏa đáng, Tô Cảnh Yên tự nhiên hy vọng người một nhà cùng nhau ăn cơm. Lâm Duyệt Nhi chưa từng nghĩ nhiều, gật đầu liền theo tô cảnh yên cùng nhau ra cửa. Chờ đi vào bên hồ, Lâm Duyệt Nhi liền bất giác cảm thắn lên. Còn chưa toàn hát thiên, toàn bộ trên mặt hồ bay thật nhiều thật nhiều hoa sen, hoa sen thượng đều mang theo ánh sáng. Quay chung quanh đại hồ bên cạnh, còn trang điểm thượng rất nhiều đèn lồng, nhìn qua giống như ăn tết giống nhau. Mà Lâm Duyệt Nhi trước mặt, liền ngừng một cái thuyền lớn. Nay thuyền, Lâm Duyệt Nhi chưa thấy qua. Phòng đoán hẳn là liền tu xa tìm nhân tu. Tô Cảnh Yên nhìn Lâm Duyệt Nhi bộ dáng giật mình, lại nhìn nàng trên mặt mang theo ý cười, trong lòng cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nữ Nhi thích liền hảo. Mấy thứ này, bọn họ hai người suy nghĩ hồi lâu, chính là vì người một nhà có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Hôm nay buổi tối, có lẽ không phải cái gì quan trọng nhận tử, nhưng là ở Tô Cảnh Yên cùng liền tu xa trong lòng, lại giống như đoàn viên ngày giống nhau quan trọng. Chúng ta lên thuyền đi. Thu xa hẳn là đang đợi chúng ta. Nói, tô cảnh yên lôi kéo Lâm Duyệt Nhi tay, tiểu tâm mang theo nàng thượng truyền. Nói là lôi kéo, kỳ thật xem như nàng đỡ Lâm Duyệt Nhi. Ban đêm, Lâm Duyệt Nhi cũng xem không rõ lắm trước mặt thuyền lớn như thế nào, nhưng là lộ ra ngọn đèn dầu huy hoàng hạ, cũng có thể nhìn ra đại khái bộ dạng. Toàn bộ thuyền rất lớn, ước chừng có vài gian phòng như vậy lớn. Lâm Duyệt Nhi có chút kinh ngạc. Tuy cơ nghĩ đến liền tu sa sủng thê trình độ, liền bình thường trở lại. Này có lẽ chính là liền tu sa cho chính mình phu nhân chuẩn bị đi. Thật sự là có đủ chi kỷ. Thuyền lớn nhìn qua thập phần đại khí, khung cửa đều điêu khắc tinh mỹ, phản phất là chuyên môn vì nữ tử chế tạo thuyền phường. Tới, liền tu sa nghe được bên ngoài thanh âm, liền đi ra, chính nhìn thấy tô cảnh yên mang theo Lâm Duyệt Nhi lên thuyền. Hắn thành thạo lời nói, lộ ra vô hạn ấm áp. Giờ khắc này, bọn họ một nhà ba người, phản phất chính dung hợp ở cùng nhau. Đơn giản như vậy hai chữ, dường như chờ đợi người nhà về nhà cái loại cảm giác này, làm nhân tâm trung bất giác gấm rào rạng. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu cười tiến vào váy giày nhị vị. Nàng nói liền phải hành lễ. Tô cảnh yên một phen giữ chặt nàng, không cho nàng động. Người nhà đầu này chính là lễ nhiều, về sau ở chúng ta trước mặt không cần như vậy. Như thế nào thoải mái như thế nào đến đây đi. Nàng nhưng không thích nhà mình nữ nhi như vậy mới lạ đối đái bọn họ hai người. Tuy rằng, nữ nhi còn không biết chính mình thân thế. Bất quá, cũng nhanh. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy gật gật đầu, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nàng biết liền ra vợ chồng đối chính mình hảo, trong lòng cũng không tự giác thân cận bọn họ. Tô cảnh yên nghĩ đến liền tu xa đều an bài hảo hết thảy hẳn là không có bao lớn vấn đề. Lâm Duyệt Nhi nào biết đâu rằng, lúc này, bên ngoài chuyển đến ồn ào huyên náo, Nghe đồn, thần y ở ưu châu phủ, nghe đồn thần y tìm được nhiều năm không thấy nữ nhi. Quá nhiều nghe đồn, làm tứ phương đại động, sở hưu muốn thấy thần y hề người, cũng hoặc là thu được liền tu sa thiệp mọi người, đều hướng ưu châu phủ tới rồi. Lâm Duyệt Nhi cũng không biết này đó, lúc này, nàng đối diện một bản Mỹ thực nỗ lực phân đấu. Gần nhất muốn ăn không tồi. Lâm Duyệt Nhi cũng không sẽ bởi vì sợ béo liền không ăn, nàng chưa bao giờ là cái loại này cố tình người. Sở hữu sự tình, nàng đều tuần hoàn chính mình bản tâm, tùy ý mà đi. Chỉ cần ý gì theo chính mình tâm nguyện liền hảo, mặt khác, thật sự không quan trọng. Nàng ăn đến cao hứng, liền tu sa cùng tô cảnh yên gấp đồ ăn cũng kẹp cao hứng. Tô cảnh yên cùng liền tu sa trong khoảng thời gian này cũng thăm dò rõ ràng nàng khẩu vị. Làm người chuẩn bị thức ăn tự nhiên đều là Lâm Duyệt Nhi thích. Tới, nếm thử cái này. Tô cảnh yên cấp Lâm Duyệt Nhi chọn đều là tốt, nguyên liệu nấu ăn đều là khó được. Ân, này nước canh cũng không tồi. Đây là ta làm đầu bếp nữ chuẩn bị dự thiện, ăn đối thân mình hảo. Chính là liền tu sa cũng đều cấp Lâm Duyệt Nhi chuẩn bị dinh dưỡng cơm, khẩu vị càng là đối nàng ăn uống. Lâm Duyệt Nhi không rảnh lo nói cái gì, gật đầu đáp lời, ăn uống thỏa thích hoàn toàn không thèm để ý hình tượng như thế nào. Tả hữu bọn họ đều như vậy chín, huống hồ nàng cũng gả chồng, tự nhiên không cần học những cái đó thiên kim các tiểu thư cười không lộ răng, thức không nói từ từ quy củ. Nếu là chiếu quy củ làm, người lại không vui, kia cũng không cần như vậy vất vả. Một đốn rượu đủ cơm no, lâm duyệt nhi ăn no căng. Nàng sơ sơ bụng, đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ trong khoảng thời gian này ăn béo. Ngầm đầu đối thượng Tô Cảnh Yên ôn nhu ánh mắt, Lâm Duyệt Nhi mặt đỏ cuối đầu. Chỉ lo ăn, quên việc này ở liền ra trên thuyền. Tô Cảnh Yên buồn cười nhìn Lâm Duyệt Nhi, lôi kéo tay nàng, hai người câu được câu không trò chuyện. Từ lên thuyền sau, con thuyền liền bắt đầu hoa động lúc này đang ở trên mặt hồ, có thể nhìn đến toàn bộ hồ phong cảnh. Liền tu xa ăn không nhiều lắm, lại uống lên chút nước canh, lúc này cũng ăn đủ rồi. Nhìn mẹ con hai người đối thoại. Hắn trong lòng tràn đầy nồng đậm ấm áp. Mong đợi nhiều năm như vậy, chờ đợi nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc có thể được như ý nguyện, chuyện như vậy như thế nào không cho hắn kích động đâu. Hiện giờ nương tử thân thể rất tốt, tiểu nha đầu cũng tại bên người, không còn có so này càng làm cho người cao hứng sự tình. Gió đêm thổi qua mặt hồ, trên mặt hồ đèn hoa sen bị thổi đến đắng lên, phiêu tán đến nơi xa. Ban đêm tang khâu chấn đại hồ cảnh sắc mê người thật sự, lại không người tới quấy rầy. Toàn bộ tang khâu chấn phẳng phất đều tiến vào mộng đẹp, chỉ có trên mặt hồ còn thuyền thượng một nhà ba người ấm áp hải hòa. Từ từ gió đêm dường như ở diễn tấu không tiếng động khúc, làm người đắm chìm trong đó. Là đêm. Thương Sơn cảnh nội, Ngọc Hoàng Phong Thượng, đoàn người chờ xuất phát. Thẩm Thiếu Dương không ngừng đẩy nhanh tốc độ gấp trở về, với thiết nghiêu cùng tàu hành quang đều bất giác vì hắn đổ mồ hôi. Đều biết nhà mình lão đại lớn mật, nhưng là cư nhiên ở Hoàng Thượng Mỹ mắt phía dưới rời đi. Sợ cũng cũng chỉ có hắn một người đi. Mà thẩm thiếu dương là kết luận hoàng thượng sẽ không quá sớm ra tới, tự nhiên liền đoán chắc thời gian mới rời đi. Mắt thấy thẩm thiếu dương trở về, hai cái huynh đệ lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may, hoàng thượng xuống dưới thời điểm như cũng là buổi trưa qua đi, bằng không, điểm người thời điểm nhưng không thể không hảo công đạo. Thẩm thiếu dương phát hiện, hoàng thượng tựa hồ cả người cùng tới phía trước không giống nhau. Tới thời điểm, Hoàng thượng trong mắt mang theo lo lắng cùng một chút sầu khổ. Chính là, rời đi Ngọc Hoàng Phong thời điểm, Hoàng thượng trên mặt trầm tĩnh giống như hồ nước, cả người trên mặt lộ ra nhẹ nhàng. Xem ra, ở Ngọc Hoàng Phong đãi một đãi, cư nhiên cấp Hoàng thượng mang đến như thế đại thu hoạch. Cũng không biết kia tĩnh tuệ sư phó, rốt cuộc cùng Hoàng thượng nói chút cái gì, làm hắn như thế điên tâm. Chỉ là, những việc này không phải hắn có thể suy xét, gần vua như gần gọ Ma quân tâm càng là không thể tùy ý phỏng đoán. Rời đi hết sức, Hoàng thượng quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngọc Hoàng Phong cùng bảo hộ Ngọc Hoàng Phong hắc y hề nhân, hắn trong mắt không còn nhìn thấy một tia không kiên nhẫn. Hồi tưởng này ngắn ngủn một hai ngày thời gian, cô cô đối hắn nói qua nói, làm Hoàng thượng lần cảm thư thái. Hãy còn nhớ rõ cô cô đối chính mình nói qua nhiều nhất, đó là đạo làm vua. Cô cô có ngôn, vì quân giả, tất trước tâm hệ bà tánh. Nếu an thiên hạ. Trước hết cần chính ngày thân, ngắn ngủn lời nói, làm đương kim thánh thượng thể hộ con đỉnh, cả người tức khắc thanh minh. Thêm chi, vì an quân tâm, cô cô còn đem phụ hoàng lưu lại hấp ý đi hộ vệ điều lệnh giao cho chính mình. Này một loạt động tác, không có chỗ nào mà không phải là ở trấn an quân tâm. Nhưng là, thánh thượng vẫn chưa nhận lấy. hắn bừng tỉnh như tới, lúc ấy tuổi nhỏ, cô cô ôm chính mình mang theo chính mình chơi đùa cảnh tượng, phản phất rõ ràng trước mắt. Hồi tưởng cô cô tính tình, như vậy một cái nhàn đạm nữ tử, như thế nào đều không thể trở thành chính mình trở ngại. Đương Kim Thánh Thượng hồi tưởng khi còn nhỏ chờ sự tình, đều không cấm xấu hổ. Chính mình cũng quá mức trông gà hoa quốc, nghe xong khâm thiên dám nói liền rối loạn đầu trận tuyến. Ngồi ở kiệu liên trung hoàng thượng, thật sâu nhìn Ngọc Hoàng Phong phương hướng, trong mắt thông cảm quá nhiều ý tứ, làm người nhìn không thấu triệt. Ở trên núi đợi nhật tử, hắn bị an bài ở thiện phòng trung. Tùy là mỗi ngày đọc sách chơi cờ tham thiền, nhưng là cũng làm hắn bất chi bất giác thay đổi tâm cảnh. Để cho hắn được lợi không ít do đó thay đổi ý tưởng, là cô cô khinh thanh tế ngự những lời này đó. Khởi hành Hoàng thượng thu hồi tầm mắt, ngăn ống tay háo. Mênh ngông quần quận đội ngũ, chuẩn bị hồi trình, khí thế mênh ngông quần quận gần đây khi càng thêm thanh thế to lớn. Ngọc Hoàng phong thượng, một áo xám đạo bảo nữ tử đứng ở đỉnh núi, nhìn theo đoàn người đi xa. Trên đỉnh núi khi thì có gió nhẹ từ từ thổi, vén lên nữ tử trường bảo góp áo. Đồng nhi, ngươi thả theo hắn đi thôi. Đứng ở nàng phía sau bị nàng ngăn trở tiểu đồng lộ ra một trương viên mặt tới, trong mắt tràn đầy không tha. Tiểu đồng như cũng là phía trước lánh thẩm thiếu dương bọn họ trên núi hài Tử, lúc này nơi nào còn có đối đại thẩm thiếu dương bọn họ thời điểm tự tin cùng thiên chân. Tính trẻ con mượt mà khuôn mặt thượng, chảy xuôi nhiệt lệ, làm người nhìn bất giác đau lòng ta không nghĩ đi, ta luyến tiếc ngươi. Tiểu Đồng không dám làm cản, muốn ôm lấy Tinh Tuệ Sư Phó chân, lại sinh sôi nhìn xuống. Tiểu Đồng lôi kéo Tinh Tuệ Sư Phó ống tay háo lắc lắc, ta không nghĩ đi, được không? Trong mắt trừ bỏ nước mắt, còn mang theo một chút chờ đợi, chờ đợi Tinh Tuệ Sư Phó có thể đáp ứng xuống dưới. Tinh Tuệ Sư Phó cúi đầu nhìn Tiểu Nhân Nhi, trong lòng hơi hơi thở dài, nàng làm sao từng bỏ được đứa nhỏ này đâu? Nhiều năm như vậy. Đứa nhỏ này vẫn luôn bồi chính mình, trong lòng nàng đã sớm đem tiểu đồng coi như thân nhân. Áp xuống trong lòng không tha, tinh tuệ sư phó ngồi xổm xuống thân lắc đầu, giơ tay sờ sờ tiểu đồng phát đỉnh, đồng nhi, ngươi sớm muộn gì là muốn xuống núi. Sư phó không có khả năng bồi ngươi cả đời, ngươi cũng không có khả năng đãi tại đây ngọc hoàng phong cả đời. Nói, lôi kéo tay nàng đứng dậy mở miệng giải thích nói, đồng nhi có từng nhớ rõ sư phó năm đó cùng ngươi đã nói nói. Ngươi chung có một ngày phải rời khỏi, ngươi cơ duyên không ở này, Ngọc Hoàng Phong trên núi. Ngươi nhưng minh bạch. Tiểu Đồng lẩm bẩm miệng không nói lời nào, những lời này, phía trước sư phó liền nói quá. Nhiều năm như vậy, Tiểu Đồng trong lòng minh bạch, nhưng là không để bụng. Thính tuệ sư phó nhìn Tiểu Đồng buông ra tay đạm nhiên nói, Đồng nhi, đi thôi. Nhạc nhạt thanh âm dường như có thể bị phong mang đi giống nhau, nhẹ đến làm người khó chịu. Vẫn luôn không cao hứng Tiểu Đồng, nhăn lại cái mũi. Nhấp môi hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu. Viên hồ hồ trên mặt, không còn có nửa điểm nhi tính trẻ con, đồng nhiên quỷ trên mặt đất, thân mình so với bộ dáng giống một cái đại nhân giống nhau. Sư phó, xin nhận đồng nhi nhất bái. Đồng nhi như vậy đừng quá. Nói, tiểu đồng không lương dập đầu, sức lực không nhỏ. Đầu nhỏ khái ở đá cẩm thạch bản đất trống thượng, phát ra phanh phanh phanh ba đạo không nhỏ tiếng vang. Tinh tuệ sư phó nghe tiếng thân mình chấn động, Đau lòng nhưng là lại không có đi ngăn cản. Như vậy cũng thế, đứa nhỏ này cùng chính mình duyên phận như vậy hết, cũng là thời điểm làm đồng nhi rời đi. Mắt thấy tiểu đồng quỳ không dậy nổi, tinh tuệ sư phó nâng dơ tay, chỗ tối đi tới một cái hắc y lìa thị vệ, đem một cái tiểu tay nải đẩy tới. Tinh tuệ sư phó lấy quá tay nải đưa đến tiểu đồng trước mặt, mau chút lên, sư phó có thể làm liền nhiều như vậy. Về sau lộ, đoàn xem ngươi như thế nào đi rồi. Là ngươi đó là ngươi, đó là ngươi cũng chớ có cưỡng cầu. Ngươi nhưng nhớ, đứa nhỏ này vận mệnh, liền tại đây một khắc có đại đại biến chuyển. Nàng đã sớm tính tới rồi tiểu đồng kỳ ngộ, có nhân ra như vậy che chở, tiểu đồng vô luận như thế nào đều không thể quá đến vất vả. Làm sư phó, nàng có thể làm đó là nhiều như vậy. Tiểu đồng ngẩng đầu nhìn tĩnh tuệ sư phó, trong mắt tràn đầy nước mắt. Nho nhỏ nhân nhi quật cường không khóc ra tiếng tới. Chẳng sợ nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, đều kiên cường chịu đựng Đồng nhi đi rồi, sư phó nhiều hơn bảo trọng. Nói, tiểu đồng tiếp nhận tiểu tay nải nhanh nhẹn bối ở trên người đứng dậy. Hai đồng ngâm đen mắt thấy tính tuệ sư phó tam thức, sau đó xoay người vận công phi thân xuống núi đi. Mắt thấy đi xa thân ảnh nhỏ nhỏ, tính tuệ sư phó hốc mắt nháy mắt đỏ. Nghĩ đến chính mình trong lòng không tha, nàng khoan thai tự dễ cười. Nàng cũng bất quá là đang ở thế tục chung thôi, cũng bất quá là ngàn ngàn vạn vạn tục nhân chung một cái, tuy là đã sớm biết được đứa nhỏ này luôn có một ngày sẽ rời đi, chính là nàng trong lòng vẫn là như vậy khó chịu. Tiểu đồng tính tình hoạt bát đơn thuần, mà võ công lại không yếu, cho nên nàng mới có thể lớn mật làm tiểu đồng rời đi. Đứa nhỏ này, tóm lại là muốn lớn lên, chính mình không có khả năng che chở nàng cả đời. Ngồi trên lưng ngựa thẩm thiếu dương, hình như có sở cảm quay đầu nhìn thoáng qua Ngọc Hoàng Phong phương hướng. Người tập võ nhãn lực kinh người, thầm thiếu dương liếc mắt một cái liền nhìn đến đỉnh núi Sơn đứng người, không cần tưởng cũng biết người nọ là ai. So sánh với khi, thầm thiếu dương lúc này đối tính tuệ sư phó cũng là mang theo sùng kính chi ý. Người này chỉ dùng tính liền tính ra chính mình sự tình, thả nàng vẫn chưa nói cho thánh thượng nhà mình sự, chỉ cần là như thế này, liền đủ để thấy được nàng không phải một cái tầm thường bạc tính người. Đường chạy đến chân núi, Ngọc Hoàng phong biên giới chỗ thời điểm, phía sau chuyển đến rất nhỏ tiếng vang. Thầm thiếu dương nghĩ tiêm quay đầu đi, chính nhìn đến phi thân hướng bên này tới rồi tiểu đồng. Như cũng là một thân đạo bào, tóc cũng đã sơ thành song nha bối tóc, thầm thiếu dương nhìn tiểu đồng rất nhỏ biến hóa, trong lòng ẩn ẩn hiểu rõ. Nguyên lai, like, hắn cho rằng đứa nhỏ này là cái công phu không tồi Nam Hải, lại không nghĩ, đứa nhỏ này cư nhiên là cái tiểu nha đầu a. Đội ngũ còn ở phía trước tiến, đối với tiểu đồng đã đến, đại gia không hề cảm giác. Bởi vì nàng khinh công cực nhanh cực nhẹ, vẫn chưa làm những người khác phát giác. Thẩm thiếu dương nhìn theo sát bọn họ đội ngũ tiểu đồng, tuy rằng là khinh công, nhưng là rốt cuộc là tiểu hài tử. Một đoạn thời gian sau, cái chán của nàng đều toát ra hãn. Làm Thẩm thiếu dương ngoại ý muốn chính là, cái này nha đầu cư nhiên không có kêu mệt, càng không có muốn mượn bọn họ ngựa. Tiểu đồng một phen mặt vô biểu tình bộ dáng, làm thẩm thiếu dương có chút kinh ngạc. Tuy rằng không rõ nàng lần này cách làm là vì cái gì, nhưng là thẩm thiếu dương vẫn chưa mở miệng rò hỏi. Này một đường, Tào hành quang cùng với thiết ngư cũng nhìn đến tiểu đồng, hai người đối nàng thể lực cảm thấy kinh hãi. Đứa nhỏ này, như vậy tiểu liền lợi hại như vậy, lại có tính dai. Về sau lớn lên, nhưng khó lường. Tàu hành quang quán là một cái thích chơi đùa, hắn đánh mã vòng qua mặt sau. Đi vào tiểu đồng bên cạnh vẻ mặt ý cười bộ dáng. Tiểu sư phó, ngươi có mệnh hay không? Không bằng tới ngựa của ta trên lưng đi. Tào hoành quang lời nói rơi xuống đất, hắn nhìn tiểu đồng vẻ mặt không cao hứng bộ dáng, nghĩ đứa nhỏ này sợ là sẽ không đáp ứng rồi. Ai ngờ, đứa nhỏ này quay đầu tới, lau một phen mồ hôi nói lời cảm tạ, Kia liền nhiều viết vị này đại thúc. Nói, bất chấp cái gì, tiểu đồng núi chân một điểm, bay lên tào hoành quang ngựa trên lưng bất quá nàng là ngồi ở mặt sau vẫn chưa đến tào hành quang trước người tào hành quang trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu gia hỏa động tác trong mắt tràn đầy kinh ngạc hắn chỉ chỉ chính mình hướng tới với thiết lưu nói đại thúc ai ta có như vậy lão sao nói tào hành quang hai chân một kẹp mã bụng con ngựa nhanh hơn nệ bước vốn tưởng rằng như vậy có thể dọa sợ nàng không muốn đánh tiểu đồng lăng là không có sợ hãi Càng không có tào hành quang trong tưởng tượng như vậy bắt lấy hắn quần áo. Nàng vững vàng ngồi ở mặt sau, phảng phất cùng con ngựa liền ở cùng nhau. Tạo hành quang khí tiết, hắn yên lặng sờ sờ cái mũi, trong lòng có chút bất bình. Chính mình như vậy mười mấy tuổi cũng mới tính cái tuổi trẻ công tử đi, tiểu gia hỏa này cư nhiên kêu chính mình đại thúc. Cái này kêu đại thúc cũng đem hắn kêu đến quá già rồi chút, như thế nào cũng phải gọi đại ca mới đúng đi. Với Thiết Nưu thấy hắn như vậy, Muộn thanh cười, bả vai run cái không ngừng. Tào hoành quang cho hắn một cái xem thường, vẫn chưa để ở trong lòng. Thẩm thiếu dương bất động thần sắc đưa bọn họ hô động xem ở trong mắt, đối mặt sau ngồi tiểu nha đầu càng là dâng lên một cổ tích tài chi ý. Con tuổi nhỏ có thể làm được như vậy, thật sự không dễ dàng. Nay một đường buôn ba, tiểu đồng hoàn toàn không có kêu khổ kêu mệt, nhưng thật ra làm sở hữu thiết kỵ đội đối nàng lau mắt mà nhìn. Đối với tiểu đồng xuất hiện, Hoàng thượng vẫn chưa nhiều lời. Hắn tuy rằng không biết cô cô làm gì tính toán, nhưng là như vậy một cái tiểu hài tử đối hắn mà nói không coi là cái gì. Ú châu phủ, Tang khâu chấn. Hôm sau sáng sớm tinh mơ, Lâm Duyệt Nhi đã bị trong nhà ẩm y thanh âm đánh thức. Chờ nàng rửa mặt ra cửa, liền phát hiện không thích hợp. Tang khâu chấn tòa nhà cư nhiên trang trí đổi mới hoàn toàn, cho người ta một loại muốn làm hỷ sự cảm giác. Lâm Duyệt Nhi sai biệt nhìn nhà mình hạ nhân vội tới vội đi, nàng cư nhiên không rõ nguyên do. Này rốt cuộc là đang làm gì? Mang theo khó hiểu, Lâm Duyệt Nhi nghi hoặc hướng vượt viện chạy đến. Có thể tại đây trong viện nháo ra đại động tính, sợ trừ bỏ liền tu xa lại vô những người khác đi. Lâm Duyệt Nhi vừa tới đến vượt viện, trong viện tô cảnh yên đang xem bọn hạ nhân bố trí sân, thấy nàng lại đây, tức khắc cười đến sáng lạ. Nhà đầu sao không ngủ thêm chút nữa? Hiện nay còn sớm thật sự đâu. Tô cảnh yên nhìn Lâm Duyệt Nhi khí sắc, cảm giác nàng mấy ngày này tựa hồ sắc mặt tốt hơn không ít, trong lòng bất giác thả lỏng lại. Mấy ngày này bọn họ thập phần cẩn thận, liền sợ Lâm Duyệt Nhi bị va chạm. Lâm Duyệt Nhi đạm đạm cười, lắc đầu. Nhìn nơi nơi giả dạng vui mừng cảm giác, người cũng đi theo dơ lên gương mặt tươi cười. Ta đều nghĩ ngơi tốt. Liền phu nhân, các ngươi đây là muốn làm cái gì hỉ sự sao? Lâm Duyệt Nhi nghi hoặc mở miệng, nàng thật đúng là không biết rốt cuộc liền ra đang làm cái gì tên tuổi. Tô Cảnh Yên trong mắt mang theo ý cười, nhưng là rốt cuộc không có nói ra. Chỉ là lôi kéo Lâm Duyệt Nhi tay, làm nàng trong phòng ngồi, hàm hồ giải thích nói, như vậy nhìn thoải mái chút, có phải hay không xảo ngươi. Tô Cảnh Yên lo lắng nhìn Lâm Duyệt Nhi. Lâm Duyệt Nhi lúc lắc đầu, kia thật không có, ta chỉ là tò mò thôi. Liền tu xa không biết ở nơi nào. Lâm Duyệt Nhi cùng Tô Cảnh Yên hai người ở vượt viện ăn bữa sáng. Một bữa cơm no, Lâm Duyệt Nhi đứng dậy liền phải rời đi. Tô Cảnh Yên lại lôi kéo tay nàng nói, nhà đầu nếu là không có việc gì, chúng ta cùng đi đối diện trên núi nhìn một cái đi. Nghe Huyền Ngọc nói, bên kia tu sửa không sai biệt lắm. Tuy rằng rất nhiều địa phương còn thực thô giáp, cũng có không ít yêu cầu mài ruột hoặc là gia công, nhưng là khắp núi non đại khái đều xử lý đến không sai biệt lắm. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới, những cái đó thợ thủ công tốc độ nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu thời gian cư nhiên liền mau hảo. Nàng lập tức gật đầu, trong mắt lộ ra vui sướng cùng hưng phấn. "Hảo a, chính mình họa những cái đó, tuy rằng là bản vẽ, nhưng là cũng có thể tưởng tượng ra đại khái diện mạo." Tô Cảnh yên thấy nàng thập phần có hứng thú, liền mang theo nàng ra cửa. Bên hồ con thuyền vẫn là đêm qua cái kia thuyền lớn, ở ban ngày Nhìn qua càng thêm đại khí. Lâm Duyệt Nhi có chút mắt thèm, như vậy đẹp tinh xảo lại đại khí con thuyền. Cũng chỉ có liền người nhà có thể nghĩ ra được đi. Hai người mới vừa lên thuyền, liền tu xa đã ngồi xe ngựa đã trở lại, mới vừa xuống xe ngựa liền nhìn đến chính mình làm người làm cái kia thuyền cư nhiên xuất phát. Tuy rằng vừa ly khai, nhưng là xa như vậy xem qua đi, hắn như cũ có thể nhìn đến mặc vào người. Bất chính là nhà mình phu nhân cùng nhà mình tiểu nha đầu sao. Nghĩ đến chính mình sáng sớm ra cửa làm sự tình, hơn nữa phía trước thủ hạ người đưa tới tin tức, liền tu sa trên mặt ý cười càng đậm. Nếu là tiểu nha đầu biết sau, không biết có thể hay không cao hứng không thôi. Liền tu sa nhấc chân liền hướng bên hồ chạy đến, nhìn cách đó không xa con thuyền, hắn dưới chân nhẹ điểm, một cái nhảy thân hướng tới thuyền lớn bay đi. Lâm Duyệt Nhi đang cùng tu cảnh yên trò chuyện cái gì, đột nhiên cảm giác được con thuyền dong đưa một chút. Tuy rằng rất nhỏ nhưng là cũng có thể cảm giác được. Hai người bọn nàng ra bên ngoài nhìn lại, liền nhìn thấy liền tu sa chính dạo bước mà đến. Liền tu sa vén lên mảnh, nhấc chân đi vào bên trong. Thướng công, người đã đến rồi. Tô cảnh yên muốn đứng dậy đón chào, liền tu sa bước nhanh đi qua đi, đem nàng để lại. Lâm Duyệt Nhi khẽ gật đầu, hướng tới liền tu sa đạm đạm cười. Các ngươi đây là đi trên núi. Hắn cũng tưởng chịu thời gian bồi các nàng đi trên núi nhìn xem, hiện giờ tu sửa đến hẳn là không sai biệt lắm. Tô cảnh yên bị hắn ấn bả vai ngồi không núc ních, ngửa đầu cười nói, là ta ước nha đầu ra tới ngọn nhi. Liền tu xa không lắm để ý, gật gật đầu, dựa gần hai người ngồi xuống. Lúc này, Tang Khâu Trấn nên đón một chiếc xe ngựa. Không nhỏ xe ngựa chạy tiến Tang Khâu Trấn, trực tiếp đi tới Tang Khâu Trấn thẩm ra cửa ngừng lại. Xe ngựa nghe nói. Một thon dài tay vén lên màn xe, sau đó, một đạo thon dài thân ảnh nhảy xuống xe ngựa. Nam tử ngẩng đầu nhìn thẩm ra sân liếc mắt một cái, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua bên trong xe, lúc này mới đi qua đi gõ cửa. Khấu khấu khấu tiếng đập cửa vang lên, thanh âm vừa rơi xuống đất, liền có người gác cổng mở cửa. Người gác cổng nhìn thấy là xa lạ Nam tử, như cũ cười khách khí dò hỏi, vị công tử này tìm ai? Một câu. Làm Tô Cảnh Vân có chút á khẩu không trả lời được. Hắn nên ngủ hắn tìm thần ý gì sao? Ước chừng tam thức, Tô Cảnh Vân giải thích nói, làm phiền hỗ trợ thông truyền một tiếng, Tô Gia Thiếu Đông Gia cầu kiến liền chủ nhân. Hắn nói mới vừa nói xong, kia thủ vệ người gác cổng đem trụ đại môn tay hơi hơi căng thẳng. Người này cư nhiên là tới tìm chủ tử. Người gác cổng vội vàng nói, khách nhân tới không vừa khéo, chúng ta chủ nhân không ở nhà đâu. Nói, Nhìn kỹ Tô Cảnh Vân sắc mặt. Tô Cảnh Vân không nghĩ tới liền tu sa cư nhiên không ở nhà, tức khắc có chút buồn bực. Cha thân thể không thể lại kéo, nhìn dáng vẻ, cần thiết đến mau chóng tìm được liền tu sa. Vậy ngươi cũng biết các ngươi chủ nhân khi nào có thể trở về đâu. Tô Cảnh Vân hơi hơi như mày, trong mắt để lộ ra một tia sốt ruột. Người gác cổng nhớ tới ngày hôm qua liền quản sự tìm bọn họ nói chuyện nội dung, liền xoay chuyển đầu góc, chỉ vào bên phải nhanh chóng nói. Vị khách nhân này nếu là có việc, không ngại đi kia đối diện trên núi nhìn xem, nói vậy chủ nhân sẽ ở nơi đó. Tô Cảnh Vân nghe vậy lập tức nói lời cảm tạ, xoay người cong lên tô lão ra hướng bờ sông đi đến. Vừa tới đến bờ sông, Tô Cảnh Vân mắt sắc nhìn thấy đối diện ngừng một cái thuyền lớn, thả tựa hồ làm mới vừa cập bờ. Mặc vào đi xuống tới ba người, Tô Cảnh Vân liếc mắt một cái xem qua đi, tức khác thân mình không cấm run lên. Người nọ! Người nọ cư nhiên là Tiểu Yên. Là Tiểu Yên sao? Tiểu Yên như thế nào hảo hảo? Chẳng lẽ liền tu xa phía trước là lửa chính mình sao? Liên tiếp vấn đề tràn ngập ở Tô Cảnh Vân trong đầu, hắn vội vàng muốn biết sự tình ngọn nguồn. Chính là phía sau lưng thật mạnh trách nhiệm áp xuống tới, hắn lại không thể không nhìn thẳng vào lên. Cha thân thể quan trọng, nghĩ nghĩ, Tô Cảnh Vân nhìn quét một vòng, nhìn đến một cái thuyền nhỏ, sau đó lập tức đi qua đi. Mắt thấy vừa rồi rời thuyền người đột nhiên không thấy, Tô Cảnh Vân có chút sốt ruột, làm người trèo thuyền nhanh hơn tốc độ. Hắn vẫn chưa phát hiện, người trèo thuyền trong mắt chợt lóe mà qua lênh quang. Nếu không phải người này thân phận bất đồng, hắn tất nhiên muốn đem người này ném vào trong nước không thể. Tô Cảnh Vân nào biết đâu rằng, chính mình bất chi bất giác nhặt một cái mạng nhỏ. Chờ Tô Cảnh Vân đi thuyền đi vào bờ biển, hắn lập tức cống lên Tô lão ra rời thuyền, sau đó nơi nơi tìm người liền hỏi. Chân núi người đa số đều là mộ dung cảnh huy lưu lại những cái đó thương tàn bình lính. Hiện giờ không có đánh giặc, bọn họ tự nhiên cảnh giác tâm nhỏ rất nhiều. Đối lại tô cảnh vân nghi vấn, đại gia vẫn chưa phát giác có cái gì không đúng. Chẳng qua người nọ dò hỏi chính là liền chủ nhân, vì thế đại gia liền đem liền tu xa nơi đi chỉ cho hắn. Có thể qua này hồ, tất nhiên là không có vấn đề nhân vật. Tô cảnh vân vội vã muốn đi xem liền tu xa cùng muội muội. Lại muốn dò hỏi thần y để rơi xuống, đương nhiên tốc độ cực nhanh. Lâm Duyệt Nhi bọn họ một đường đi đi rừng rừng, thả ngắm hoa thường cảnh, tự nhiên chỉ hoan không ít thời gian. Bọn họ đầu tiên đi chính là tang khâu chân phía sau kia tòa sơn, cũng là Lâm Duyệt Nhi tính toán đem chính mình sơn trang kiến ở mặt trên địa phương. Ngọn núi này không tính tiểu, hiện giờ dưới chân núi đã sớm bị nhân tu tập hảo bậc thang, trên núi cũng không khó. Bên đường cũng đều trồng trọt hoa cỏ. Tập thụ từ từ đều bị người rửa sạch rớt. Ú châu phủ khí hậu không tồi, hoa cỏ mọc cũng khả quan. Một đường đi tới, Lâm Duyệt Nhi cảm giác vui vẻ thoải mái, rất có loại thành thơi điền viên cảm giác. Đi đến sườn núi vị trí, ba người đều ngừng lại. Nơi này, đó là Sơn Trang nhọc khẩu, ba người nhìn thành lập lên Sơn Trang, nhìn nhau cười. Lâm Duyệt Nhi nhìn nơi này hoàn cảnh, cùng chính mình vẽ kem không lớn, rất là vừa lòng. Sơn Trang nhập khẩu loại rất nhiều cây cối, lúc này rất nhiều hoa đều nở rộ. Lâm Duyệt Nhi còn phát hiện trống trải Sơn Trang đại môn bên cạnh, còn có bàn đu dây, hoặc là bàn đá bản cờ từ tử, đều là cùng người tiêu khiển. Không cần tưởng cũng biết, đây là ai kỳ tác. Tô Cảnh Yên cũng là ngoạn nhi tâm nổi lên, nàng nhìn đến quấn quanh hoa chi bàn đu dây liền chạy tới, cả người nhìn qua cũng bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dáng, tuổi trẻ lại lại sức sống. Không ai có thể nghĩ đến trước mặt cái này tuổi trẻ nữ tử đã ba mươi tới tuổi còn lên làm bà ngoại liên tu sa biết nàng tính tình đi qua đi đứng ở mặt sau giúp nàng đẩy bàn đu dây Quấn quanh hoa chi bàn đu dây nhìn qua tốt đẹp cực kỳ mà ngồi ở bàn đu dây thượng nữ tử ý cười nghiêng nghiêng làm người bất giác đều đi theo vui sướng lên lâm duyệt nhi nhìn tô cảnh yên bộ dáng biết nàng thích chơi liền ngồi ở một bên nhìn nay phân an bình cảm giác làm nàng trong lòng ấm áp Bàn đu dây nhộn nhạo cao thấp phập phồng cảm giác, làm Tô Cảnh Yên vui sướng không thôi, nàng phản phất về tới năm đó mười mấy tuổi tuổi tác. Tô Cảnh Yên tiếng cười nhộn nhạo ở trong núi, truyền thật sự xa. Đi ở trên đường núi Tô Cảnh Vân nghe được thanh âm, thân mình bất giác run lên. Thanh âm này, thanh âm này không có sai, tất nhiên là tiểu yên thanh âm. Tô Cảnh Vân nghe tiếng, lập tức nhanh hơn tốc độ, chẳng sợ lúc này có chút thở dốc hắn cũng vội vã muốn nhìn xem đối phương. Dưới chân sinh phong, Tô Cảnh Vân không có ngừng lại, một hơi thượng tới rồi sườn núi chỗ. Mới vừa đạp bộ đi lên, liền tu sa liền ghé mắt nhìn qua, trong mắt không có một chút ít kinh ngạc. Phản phất, hết thể hắn sớm đã biết được, phản phất hết thể toàn ở không chế. Tô Cảnh Vân cảm thấy, chính mình tâm đều phải nhảy ra ngoài, toàn bộ khuôn mặt lộ ra màu đỏ, không biết là mệnh vẫn là kích động. Mà Lâm Duyệt Nhi theo liền tu sa ánh mắt nhìn lại. Chính thấy được Tô Cảnh Vân con một người tới nơi này, nàng trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Người này là như thế nào? Chẳng lẽ không ai ngăn đón sao? Ngồi ở bàn đu dây thượng, Tô Cảnh Yên phát hiện liền tu sa ngừng lại, chính sườn mặt lẩm bẩm miệng muốn nói vài câu, lại theo hắn ánh mắt nhìn qua đi. Tô Cảnh Yên ý cười nồng đậm khuôn mặt nhìn về phía Tô Cảnh Vân phương hướng, chỉ liếc mắt một cái, trên mặt nàng ý cười đột nhiên liền không có. Nháy mắt, Tô Cảnh Vân mở to hai mắt nhìn. Đồng nhiên đứng dậy. Cả ca. Nàng ánh mắt lướt qua Tô Cảnh Vân nhìn về phía hắn phía sau lưng. kia có người, khuôn mặt tuy rằng là sơn mặt, nhưng là đủ rồi làm nàng thấy rõ đối phương là ai. Cha. Cha đây là làm sao vậy? Liên tiếp vấn đề ở trong đầu chuyển động, Tô Cảnh Yên cứng đờ thân mình đứng ở tại chỗ. Tô Cảnh Vân kích động rất nhiều, thật vất vả bình ổn tâm tình của mình, mang theo ý cười đi qua đi. Chính chính là Tiểu Yên. Tiểu Yên đây là Hảo sao? Hắn như vậy nghĩ, ánh mắt mang theo dò hỏi nhìn về phía liền tu xa. Người này phía trước nói qua, Tiểu Yên bị người đuổi giết, biến thành hoạt tử nhân. Hiện giờ, Hảo Hảo đứng ở chính mình cách đó không xa Tiểu Yên, cũng không phải là khỏe mạnh sao. Lâm Duyệt Nhi nhìn ba người biểu tình, tức khác hiểu được. Đúng rồi, người này nàng gặp qua. Lâm Duyệt Nhi chớp chớp đôi mắt, liền thấy Tô Cảnh Vân thẳng tắp đi hướng Tô Cảnh Yên ở nàng trước mặt một mét địa phương ngừng lại. Tuy rằng là có một người, nhưng là Tô Cảnh Vân lưng đều không có bố lượng. Liên tu xa vẫn chưa ngăn cản hắn lại đây, tự nhiên mà vậy cười đứng ở Tô Cảnh Yên bên cạnh, thấy nàng hốc mắt thường đỏ, bất động thần sắc vô vô nàng phía sau lưng. Cái này, phu nhân nên cao hứng sao, Tô Cảnh Vân ở Tô Cảnh Yên trong lòng phân lượng không nhỏ, hơn nữa Tô Cảnh Vân đối yên nhi không tồi. Huynh mội gặp nhau là nguyên bản cùng lại đây lâm duyệt nhi cùng liền tu sa cảm giác không hợp nhau trước mặt đối diện hai người dường như trong thiên địa liền dư lại bọn họ tô cảnh vân nhìn muội muội hảo hảo đứng ở trước mặt hắn trong lòng vô cùng may mắn cùng kích động tiểu yên hảo hảo hắn liền yên tâm tô cảnh yên trong lòng kích động không thôi ửng đỏ hốc mắt tràn đầy nước mắt ca một tiếng ca tô cảnh yên hô lên thanh tới mang theo vui sướng cùng khó chịu làm người nghe xong trong lòng vì này run lên. Tô Cảnh Yên một phen bổ nhào vào Tô Cảnh Vân trên người, gắt gao ôm hắn vòng eo, nước mắt giống như cắt đứt quan hệ hạt châu ngăn không được lan lộn. Liền tu thấy xa Tô Cảnh Yên như vậy khóc thút thít, trong lòng tê dần. Lại nhìn về phía Tô Cảnh Vân khuôn mặt, mang theo giận tái đi, người này, gần nhất khiến cho Yên Nhi thương tâm khổ sở, cư nhiên còn khóc. Tô Cảnh Vân làm lơ liền tu xa ăn thịt người ánh mắt, muốn vô vô Tô Cảnh Yên, nhưng là phát hiện chính mình đôi tay có cha không có biện pháp làm được. Hắn ho khan một tiếng nhắc nhở nói, Tiểu Yên. Tô Cảnh Yên bị hắn gọi một câu, lập tức ngẩng đầu, mang theo giỏ hỏi ánh mắt. Mà nàng cũng đột nhiên nhớ tới, liền tu sa cùng Lâm Duyệt Nhi đều ở chỗ này, tức khắc náo loạn cái đỏ thơm mặt. Liền tu sa tiến lên ôm chặt Tô Cảnh Yên đầu vai, Hảo, đừng khóc, cẩn thận đôi mắt của ngươi. Nói, liền tu sa ánh mắt sâu thẳm nhìn thoáng qua bị Tô Cảnh Vân con tô lao ra. Tô Cảnh Vân xem qua đi. Lúc này mới lập tức phản ứng lại đây, vội văng nói, liền đại phu, ngươi mò hỗ trợ nhìn một cái, cha ta rốt cuộc thế nào. Tuy rằng hắn trong lòng có cái ý niệm, phỏng đoán liền tu sa chính là cái kia thần y y cũng hoặc là thần y y chính là liền tu sa người. Nhưng là, hắn lại sẽ không nói ra tới. Lúc này, thử một lần liền biết. Liền tu sa như thế nào không biết hắn trong lòng suy nghĩ, nhưng là niệm cập tô cảnh yên đối tô lao ra thân tình hắn vô pháp ngồi yên không nhìn đến. Cha đây là làm sao vậy? Tô cảnh yên nghe vậy mở to hai mắt nhìn, lập tức tiến lên xem xét. Lúc này mới phát hiện, tô cảnh vân con tô láo ra tới. Mà tô lão ra lúc này sắc mặt như thường, nhưng thật ra làm người yên tâm không ít. Nhiều năm như vậy đi qua, năm đó nàng rời đi thời điểm, cha còn không phải cái dạng này. Hiện giờ, cha bên mái đã sớm tóc đen biến đầu bạc, người cũng già nua rất nhiều. Vừa mới lao đi nước mắt, lại một lần thổi quét nàng hốc mắt, hồng hồng đôi mắt làm người nhìn đau lòng. Mà đối với Tô Cảnh Yên rõ hỏi, Tô Cảnh Vân không biết nên như thế nào nói trong nhà một đống loạn sự, dừng lại một tức lúc này mới giải thích nói, cha đây là bệnh cũ. Mặt khác lời nói thật, hắn không dám nhiều lời. Nói vậy, Liền Tu Sa cũng sẽ không nói ra tới làm Tiểu Yên khó chịu đi. Tô Cảnh Vân nhìn về phía Liền Tu Sa, chỉ thấy hắn ánh mắt thâm thúy. Trong mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá Liền tu xa nhìn thấy Tô Cảnh Yên trong mắt không đành lòng cùng khó chịu, lập tức tiến lên ôm chặt nàng bả vai khuyên nói, Yên Nhi chớ có lo lắng, chúng ta đi về trước, cấp nhạc phụ hảo hảo bắt mạch. Một bên ngơ ngác đứng lâm duyệt Nhi đã đã đi tới, trong mắt lúc này thập phần bình tĩnh. Nguyên lai, like, trước mặt cái này trung niên nam tử chính là Tô Gia Thiếu Đông Gia A. Nhìn hai huynh muội bộ dáng, diện mạo thượng, Tô Cảnh Vân càng đẹp mắt chút. Mà Tô Cảnh Yên xinh đẹp nhất chính là đôi mắt. Có lẽ là này hai người một cái giống phụ thân, một cái giống mẫu thân đi. Tô Cảnh Yên nghe nói liền tu xa nói, trong mắt hàm chứa nước mắt gật gật đầu, có chút lo lắng cùng đau lòng. Nhiều năm như vậy, nàng đều không có tận hiếu, không nghĩ tới cha cư nhiên rơi xuống bệnh cũ. Tô Cảnh Vân có chút muốn an ủi một chút Tô Cảnh Yên, lại không biết nên như thế nào nói lên. sương mặt nhìn về phía một bên đứng lâm duyệt nhi. Trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, liền ra cùng này thẩm ra hiện giờ như vậy thân mật sao. Tô Cảnh Vân là biết liền tu xa làm người, tuy rằng hai người tiếp xúc đến thiếu, nhưng là liền tu xa như vậy thanh lánh nam tử, giống nhau rất ít sẽ đồng nghiệp thân cận. Có thể kêu liền tu họ hàng xa gần, hơn nữa liên quan tiểu yên gia tới đều cùng thẩm ra cùng nhau, sợ là ở trong lòng hắn phân lượng mười phần. Tô Cảnh Vân trừ bỏ kinh ngạc, lại vô mặt khác ý niệm. Lâm Duyệt Nhi đối thượng Tô Cảnh Vân nghi hoặc ánh mắt, hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười gật đầu, tô thiếu chủ nhân. Trước mặt tiểu cô nương vẫn là cái kia cô nương, như cũ, như vậy linh động. Đúng vậy, linh động. Tô Cảnh Vân ánh mắt hơi hơi dương ngạc, xem như chào hỏi qua. Thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía Tô Cảnh Yên, lúc này mới phát hiện. Nguyên lai like hắn ý niệm không có sai, bên cạnh tiểu cô nương sắc thật cùng Yên Nhi đôi mắt giống nhau như lúc. Đối diện Tô Cảnh Yên cùng liền tu thấy xa hai người chi gian ở chung hình thức, âm thầm nhấp miệng cười cười. Nơi này không phải nói chuyện phiếm ôn chuyện nơi, chúng ta đi về trước đi. Nói mấy người lần lượt xuống núi. Trở lại thầm ra, Lâm Duyệt Nhi liền cáo lui. Người khác thân nhân gặp nhau, nàng cũng không tốt ở nơi này xem náo nhiệt, hơn nữa cũng thực sự đãi không được. Tô Cảnh Yên vốn định giữ hạ Lâm Duyệt Nhi, chính là nghĩ đến còn chưa nhận thân, hơn nữa nàng ra tới một thời gian. Thân mình sợ là ăn không tiêu, liền làm nàng đi trở về. Liền tu sa làm Tô Cảnh Vân đem Tô lão ra đặt ở phòng cho khách, sau đó ở phòng cho khách giúp hắn bắt mạch. Ngay cả tu sa động tác, Tô Cảnh Vân trong lòng ý niệm tức khắc bị khẳng định xuống dưới. Xem ra, này liền đại phu này chính là thế nhân truyền lại thần ý ghề. Có thần ý ghề tại đây, cha tâm thật hẳn là có chị. Tô Cảnh Yên nhìn chầm chầm liền tu sa thần sắc, nửa khác cũng không dám thả lòng. Nàng thập phần sợ hãi từ liền tu sa trong miệng nói ra những cái đó làm nàng khó có thể tiếp thu nói. Canh giữ ở giường đệm bên cạnh tô cảnh vân cũng là như thế, phụ thân đối hắn trước nay đều không kém. Liền tu sa gần bắt mạch, không bao lâu, hắn mày liền hơi hơi nhíu lại. Trong phòng mặt khác hai người thấy hắn như vậy bộ dáng, tức khác tâm đều nhắc lên. Ước chừng 10 tức sau, liền tu sa mới sâu kín thu hồi tay, sau đó đem đổ vật thu hảo. Mắt thấy trước mặt hai người đều mắt trông mong nhìn chính mình, liền tu sa trong lòng hơi hơi thở dài. Không nghĩ tới tô lão già thân thể cư nhiên kém như vậy, thời gian dài bên ngoài buồn tẩu, thân thể mỏi mệt bất kham. Hơn nữa hắn lại hoạn có tâm tật, nay quả thực muốn người mệnh. Hắn vẫy tay, cửa liền có người đưa tới liền tu sa hồng thuốc. Mở ra hồng thuốc, liền tu sa lấy ra ngân châm. Lúc này, trong phòng người đều đại khí không dám ra này châm rơi chính là thập phần nghiêm cẩn sự tình, một chút ít đều qua loa không được. Không biết qua bao lâu, Liên Tu Sa đem cắm ở tô lão ra trên người ngân châm đều nhổ, sau đó từ từ ra một hơi. Liên Tu Sa ngồi dậy tới, sau đó ngồi vào trước bàn, cầm bút thật lâu không có đặt bút. Sau một lúc lâu, hắn mới bắt đầu trên giấy xoát xoát xoát viết lên. Liên Tu Sa biên viết biên nói, nhạc phụ đại nhân thân thể, nói vậy ngươi cũng làm người xem qua. Nói. Viết phương thuốc tay một đốn, sau đó lại tiếp tục đặt bút nói, thân thể hắn có chút thiếu hụt, yêu cầu hảo sinh tính dưỡng điều trị. Mặt khác, nhạc phụ đại nhân có tâm tật, xem này mạch tượng, là nhiều năm qua bệnh cũ. Tuy rằng là bệnh cũ, tầm thường thời điểm chỉ cần hơi thêm chú ý cũng không đại sự. Bất quá, tâm tật giả kiêng kỵ nhất bị người kích thích. Nói, liền Tu Sa đem viết tốt phương thuốc cầm lấy tới nhìn mắt. Xác nhận không có lầm, liền Tu Sa với tay, Liên quản sự lập tức cầm phương thuốc đi xuống. Ta vừa rồi cho hắn dùng ngân châm khơi thông huyết mạch, lúc này mạch tượng bình thản nên là không có gì trở ngại. Bất quá, vẫn là trước khai trương phương thuốc, ăn trước. Trong khoảng thời gian này, phải tránh chớ có làm hắn cảm xúc kích động, chớ chọc hắn tức giận. Này trương phương thuốc ăn trước thượng nửa tháng, nửa tháng sau tái khám ta lại nhìn một cái. Tâm tật nhất khó y yề, húng hồi nhạc phụ đại nhân tuổi lớn, càng là phiên thoái. Tô Cảnh Vân đã sớm ở kia tế thế đường lão đại phu nơi đó nghe qua trẩn trị kết quả, không tới liền tu sa cư nhiên có phương pháp. Đối với lúc này Tô Cảnh Vân mà nói, liền tu sa liền giống như là tô Lão ra một cây cứu mạng dâm rạ. Hắn trong mắt mang theo cảm kích, vội vàng gật đầu. Giờ khắc này, Tô Cảnh Vân càng thêm khẳng định liền tu sa đó là thần y địa, tâm tật ở thiên triêu quốc chính là không có thuốc chữa. Liền tu sa vẫn chưa quan sát hắn thần sắc. Mà là đứng dậy thở dài đem Tô Cảnh Yên kéo đến bên cạnh Nhìn nàng nước mắt rơi như mưa Tự trách bộ dáng Tức khắc đau lòng đến không được Yên nhi, nhạc phụ đại nhân thân thể như thế Không phải người sai Liên tu sa cầm khăn cho nàng trà lao Hoàn toàn không bận tâm trong phòng Còn có hai người người ngoài tồn tại Tô Cảnh Yên nghe vậy gật gật đầu Trên mặt mang theo đỏ ửng. Người này cũng không chú ý một chút trường hợp Cũng không sợ ca ca chê cười Tô Cảnh Vân lúc này thấy muội muội hảo hảo, trong lòng đè nặng nhiều năm cục đá đều buông xuống. "Tiểu Yên, ngươi đừng lo lắng, ca sẽ chiếu cố hảo cha. Cha thân thể như vậy, cũng là trường kỳ bên ngoài buôn tẩu kết quả, cùng muội muội không có một tia quan hệ." Đến nỗi tâm thật, vậy càng không liên quan chuyện của nàng. Tô Cảnh Yên rầu rĩ gật gật đầu, nhìn thấy Tô Cảnh Vân muốn nói lại thôi liền mở miệng nói, "Ca ca có chuyện cứ nói đừng ngại." "Huynh muội chi gian," Cho dù là nhiều năm như vậy không thấy, lại phản phất hết thể liền ở ngày hôm qua. Bọn họ chi gian, cũng không cần giấu giếm cái gì. Tô Cảnh Vân thấy nàng như vậy, đi qua đi ngồi xuống, ba người ngồi ở trong phòng hàn huyên lên. Thứ Tô Cảnh Yên nói, Tô Cảnh Vân đã biết rất nhiều. Không chỉ có biết nàng bị thương, lại còn có biết nàng ở phía trước không lâu mới tỉnh lại. Đối với mỗi mỗi đơn giản tự thuật lời nói, Tô Cảnh Vân lại cảm thấy giống như một con vô hình tay đem chính mình cổ bắt lấy, làm hắn sắp hít thở không thông. Nhiều năm như vậy, không nghĩ tới mỗi mỗi cư nhiên hôn mê nhiều năm như vậy. Tô Cảnh Vân chưa từng cảm giác, chính mình giờ khắc này như vậy thống hận Tô Lao Phu Nhân, như vậy thống hận cái kia chiếm cư mâu thân địa vị cùng thân phận di nương. Mà hắn cũng đem Tô ra sự tình cùng Tô Cảnh Yên giới thiệu một lần. Trong đó quá nhiều chi tiết, hắn đều sơ lược. Hắn ở nhà thời gian vốn là thiếu, tự nhiên rất nhiều cũng không biết, nhưng là gần nhất sự tình sắc thật rõ ràng. Mội mội là tô ra người, tự nhiên có quyền biết này đó, đặc biệt là tô lão phu nhân sự tình. Tô cảnh yên nghe được tô cảnh vân nói, sững sờ ở tại chỗ sau một lúc lâu không có phản ứng. Nàng từ trước liền cảm giác mẫu thân kỳ quái, đối chính mình đặc biệt nghiêm khắc, lại đối ca ca phá lệ rộng thùng thình. Năm đó tuổi nhỏ, Chỉ đương mẫu thân là xem chính mình là nữ nhi liền nhiều có quy củ quy phạm chính mình, làm cho chính mình về sau có thể bị dạy dô đến càng tốt. Lại không nghĩ, nguyên lai like cái kia nữ tử cư nhiên không phải chính mình mẫu thân, mà chỉ là di nương. Khó trách, khó trách tô lão phu nhân có thể nhẫn tâm đem chính mình đính hôn cấp như vậy chơi vượt con cháu. Khó trách, nàng có thể vì mặt mũi vì tô ra thanh danh đuổi giết chính mình. Người như vậy... Thật sự không có khả năng là một vị mẫu thân, nàng cũng không xứng là một vị mẫu thân. Nhiều năm như vậy tới hy vọng xa vời, tại đây một khắc biến thành bọn nước, tô cảnh yên không có quyết định đáng tiếc, lại cảm thấy thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy cũng hảo, nàng trong lòng không bao giờ sẽ hy vọng xa vời. Hú hổ, hiện giờ nàng thực hạnh phúc thực vui vẻ. Có cha, có ca ca, còn có tu sa, càng có nàng tiểu nha đầu. Tô cảnh yên phục hồi tinh thần lại. Trong mắt không có một tia thất vọng, chỉ có thoải mái. Sở hữu chuyện cũ, bất quá là mây khói thoảng qua. Nếu là quá mức rồi dám, chỉ là làm chính mình đổ tăng phiền nào thôi. Tô cảnh yên nhìn trước mặt hai cái lo lắng nàng nam tử, lập tức lộ ra hiểu ý mỉm cười. Liên tu thấy xa nàng như vậy, tức khắc yên lòng. Hắn liền sợ yên nhi luẩn quẩn trong lòng, cũng may, hắn yên nhi có thể thoải mái. Vì như vậy rắn giết phụ nhân thật sự không đáng. Một bên Tô Cảnh Vân trừ bỏ vui vẻ rất nhiều, còn có chút đau lòng, đau lòng muội muội chi kỷ. Tô Cảnh Yên như thế nào nhìn không ra Tô Cảnh Vân tâm tư, nàng rôi tay phúc ở Tô Cảnh Vân hơi lạnh ngu bàn tay thượng cười đến chân thành nói, ca ca sao, chớ có vì ta lo lắng. Nói, nghĩ tới cao hứng sự tình liền ý cười nồng đầm nói, ca ca, ta tìm được tiểu nha đầu. Lời này vừa ra, Tô Cảnh Vân cũng cao hứng không thôi. Tô Cảnh Yên sự tình hắn là gần nhất mới tra được, đương nhiên một bộ phận là từ Tô lão Phu nhân nơi đó biết đến, một bộ phận là từ Tô Cảnh Yên trong miệng nghe tới. Không nghĩ tới liền tu xa cùng tiểu yên cư nhiên có một cái nữ nhi, nữ nhi tuy rằng ném, nhưng là cũng may tìm được rồi. Tô Cảnh Vân trong mắt mang theo vui mừng, vì Tô Cảnh Yên cao hứng, duỗi tay muốn xoa xoa nàng phát đỉnh. Vươn đi tay lại dừng lại, trước mặt nữ tử lại không phải hắn gặp qua tiểu cô nương. Hiện giờ đều đương lương Hơn nữa, chạm đến đến một bên phong tới sắc bén ánh mắt, Tô Cảnh Vân thành thành thật thật lùi về tay. Hắn bất quá là sờ sơ đầu, này cũng không được sao. Này liền tu xa thật sự là hộ vô cùng. Tô Cảnh Vân nhăn lại cái mũi ngượng ngùng cười, kia thật sự là thật tốt quá, bất quá, kia tiểu nha đầu ở nơi nào đâu. Hắn tới lâu như vậy, đều không thấy hài tử, cũng không biết có phải hay không đi ra ngoài ngọn nhi. Liên tu thấy xa tô cảnh vân đánh hắn phu nhân chú ý, lúc này lại nhớ thương thượng hắn tiểu nha đầu, tức khác sắc mặt có chút không hảo, đường tìm, không ở nơi này. Hắn rất muốn nói, quản hảo ngươi tô ra sự tình đi. Nhưng là cảm giác được phu nhân hôm nay tâm tình rất tốt, liền không có mở miệng đâm hắn. Tô cảnh yên cảm giác được liền tu sang ngữ khí không đúng, liền mở miệng giải thích nói, chúng ta còn chưa tương nhận, tiểu nha đầu liền ở chỗ này. nói Tô Cảnh Yên tới gần một chút híp mắt cười nói, các ngươi cũng gặp qua, chính là vừa rồi cái kia tiểu cô nương. Nghe xong Tô Cảnh Yên nói, Tô Cảnh Vân lập tức sẽ nghĩ đến vừa rồi gặp qua cái kia hiểu chuyện tiểu cô nương, lập tức nở nụ cười. Ha ha, nguyên lai là cái kia tiểu cô nương A. Nàng đó là cháu ngoại của ta. Tưởng tượng đến Lâm Duyệt Nhi đó là hắn cháu ngoại trai, Tô Cảnh Vân cảm giác tâm tình hảo đến không được. Cái này tiểu nha đầu hắn gặp qua vài lần. Trong lòng đối nàng thập phần tò mò. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ không ngừng là có duyên, hơn nữa vẫn là có thân tình ở bên trong. Đúng rồi, cháu ngoại trai là thẩm gia thiếu phu nhân. Tô Cảnh Vân nghĩ vậy một chút, lập tức nghiêm mặt nói. Hắn chính là biết thẩm gia tuy rằng là đột nhiên đi vào hữu châu phủ, tựa hồ mặt sau có hậu đài đâu. Như vậy một gian tòa nhà đều làm thẩm gia mua đi rồi, nói vậy quan hệ không nhỏ. Liên tu thấy xa hắn như vậy quan tâm nữ khí lạnh lạnh nói, nhà ta tiểu nha đầu liền không nhọc phiền ngươi lo lắng. mặc kệ tiểu nha đầu là thẩm gia thiếu phu nhân, vẫn là nhà khác thiếu phu nhân, kia đều là hắn cùng yên nhi hài tử. tưởng hắn liền tu xa, còn không thể che chở chính mình hài tử sao? đến nỗi tô gia tạm thời xem ở nương tử phần thượng nhường một chút đi. tô cảnh vân nghe được liền tu xa không chút khách khí nói, cười gượng hai tiếng. lúc này không khí có chút kỳ quái, đang định lúc này dường đệm phương hướng vang lên một trận dầu dĩ ho khán thành tuy rằng thanh âm rất nhỏ nhưng là mọi người đều nghe được cha tô cảnh yên nghe tiếng lập tức đứng dậy sau đó hướng tới giường đệm bước nhanh đi qua đi tô cảnh vân cùng liền tu sa theo đuôi sau đó trừ bỏ tô ra hai người trong mắt mang theo kích động liền tu sa vẻ mặt nhàn nhạt bộ dáng dường như hết thể đều ở hắn khống chế trong vòng tô lão ra cảm giác chính mình trong lòng bị đè nén cảm giác cư nhiên biến mất Chỉ là yết hầu có chút không thoải mái, cả người còn có chút choáng váng. Hắn ho khan vài tiếng, gian nan mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt, là vàng nhạt trứng đỉnh. Sau đó, sườn mặt nhìn lại, đối thượng một chương làm hắn kích động khuôn mặt. Tô lão ra cảm giác chính mình tâm đều mau nhảy ra ngoài, đặc biệt là tô cảnh yên tới gần hắn một ít, bắt lấy hắn tay hô một câu, cha. Nhiều năm như vậy, hắn đã lâu đã lâu không có nghe được thanh âm này. tựa hồ. Chỉ có ở trong ngọng mới có thể nghe được, thả ở trong ngọng còn có thể nhìn đến trước thê đối chính mình quát lớn cùng oán hận. Lúc này, tô láo ra nhìn trước mặt chính mình nữ nhi, trong lòng tràn đầy kích động. Liên tu thấy xa hắn sắc mặt có chút đỏ lên, lập tức mở miệng nói, yên nhi, chớ có làm nhạc phụ đại nhân quá kích động, thân thể hắn chịu đựng không được. Hắn thanh âm thanh lánh, nhưng là lúc này như cũ có thể làm tô cảnh yên nghe được bên trong lo lắng chi ý. Nghe tiếng. Tô Lão ra xem qua đi, nhìn đến liền tu sa kia trường thành thục khuôn mặt. Hắn trong lòng không có bài xích, cái này nam tử chiếu cố hắn nữ nhi lâu như vậy. Tô Lão ra đột nhiên tới trước tô cảnh vân nói cho chuyện của hắn, nữ nhi không phải bị hại thành hoạt tử nhân sao. Ngay sau đó, vừa định đến nơi đây, một bên liền tu sa liền tới đây bắt mạch, kia động tắc thành thạo, làm tô Lão ra tức khắc hiểu được. Nghĩ đến, đúng như vân nhi lời nói. Liền tu xa chính là vị kia thần y kia sao? Nữ nhi có thể hảo, so sánh với là hắn công lao đi. Tô Cảnh Yên khẩn trương nhìn Tô Láo ra, hốc mắt lại lần nữa đỏ. Tô lão ra nâng dơ tay, muốn há mồm nói chuyện, Tô Cảnh Yên lập tức bắt lấy hắn mặt khác một bàn tay nói, cha chớ có mở miệng, hảo hảo nghỉ ngơi. Có nói cái gì, chờ ngươi hảo chút lại nói. Lúc này, Tô lão ra thân thể ở Tô Cảnh Yên xem ra, liền giống như một chi khô mộc nhìn thấy nữ nhi hốc mắt nước mắt, tô lão gia không tiếng động gật gật đầu. hắn đều lớn như vậy số tuổi, như thế nào cũng sẽ không giống người trẻ tuổi như vậy xúc động. liền tu thấy xa tô lão gia bình tĩnh trở lại, liền lui xuống, lưu lại không gian cho bọn hắn một nhà ba người. thầm nghĩ tô lão gia thân thể, liền tu xa liền đứng dậy đi lâm duyệt nhi sân. bên kia, lâm duyệt nhi sau khi trở về liền tiến vào không gian bận việc, vội xong liền ở trong phòng viết viết vẽ vẽ. Gần nhất xem qua ưu châu phủ phong cảnh, nàng lúc này muốn đem thu mùa đông tiết quần áo kiểu dáng họa ra tới, đơn giản ưu châu phủ hoa cỏ thật nhiều, nàng có thể họa đề tài rất nhiều. Đương liền tu ở xa tới đến sân ngoại, khiến cho người chớ có ra tiếng bẩm báo, hắn trực tiếp đi qua. Còn chưa vào cửa liền nhìn đến Lâm Duyệt Nhi siêu siêu vẻo vẻo ghé vào trên bàn viết viết vẽ vẽ, kêu nghiêm túc bộ dáng, nhưng thật ra làm người nhìn đều cảm giác nàng dường như không lớn lên giống nhau. khu Liền tu sa ho khan một tiếng, nhìn Lâm Duyệt Nhi trước mặt bảy biện không ít trang giấy. Xem ra, tiểu nha đầu trở về cũng chưa nghỉ ngơi, cư nhiên vội lâu như vậy. Cũng không biết, nàng mỗi ngày đều làm chút cái gì. Lâm Duyệt Nhi nghe tiếng ngẩng đầu, đối thượng liền tu sa đạm cười bộ dáng, nàng lập tức đứng dậy cười nói, ngài như thế nào tới, mau mời tiến. Đối với liền tu sa, Lâm Duyệt Nhi trước nay không đương hắn là người ngoài. Liên tu xa cùng Tô Cảnh Yên tổng làm nàng có loại không tự giác muốn thân cận xúc động, phản phất, bọn họ đời trước chính là thân nhân giống nhau. Đặc biệt là Tô Cảnh Yên, nàng vẫn luôn đối nàng đều như vậy nhiệt tình như vậy ôn nhu, làm Lâm Duyệt Nhi có chút tham luyến loại cảm giác này. Liên tu thấy xa Lâm Duyệt Nhi trong mắt không có mỏi mệt nhan sắc, tức khắc kiên lòng. Nha đầu trở về như thế nào không nghỉ tạm trong chốc lát. Vừa nói vừa hướng trong phòng đi, sau đó ngồi vào Lâm Duyệt Nhi đối diện nhìn trên bàn họa các loại bản vẽ rơi rụng ở một bên hắn chỉ nhìn thoáng qua liền minh bạch cư nhiên là quần áo hình thức đồ liền tu sa trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc theo sau không biết nghĩ tới cái gì trong lòng liền hiểu rõ ta không mệt lâm duyệt nhi cười cười biết liền người nhà đều quan tâm nàng theo liền tu sa ánh mắt hảo đi liền cẩn thận đem bản vẽ thu lên ta đây đều là loạn viết loạn họa nhập không được mắt ở này đó người trước mặt Nàng họa thật sự là lấy không ra tay đâu. Nghĩ đến liền tu sang Nghịch thiên các loại năng lực, Lâm Duyệt Nhi có chút xấu hổ. Như vậy một người, thật sự là mau thành thần. Cùng liền tu xa so sánh với, Lâm Duyệt Nhi liền nghĩ tới thiên Chiêu quốc đệ nhất công tử Âu Dương Tiên Sinh. Không biết này hai người va chạm đến cùng nhau sẽ là cái dạng gì hòa hoa. Lâm Duyệt Nhi bất giác run run lông mày, sau đó dò hỏi, ngài chính là có việc. Đối với Lâm Duyệt Nhi không đối hắn xưng hô cái gì, liền tu xa cũng không để ý. Chỉ cần tiểu nha đầu cao hứng liền hảo, tiêu không gọi thật sự không sao cả, bất quả nếu là tương nhận, hắn tự nhiên hy vọng nghe được tiểu nha đầu gọi hắn một tiếng cha. Nga, ta là nghĩ đến nhìn xem ngươi phía trước cấp phu nhân uống qua cái loại này hoa lộ nhưng còn có. Nếu là phối hợp cái loại này hoa lộ, phòng trừng tô Lão ra thân thể sẽ càng tốt. Chỉ là... Không biết nha đầu này còn để lại không có. Như vậy lợi hại đồ vật, sợ là thập phần khó được. Liên tu xa cũng không tưởng miễn cưỡng Lâm Duyệt Nhi hoặc là khó xử Lâm Duyệt Nhi, rốt cuộc tô lão ra ở trong mắt hắn là nhạc phụ đại nhân, nhưng là nữ nhi lại là chính mình huyết mạch. Hắn nhắc tới đến cái này, Lâm Duyệt Nhi lập tức nhớ tới bị tô cảnh vấn con người. Nghĩ đến, phải tốn lộ sợ là cho vị kêu lão giả dùng đi. Tô cảnh yên kêu cha hắn kia đó là tô gia lão gia, có thể làm liền tu sa không so đo hiểm khích trước đây hỗ trợ cứu trị, nghĩ đến này tô gia lão gia cũng không hư đi. ngay cả tu sa kia báo thù bộ dáng, như thế nào đều không thể cấp kẻ thù chữa bệnh. lâm duyệt nhi gật gật đầu, từ ống tay háo lấy ra một cái tiểu bình sứ nói, nhiều thế này có đủ hay không? phía trước nàng cấp tô cảnh yên cũng không ít, mỗi lần đều là mấy bình mấy bình cấp. lúc trước tô cảnh yên ở không gian thời điểm. Nàng càng là cho nàng uống lên rất nhiều Lúc này lấy ra tới một tiểu bình xứ Tuy rằng thiếu Nhưng là lập tức lấy nhiều cũng không hợp lý Liền tu thấy sa nàng tự ống tay háo lấy ra tiểu bình xứ Ánh mắt hơi lóe. Sau đó tiếp nhận Ta trước cầm đi cấp tô láo ra thử xem Nếu là còn có yêu cầu lại đến Đối với Lâm Duyệt Nhi hoa lộ Liền tu sa vẫn chưa nhìn trộm Hắn biết này tiểu nha đầu bí mật rất nhiều chẳng sợ không có phương tiện báo cho hắn cũng sẽ không điều tra, chỉ cần nàng bình bình an an liền hảo. Lâm Duyệt Nhi không lắm để ý gật đầu, này hoa lộ hiện giờ không gian để lại không ít. Liền tu xa nhìn nàng bộ dáng, liền biết này hoa lộ không ít, tức khác vô ngữ. Nha đầu này, sở hữu sự tình đều viết ở trên mặt, đảo quá thả lỏng cảnh giác, hoàn toàn không có phía trước thấy hắn thời điểm cảnh giác. Hắn nào biết đâu rằng, Lâm Duyệt Nhi hiện giờ đem hắn coi như người một nhà xem, tự nhiên không có cất giấu. Đặc biệt là liền tu xa đối nàng cũng không ác ý, càng làm cho Lâm Duyệt Nhi không cho nào cố kỵ. Tiến đi liền tu xa, Lâm Duyệt Nhi liền buộc tới cửa lẻ tiến không gian. Phòng trưng này xương sớm sẽ dùng đến rất nhiều, nàng vẫn là sớm làm chuẩn bị đi. Lâm Duyệt Nhi ở không gian đem xương sớm lô hàng đến tiểu bình xứ, để lần sau sử dụng. Không gian ấm áp độ ấm cùng thích hợp độ ẩm. Ngay cả khắp nơi phiêu đãng các loại ngân bạch điểm nhỏ đều nhiều rất nhiều, nhìn yên lặng tường hòa không khí làm Lâm Duyệt Nhi có chút hi mắt. Tả hưu không có việc gì, nàng liền nằm ở không gian ngủ một giấc. Lấy thiên vì bị, lấy mà vì tịch. Khắp nơi phiêu tán ngân bạch điểm nhỏ càng ngày càng nhiều, linh tuyển thủy hồ nơi đó càng nhiều, thả đều hướng về Lâm Duyệt Nhi nằm phương hướng bay tới. Vô số sang trong trong suốt điểm nhỏ, có chút hoàn toàn đi vào nàng phân đầu, đại bộ phận hoàn toàn đi vào nàng b một loại thánh khiết ngân quang đem lâm duyệt nhi bao trùm, phảng phất cửu thiên huyền nữ, làm người không dám xâm phạm cùng kinh nhẫn. so sánh với thẩm gia không khí, lúc này bên ngoài đều vô cùng náo nhiệt làm ẩm ý đi lên. bốn phương tám hướng người đều hướng tới u châu phủ mà đến, trong lúc nhất thời, Ú châu phủ lập tức náo nhiệt mở ra. Ú châu phủ lớn nhất từ lâu, âu dương tiên sinh cầm một khối màu đen thẻ bài, trong tầm tay trên bàn phóng một trương tờ giấy, hắn đôi mắt sâu thẳm. Sắc mặt vững vàng, nhìn không ra có cái gì cảm xúc. Chủ tử quỳ một gối xuống đất hắc y dì nhân có chút kinh ngạc, thấy chủ tử hơn nửa ngày không có mở miệng liền há mồm dò hỏi. Âu Dương tiên sinh buông màu đen thẻ bài, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, chuẩn bị một chút. Hắc y nhân nghe vậy lập tức hiểu được, xem ra chủ tử cũng phải đi xem náo nhiệt. Cũng đúng, có thể thu được hắc lệnh bài người, ai không nghĩ đi gặp cái gọi là thần y Lìa đâu. Tuy rằng lần này thế gian nghe đồn là thần y gì trong nhà nhận thân đại sự, nhưng là cho dù là như vậy ra sự, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, sợ là không người sẽ coi như là việc rất nhỏ đi. Phạm là có thể được đến thần y gì hắc lệnh bài, đều sẽ tiến đến, đây là một loại thù vinh. Có thể được thần y gì tán thành, có thể nghĩ. Âu Dương Tiên Sinh tuy rằng kinh ngạc chính mình vì sao thu được lệnh bài, nhưng là trong đầu bất giác hiện ra một người thân ảnh, làm hắn lập tức đầu vóc thanh minh thần y gì sao nhận thân sẽ hắn tự nhiên muốn đi Âu Dương Tiên Sinh ánh mắt đảo qua trên bàn hắc lệnh bài chuẩn bị tốt hạ lễ nhớ kỹ muốn thượng phẩm Âu Dương Tiên Sinh nói xong lập tức xua tay làm người lui ra Hắc Y nhân lui ra sau có chút kinh ngạc chính là nghĩ đến thần y là thân phận hắn cũng bình thường trở lại nói vậy nhà mình chủ tử là tưởng nhận thức thần y Nhiên ở Âu Dương Tiên Sinh nơi này Thượng phẩm hạ lễ, kia chính là thế gian ít có đồ vật mới có thể coi như. Bằng không, lấy Âu Dương tiên sinh như vậy thân phận, đưa thường thấy lễ vật cũng thực sự hạ giá. Chuyện như vậy, vẫn là để lại cho liền quản sự xử lý đi. Cứ như vậy, thành thời qua hai ngày. Lâm Duyệt Nhi ngẫu nhiên trở về liền ra ngồi ngồi, nhưng là mỗi lần chạm đến đến tô cảnh vân ánh mắt, luôn là bị hắn xem đến có chút thấm người. Bởi vì như vậy, Lâm Duyệt Nhi liền không hề nhiều chạy. Một người ở trong phòng viết viết vẽ vẽ cũng hảo. Ngẫu nhiên nhớ tới bọn nhỏ, trong lòng còn có chút cô đơn. Xa ở nơi khác thẩm thiếu dương, lúc này cũng không hảo quá, không tới ban đêm tu chỉnh liền nhớ tới Lâm Duyệt Nhi, nhìn cùng phiến thiên, tổng nghĩ nàng có thể hay không cũng cùng chính mình giống nhau. Hoàng thượng lần này ra tới ra chuyện như vậy, tự nhiên vội vã trở về làm người điều tra. Vì thế, đoàn người ra roi thúc ngựa hướng Cẩm Châu Phủ chạy đến. Mới vừa một hồi đến hoàng cung, hoàng thượng liền đem mạc đại tướng quân triệu lại đây, thả để lại thiết kỵ đội ba người. Mạc bước phàm tiến vào đại điện thời điểm, ánh mắt lập tức quét tới rồi đứng ở một bên ba người, trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua. Xem ra, Dương Nhi ở trước mặt hoàng thượng lộ mặt như vậy nghĩ, mạc bước phàm bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Mà hoàng thượng nhìn đến mạc bước phàm tiến điện, trong lòng lại nhớ tới tính tuệ sư phó nói qua những lời này đó. Đối mạc bước phàm bất giác ngữ khí đều nhẹ không ít. Hoàng thượng thay đổi mặc bước phàm xem ở trong mắt, trong lòng lại đối vị kia tính tuệ sư phó cảm thấy hiếm lạ. Không biết người nọ rốt cuộc cùng Hoàng thượng nói gì đó, cư nhiên làm hắn từ trong ra ngoài đều thay đổi. Phía trước Hoàng thượng vẫn là một cái đối hắn nhiều có kiên kỵ quân chủ, lúc này ngồi ở chính mình trước mặt phảng phất là một cái nhân quân. Mặc bước phàm bất động thần sắc hành lễ, liền nghe Hoàng thượng mở miệng nói: Mặc tướng quân không cần đa lễ. Người tới, ban ngồi, nói, ngoài cửa hoạn quan lập tức chuyển đến ghế dựa, đặt ở hạ đầu một bên. Đối với hoàng thượng lưu đãi, mặc bước phàm lại không dám đại ý. Hắn lập tức chắp tay nghiêm mặt nói, vi thần đa tạ hoàng thượng săn sóc, bất quá vi thần không mệnh, cảm tạ thánh thượng. Ở trước mặt hoàng thượng, hắn không thể kể công, càng không thể cả gan làm loạn. Gần vua như gần cọc, những lời này từ xưa đến nay đó là danh ngôn. Nếu là bởi vì Hoàng thượng coi trọng mà đã quên những lời này, như vậy đó là ly chết không xa. Mặc bước phàm sẽ không cấp bất luận kẻ nào cơ hội bắt lấy bất luận cái gì nhược điểm, Hoàng thượng lúc này thay đổi, không biết là nhất thời vẫn là thật sự thay đổi. Hắn lại không dám đại ý, thánh thượng ân điển tự nhiên là vô thượng thù vinh. Nhưng là, biết điều tốt nhất khiêm tốn một ít, bằng không nếu là quá mức đương nhiên, không phải làm Hoàng thượng trong lòng không thoải mái sao. Thu hồ hắn ngồi vào đại tướng quân vị trí thượng, sợ nhất đó là làm hoàng thượng kiêng kỵ năng lực của hắn, sợ nhất đó là công cao cái chủ. Đối với mạc bước phàm không chịu nhập tòa, hơn nữa hắn lý do thoái thác, hắn biểu hiện sắc thật làm hoàng thượng long tâm đại duyệt. Một cái huy phong đại tướng quân, ở trước mặt hoàng thượng như cũ là một cái thần tử. Quân thần có khác, này mạc bước phàm thật sự nhìn tấu triệt. Hoàng thượng bình đạm trên mặt thêm một nụ cười nhẹ. Sau đó xua tay làm người không cần quảng, đối với Mạc Bước phàm mở miệng nói, Mạc Đại Tướng Quân, chấm lần này tiến đến Ngọc Hoàng Phong bị ám sát, chuyện như vậy, không biết Mạc Đại Tướng Quân như thế nào xem. Tuy rằng Hoàng thượng sắc mặt bình tĩnh, nhưng là Mạc Bước phàm lại không dám tùy ý mở miệng. Hoàng thượng, lần này ám sát vi thần cho rằng, tất yếu cha rõ đi xuống. Thánh thượng đi ra ngoài tin tức bị tiết lộ, việc này không phải là nhỏ. Bất luận là bên ngoài vẫn là trong cung hoặc là những cái đó đại thần từ từ đều phải tra rõ. Bởi vì có thể lộ ra hoàng thượng đi ra ngoài tin tức, tất nhiên không phải thân phận đơn giản người. Hoàng thượng nghe vậy gật gật đầu, sau đó sườn mặt nhìn thoáng qua đứng ở một bên dáng người thẳng tắp ba nam tử, hắn thần sắc chợt tắt nói, kia mạc đại tướng quân cho rằng, lần này tra rõ ám sát việc, phái người nào tiến đến điều tra tương đối thích hợp đâu. Hắn trong lòng đối mạc bước Phàm cũng là thập phần kính nể. Người này vẫn luôn bên ngoài chinh chiến. Nếu không phải thiên hạ Thái Bình, người này sợ là còn muốn ở bên cảnh bảo hộ. Mặc bước phàm hơi hơi ngẩn đầu nhìn thoáng qua hoàng thượng sắc mặt, lập tức nói, Vi thần cho rằng, trong chiều hình bộ lý đại nhân liền có thể tra việc này. Nói xong, mặc bước phàm cúi đầu đứng ở nơi đó. Hoàng thượng như suy tư gì, dôi tay vuốt ve ngón tay cái thượng bạch ngọc nhẫn ban chỉ, hơn nửa ngày không có mở miệng. Một bên thẩm thiếu dương hơi hơi nhúng mày. Trong lòng bất giác nghĩ tới một cái khả năng, tức khắc rũ xuống mi mắt. Hy vọng, có thể như hắn mong muốn. Sau một lúc lâu, hoàng thượng ngẩng đầu, nhìn mạc bước phàm liếc mắt một cái. Đột nhiên cười ra tiếng tới, ha ha, mạc tướng quân lời nói không tồi. Việc này giao từ hình bộ cha rõ đảo cũng thích hợp. Nói, hướng thẩm thiếu dương ngồi ở địa phương liếc mắt một cái. Chuyện vừa chuyển tiếp tục nói, bất quá, chấm lần này là từ mạc tướng quân bộ hạ thiết kỵ đội cứu. Tức là như thế, kia chuyện này, liền giao từ thiết kỵ đội này ba vị giáo úy đi chắc cha đi. Hoàng thượng lời nói rơi xuống, thẩm thiếu dương trong mắt mang theo kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ có chính hắn minh bạch, chính mình lúc này nhảy nhót tâm. Mà một bên với thiết như cùng tào hành quang cũng là vẻ mặt khác thường, theo sau đều mang theo hương phấn ánh mắt, nghĩ đến, đối hoàng thượng phái thập phần cảm thấy hứng thú. Mặc bước phàm đem đại gia thần sắc xem ở trong mắt, hắn tuy rằng kích động. Nhưng là như cũ mặt vô biểu tình nói, Hoàng thượng Thánh Minh đứng ở một bên ba người lập tức tiến lên hành lễ, ba người lãnh chỉ lui xuống. Hoàng thượng nói, không thể nghi ngờ là đưa bọn họ lập tức tăng lên tới lục phẩm giáo úy vị trí thượng. Đây là Trần Chủi Thăng Quan Nhi. thẩm Thiếu Dương cùng Mạc bước phàm để ý không phải Thăng Quan Nhi, mà là mượn dùng lần này tra án cơ hội, có thể hướng Hoàng thượng cầu cái ân điện. Nay một đường, một hàng bốn người đều sắc mặt vững vàng. Chỉ có chính bọn họ rõ ràng chính mình trong lòng quay cuồng, Mãi cho đến bốn người đi vào mạc tướng quân phụ đệ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão đại, chúng ta cư nhiên lập tức liền thăng hai cấp. Hắn cùng với thiết ngư phía trước cũng bất quá bát phẩm, mà thẩm thiếu dương là thất phẩm. Tào hành quang trong mắt kích động áp đều áp không được. Với thiết ngư trong lòng cũng cao hứng, trên mặt mang theo ý cười, chỉ là làm người hàm hậu một ít, đảo không giống tào hành quang như vậy lộ ra. Thẩm thiếu dương gật gật đầu, cười rôi tay vô vô hai cái huynh đệ bả vai. Mặc bước phàm nhìn ba người, trong mắt mang theo vui mừng. Các ngươi tùy ta đến thư phòng. Lần này cha rõ sự tình sẽ không đơn giản, nếu là đụng tới khó giải quyết người hoặc là sự, hắn tổng phải nhắc nhở một chút. Hú hồ, trong chiều thế lực không phải bọn họ có thể lập tức thăm dò rõ ràng. Nước quá trong ngắt không có cá, như vậy đạo lý ba cái người trẻ tuổi hẳn là đều hiểu. Chỉ là lại chưa từng gặp qua trong đó tối tăm thôi. Bên này thẩm thiếu dương vội vã tra án, mặt khác một bên. Lý Thúy Nhi bị người mang đi sau, mỗi ngày quá người không người quỷ không quỷ. Tuy rằng mỗi ngày đều có thức ăn, nhưng là không phải xú chính là hỏng rồi. Hơn nữa, mỗi ngày thức ăn đều rất ít. Khi trường sẽ bị người bắt lại dạy dỗ một phen, không phải đánh chửi chính là các loại cu ly. Nếu là ban đầu Lý Thúy Nhi, tự nhiên có thể làm được tới. Chỉ là trong khoảng thời gian này bị tô ra dưỡng đến nuông chiều chút, rất nhiều chuyện đều sẽ không làm, cho nên lúc này mới càng thêm khó có thể xuống qua. Lý Thúy Nhi không biết chính mình rốt cuộc là bị ai bắt lên, cũng không biết chính mình rốt cuộc là đắc tội người nào. Nàng chỉ biết ngay từ đầu chính mình kêu to khóc nháo đều không có dùng, những người đó không sợ nàng chết, hơn nữa lấy cha tấn nàng làm vui. Lý Thúy Nhi bị nhốt ở vùng ngoại ô lủi bại trong viện, trong viện cũng liền hai cái bà tử. Cho dù là hai cái bà tử nàng cũng sợ đến không được, những cái đó nhà giàu ra tới bà tử cái nào không phải trên tay dính mấy cái mạng người. Hướng hồ, những người đó đều là bị phía trên công đạo quá, tự nhiên đối Lý Thúy Nhi càng thêm hạ khắc. Mỗi ngày có làm không xong sự tình, mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không tốt. Lý Thúy Nhi cho rằng, chính mình nhất định sẽ chết. Chính là, ở nàng sắp bệnh chết thời điểm, lại bị người mạnh mẽ rót thuốc để lại một cái tánh mạng. Ở U Châu Phủ thời điểm, cũng mới là đầu thu. Chính là đi vào nơi này, Lý Thúy Nhi lại phát hiện phản phất mùa đông lập tức tới. Bởi vì quá lạnh cho nên Lý Thúy Nhi càng thêm kết luận chính mình bị người đưa tới rất xa địa phương, ít nhất không hề U Châu Phủ cảnh nội. Như vậy nhận chi làm nàng sắc mặt trắng bệnh, trong lòng mỗi ngày đều sẽ tưởng chính mình rốt cuộc trọc tới cái gì nhân vật lợi hại. Nếu nói thầm ra, chính là Lâm Duyệt Nhi tựa hồ đối nàng thập phần kinh thường. Nếu là nàng muốn động thủ, sợ là đã sớm động thủ đi. Đến nỗi tô ra, nàng bị người bắt đi trước liền nghe nói tô ra sự tình, nghĩ đến tô lão ra cùng tô thiếu chủ nhân cũng chưa tâm tư như thế sửa trị chính mình. Lý Thúy Nhi mỗi khi nghĩ đến sau lưng người, liền giống như bị người bóp lấy cổ giống nhau, khó chịu không thôi. Trốn không thoát, chết không xong cảm giác, làm nàng mỗi ngày đều ở làm ác mộng. Phản phất mỗi ngày đều đi lại môi lao thượng thời khắc đều sẽ bị người ăn tươi nuốt sống. Lúc này, nhìn trước mặt bày non nửa chén Nhi đã siêu rất cơm, Lý Thúy Nhi lại cảm thấy khuất nhục, Muốn rôi tay đánh nghiêng trên mặt đất, nhưng cũng biết, cho dù là ngã trên mặt đất ố vế, cũng sẽ bị người áp giả đầu toàn bộ ăn luôn. Bằng không, chờ đợi nàng sẽ là càng thống khổ trách phạt. Mắt thấy trong viện lá cây đều thất bại, rơi xuống, Lý Thúy Nhi hiểu được, chính mình là trở về không được. Lý Thúy Nhi biết vậy chẳng làm. Nàng tưởng, nếu là chính mình còn ở bên cạnh, chính mình không có thay mận đổi đạo, có phải hay không này hết thể đều sẽ không đã xảy ra. Chẳng sợ nàng vẫn là cái kêu bé gái mồ côi, nhưng là tổng vẫn là có tự do ở. Hiện giờ, nàng bất quá vẫn là một cái bé gái mồ côi, một cái giả mạo người khác thân phận bé gái mồ côi, nhưng là chỉ có thể bị nhốt tại đây một phương thiên địa nhận hết cha trấn Một ngày sáng sớm, Lâm Duyệt Nhi đứng dậy mới phát hiện, ban đêm cư nhiên hạ một đêm vũ. Ngoài cửa trên mặt đất, nơi nơi đều là nước mưa, thả, còn quát lên gió lạnh. Phong có chút đại, thả mang theo hàn ý. Lâm Duyệt Nhi đại sáng sớm đứng dậy bị gió lạnh một tuổi, tức khác thân mình bất giác run run. hào lãnh, nàng lúc này mới bừng tỉnh cảm thấy, nguyên lai, đã sớm nhập thu. Chỉ là ưu châu phủ khí hậu ấm áp rất nhiều, chính mình cư nhiên không hề sở rác. Nghĩ đến, Thanh Châu phủ lạnh hơn đi. Lâm Duyệt Nhi có chút lo lắng nhìn bên ngoài sát trời, ngốc ngốc nghĩ xa ở Thanh Châu phủ hải tử. Không biết bọn nhỏ như thế nào. Đang định lúc này, tô cảnh yên đột nhiên đến phóng. Trong khoảng thời gian này nàng đều bồi tô lao ra, ngẫu nhiên sẽ hướng Lâm Duyệt Nhi sân tới đưa chút thức ăn, sau đó ngồi trong chốc lát liền trở về. Liền tu xa cũng sẽ lại đây, ngẫu nhiên tới hỏi một chút Lâm Duyệt Nhi từ trước đưa những cái đó dược liệu. Ngẫu nhiên lấy hoa lộ cùng linh Tuyền thủy. Tô cảnh yên nhìn Lâm Duyệt Nhi một người đứng ở cửa phòng. Lúc này một người thân ảnh nhìn qua có chút cô tịch, làm nàng bất giác trong lòng phạm đau. Nay tiểu nha đầu, ra tới cũng không nhiều lắm xuyên một ít. Tô cảnh yên phía sau đi theo một cái bà tử, nàng dối tay đem bà tử trong tay đầu đồ vật tiếp nhận, ở chỗ này chờ. Đối trừ bỏ liền ra cùng tô ra bên ngoài người, nàng đều không yên tâm làm người tới gần Lâm Duyệt Nhi. Rốt cuộc! Tiểu Nha đầu hiện giờ thân mình nhưng bất đồng dĩ vãng, vẫn là cẩn thận mới hảo. Tô Cảnh Yên đã đến làm Lâm Duyệt Nhi lập tức hoàn hồn, nhìn mỉm cười lẳng lặng đi tới nữ tử, Lâm Duyệt Nhi nhắc chân liền phải đón nhận đi. Ai, đừng tới đây, đại ở nơi đó đừng lúc ních. Trên mặt đất đều là thủy, bên ngoài lại khởi phong, vẫn là không cho nàng ra tới đến hảo. Lâm Duyệt Nhi bất đắc dĩ nhìn Tô Cảnh Yên lời nói, biết không lay chuyển được nàng liền cười đứng bất động. Liền phu nhân như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Nhìn Tô Cảnh Yên đi vào, Lâm Duyệt Nhi thói quen kéo cổ tay của nàng Nhi mang theo nàng vào nhà. Tô Cảnh Yên bị Lâm Duyệt Nhi một tiếng liền phu nhân làm cho có chút thương tâm, nhưng là cũng không muốn Lâm Duyệt Nhi nhìn ra tới liền vội vàng nói, ta coi sắc trời thay đổi, sợ ngươi cảm lạnh. Nói, lôi kéo Lâm Duyệt Nhi đứng ở buồng trong. Nàng rũ ra trong tay đầu đáo choảng, sau đó hướng Lâm Duyệt Nhi trên người một khoác. Lâm Duyệt Nhi cảm giác được đè ở chính mình trên đầu vai trọng lượng, cũng biết này tháo truồng sợ là không đơn giản, liền người nhà ra tay luôn là hào phóng, đưa cho nàng đồ vật tuyệt đối không cho nàng còn trở về, nếu là còn trở về liền phải vứt bỏ. Vì thế Lâm Duyệt Nhi cũng thu thói quen, nàng cũng sẽ đưa về lễ, tuy rằng cập không thượng liền ra quý trọng, nhưng là thắng ở là chính mình tâm ý. Ân, ta liền nói nảy nhan sắc sư ngươi, Tô Cảnh Yên ngó trái ngó phải. Lâm Duyệt Nhi trên người tuyết thanh sắc xa tanh thêu hoa áo choàng sắc thật làm nàng nhìn qua lượng lệ không ít. Lâm Duyệt Nhi tò mò đi qua đi, đối với gương đồng chiếu chiếu, cũng thập phần vừa lòng. Liên phu nhân qua khách khí, ta quần áo rất nhiều, đủ xuyên. Liên ra khi trưởng tới đưa quần áo trang sức, quả thực làm nàng đều không biết nên như thế nào cảm kích. Chính mình trong tay đầu hoàn toàn không thiếu bạc, đó là mấy thứ này chính mình đặt mua là được. Chính là... Mỗi lần đưa tới lại chối từ không đến, sự tình nhiều, Lâm Duyệt Nhi cũng không nhiều lắm khách khí. Chỉ nghĩ chính mình đối liền người nhà hảo chút, đem không gian đồ vật nhiều lộng điểm nhi ra tới, cho bọn hắn bổ bổ thân mình liền hảo. Nhìn liền ra tư thế, tựa hồ đem tiền bạc xem đến thực đạo, nghĩ đến cũng là không thiếu bạc. Đưa một ít tục vật sắc thật so ra kém liền ra lễ vật, không gian xuất phẩm đồ vật liền ra lại không có, thế gian cũng không có. Độc nhất phần đồ vật đều là tốt. Lâm Duyệt Nhi cũng bình thường trở lại chút. Mắt thấy Tô Cảnh Yên đưa tới cái này xa thanh theo thua áo choàng, nhìn lên kia châm pháp chính là xuất từ Tô Cảnh Yên tay, nàng gặp qua Tô Cảnh Yên theo thùa. Ở Lâm Duyệt Nhi trong lòng, Tô Cảnh Yên hoàn toàn chính là một cái ôn nhu như nước nữ tử, cầm kỳ thư hoạ, thơ tử ca phú mọi thứ đều được. Liên nói kia theo thủa, ở toàn bộ ưu châu phủ cũng đều là số một. Nghe nói nàng tuổi nhỏ thời điểm, theo thùa liền thập phần nổi danh. Chỉ là tô ra là thương hộ, tô lão ra cũng không thích dùng những cái đó cấp nữ nhi thêm vinh dự, liền không có lộ ra. Như vậy một nữ tử, làm Lâm Duyệt Nhi đều rắc muôn tới gần nàng. Lại lao liền phu nhân bị liên lụy, này áo tràng thật xinh đẹp, ta thực thích. Lâm Duyệt Nhi biết, mỗi lần nàng nói như vậy, tô cảnh yên sắc mặt ý cười liền càng đậm. Quả nhiên, nghe được Lâm Duyệt Nhi thích, tô cảnh yên cười đến sung sướng. Tô cảnh yên trong mắt ngăn không được ý cười. Liên tục gật đầu nói, thích liền hảo, thích liền hảo. Nàng trong lòng lại suy nghĩ, hôm nay thay đổi, chính mình đến lại cấp tiểu nha đầu chuẩn bị chút thu mùa đông tiết quần áo. Lâm Duyệt Nhi tự trong tay áo móc ra một con lan tử la ngọc tủy vòng tay, thân mật tròng lên tô cảnh yên trên tay. Liên phu nhân chớ có lại cho ta làm quần áo, này đó việc quá phí đôi mắt, ta quần áo đều đủ xuyên. Đây là phía trước làm huyền nguyệt cầm lấy mải rũa vòng tay. Không biết có thể hay không nhập phu nhân mắt. Lâm Duyệt Nhi cười chớp chớp mắt, mang theo nghịch ngợm ý vị. Ngọc Thạch là ném ở không gian linh tuyển hồ nước những cái đó cục đá, đều là bên ngoài phiên nhân thủ bên trong mua tới. Phẩm tướng hảo không tốt, đều bị nàng ném vào linh tuyển trong hồ nước. Hiện giờ lấy ra tới, Lâm Duyệt Nhi cũng phát hiện, mỗi cái Ngọc Thạch đều tản ra linh khí, cùng phía trước những cái đó không có tức giận Ngọc Thạch bất đồng mà tuyển cấp tô cảnh yên làm vòng tay ngọc thạch là lan tử la ngọc thủy phẩm tướng thượng tầng ngọc thạch tinh ánh dịch tấu tô cảnh yên nhìn trên tay giá trị xa xỉ vòng ngọc tử lớn nhỏ thích hợp chỉ cần là ngọc thạch tài chất là có thể nhìn ra là thứ tốt nàng nhìn chúng không phải đồ vật mà là lâm duyệt nhi tâm ý tô cảnh yên ý cười nồng đậm vô vô lâm duyệt nhi mu bàn tay về sau chớ có vì ta lo lắng chỉ cần ngươi hảo hảo so cái gì đều cường nàng muốn thứ tốt Liền tu xa đều có thể cho nàng làm ra. Lâm Duyệt Nhi cùng Tô Cảnh Yên ở trung quán, cũng biết nàng đối trang sức cũng không ham thích, liền ứng. Đúng rồi, liền phu nhân lần này lại đây là cố ý cho ta đưa áo choảng. Lâm Duyệt Nhi nắm thật chặt áo choàng dây lưng, vô tình mở miệng. Ngay vậy, Tô Cảnh Yên lúc này mới nghĩ đến chính mình ý đồ đến. Nga, xem ta, một cao hứng liền đem chính sự nhi cấp đã quên. Tô Cảnh Yên nào nào nói? Sau đó lôi kéo Lâm Duyệt Nhi tay giải thích nói, tu xa người mang tin đi trở về, làm bọn nhỏ đều lại đây bồi ngươi. Tả hưu khoa khảo cũng đi qua, bọn nhỏ hẳn là đều có thời gian mới đúng. Ngươi một người ở chỗ này thực sự không thú vị chút, có bọn nhỏ bồi, ngươi cũng có thể thoải mái. Tô cảnh yên vừa đi vừa nói chuyện. Lâm Duyệt Nhi đi đến ngoài cửa, bước chân một đốn. Trong mắt là mãn nhãn vui sướng, không nghĩ tới liền tu xa cư nhiên đem bọn nhỏ đưa tới. Này quả thực thật tốt quá. Lâm Duyệt Nhi cao hứng muốn nhảy dựng lên, nàng vừa rồi còn đang suy nghĩ bọn nhỏ đâu. Lúc này Tô Cảnh Yên liền báo cho chính mình, bọn nhỏ muốn tới. Nàng kích động bắt lấy Tô Cảnh Yên tay hỏi, kia cũng biết bọn họ khi nào có thể tới ra đâu. Lâm Duyệt Nhi nói chính mình cũng bắt đầu tính nhật tử. Tô Cảnh Yên thấy nàng thần sắc biến hóa, cũng vì nàng cao hứng, ước chừng hôm nay liền đến đâu. Xem ra, bọn nhỏ ở tiểu nha đầu trong lòng. Có thực trọng phân lượng. Lâm Duyệt Nhi chớp chớp đôi mắt, khoe miệng gợi lên ý cười như thế nào đều thu không được. Tô Cảnh Yên nhìn nàng bộ dáng, cũng biết Lâm Duyệt Nhi đây là cao hứng hỏng rồi. Được rồi, ta biết ngươi vui vẻ. Bất quá ngươi cũng muốn chú ý thân mình mới hảo. Nói, Tô Cảnh Yên đi đến ngoài cửa, ta này liền đi trở về, bọn nhỏ ước chừng buổi chưa tả Hưu đến, ngươi chớ có mệt. Làm nương sắp nhìn thấy chính mình hài tử nào có không kích động. Tô Cảnh Yên cũng không muốn quấy rầy Lâm Duyệt Nhi, nay phiến ấm áp sẽ để lại cho tiểu nha đầu cùng bọn nhỏ đi. Thiện đi Tô Cảnh Yên, Lâm Duyệt Nhi ở trong sân đi tới đi lui. Hơn nửa ngày nàng mới hồi phục tinh thần lại, sau đó lập tức tìm người tới bố trí phòng. Chờ tiên viện bà tử nghe xong phân phó, lập tức hồi bẩm nói, thiếu phu nhân, liền lao ra đã làm người đều chuẩn bị thỏa đáng. Nói, dẫn Lâm Duyệt Nhi đi xem liền tu xa làm người bố trí phòng. Dạo xuống dưới, Lâm Duyệt Nhi lúc này mới phát hiện, chính mình cư nhiên chuyện gì đều không cần làm. Bởi vì liền tu sa đều cấp suy xét hảo, ăn, mặc, ở, đi lại, không một để sót. Bọn nhỏ trụ thiên viện, còn có phòng luyện công, thư phòng từ từ, thức ăn phòng bếp lớn đều chuẩn bị rất nhiều. Thật nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là liền tu sa người lấy tới, mặt khác quần áo đều ấn bọn họ kích cỡ chuẩn bị rất nhiều, còn có ngọn nhi, cũng không ít. Bọn nhỏ đi ra ngoài xe ngừa cũng tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên có loại bị người sủng cảm giác, bất luận là liền tu xa vẫn là tô cảnh yên, đối chính mình cư nhiên đều giống người một nhà giống nhau. Càng nhiều, bọn họ tự hồ đem chính mình coi như một cái hải tử giống nhau sủng. Chính mình phải làm sự tình, liền tu xa đều chuẩn bị thỏa đáng, quả thực làm chính mình không hề nỗi lo về sau. Lâm Duyệt Nhi trong lòng trừ bỏ cảm kích, càng nhiều còn dâng lên một ít nghi ngờ. Liên ra làm như thế, thật sự là bởi vì chính mình đã cứu Tô Cảnh Yên sao. Không nghĩ ra rốt cuộc vì sao, Lâm Duyệt Nhi liền tự mình đi phòng bếp lớn cấp bọn nhỏ làm chút điểm tâm thức ăn, tả hữu đều là thoải mái việc, đầu bếp nữ cũng không ngăn đón nàng. Hiện giờ canh giờ thượng sớm, Lâm Duyệt Nhi biết bọn nhỏ phải về tới tâm tình kích động, liền làm rất nhiều điểm tâm. Làm tốt đồ vật lại người hướng vượt viện tặng không ít, chính mình cao hứng, cũng làm liền người nhà cao hứng cao hứng. Ăn qua cơm trưa, Lâm Duyệt Nhi liền đi tới ngoài cửa lớn chờ. Nàng ăn mặc áo choàng, đứng ở nơi đó ruôi trưởng cổ nhón chân mong chờ, không biết bọn nhỏ rốt cuộc còn có bao nhiêu lâu mới đến. Ú châu phủ đều nhập thu, đã mắt, cư nhiên sắp đến 10 tháng. Lâm Duyệt Nhi một mặt chờ mong bọn nhỏ đã đến, một mặt lo lắng bọn nhỏ ăn mặc có đủ hay không giữ ấm. Tay nàng rào ở bên nhau, trong lòng có chút lo lắng. Lâm Duyệt Nhi không hề sở rác. Nàng không phát hiện chính mình đã sớm đem bọn nhỏ coi như chính mình thân sinh, nàng càng là quên mất chính mình là một cái thế ngoại chi hồn. Ngày hôm qua ban đêm hạ vũ không nhỏ, trên đường phố đều là thủy, đã phiến trên đường nhìn qua thập phần khít tịnh. Buổi trưa thời điểm, Phong dần dần ngừng, rốt cuộc cảm giác không như vậy lạnh. Ước chừng đợi non nửa cái canh giờ, trong lúc Tô Cảnh Yên còn tới khuyên quá Lâm Duyệt Nhi, cuối cùng khuyên không được liền thở dài hồi chính mình sân. Chờ Lâm Duyệt Nhi chạm đến chân cẳng lên men thời điểm, mới vừa đá đá chân muốn giảm bớt một chút, liền nhìn thấy tự đầu đường bên kia chạy lại đầy xe ngựa. Phủ phổ thông thông xe ngựa, lại làm Lâm Duyệt Nhi tâm đều đi theo nhảy nhót lên. Bởi vì, nàng nhìn đến đánh xe người, cư nhiên là lôi đỉnh. Tới, bọn nhỏ đều tới. Hai chiếc xe ngựa lần lượt đi vào thẩm ra trước cửa, lôi đỉnh sớm liền nhìn đến chờ ở cổng lớn Lâm Duyệt Nhi, nhìn nàng tư thế, tất nhiên là đợi hồi lâu. Đinh ổn xe ngựa, lôi đình lập tức nhảy xuống xe đối Lâm Duyệt Nhi hô: mội tử, ta đem bọn nhỏ mang đến. Hắn thanh âm không nhỏ, trong xe ngựa bọn nhỏ nghe tiếng đẩy ra màn xe nhìn lại. Nhìn Lâm Duyệt Nhi đứng ở ngoài cửa dáng người, lập tức đều ồn ảo lên. Mẫu thân, mẫu thân, mẹ nuôi. Từng tiếng đơn giản kêu to, lại làm Lâm Duyệt Nhi hơi hơi đỏ hốc mắt, nàng lập tức đi xuống bậc thang trước. Lôi đại ca một đường vất vả, mau chút vào nhà nghỉ một lát. Lâm Duyệt Nhi hành lễ, thỉnh Lôi Đình đi vào. Lôi Đình rõ ràng nhận thấy được Lâm Duyệt Nhi biên hóa, một đoạn thời gian không thấy, Lâm ra muội tử tựa hồ càng đẹp mắt. Nghĩ đến này, Lôi Đình lập tức mặt đỏ lên, dưới chân bước chân càng mau, bay nhanh đi phía trước viện phòng khách đi đến. Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa phát hiện hắn quân bách, nàng cười kích động dôi tay muốn tiếp được hải tử, thẩm võ lại nhíu nhíu mày cái mũi tiểu đại nhân mở miệng nói, mẫu thân, ta là nam tử hán. Ta chính mình xuống dưới. Hắn về sau chính là phải làm đại tướng quân người, như thế nào có thể làm mẫu thân ôm chính mình xuống dưới đâu. Vô pháp, Lâm Duyệt Nhi liền đối với Thẩm Văn duỗi tay, Thẩm Văn nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi trong mắt hy vọng ánh mắt, cuối cùng vẫn là thuận thế ôm lấy nàng. Tuy rằng thực lo lắng Lâm Duyệt Nhi thân thể, nhưng là hắn vẫn là thập phần chú ý. Cảm nhận được mẫu thân ôm ấp, còn có mẫu thân độc hữu hương vị, Thẩm Văn cảm thấy trong lòng nóng lên, khỏe miệng dơ lên ý cười. Đại Lâm Duyệt Nhi tiếp được hắn, thẩm văn lập tức trượt xuống dưới. Phía trước xe ngựa, mặt sau cùng ra tới thẩm tuyết. Một đoạn nhật tử không gặp, tiểu cô nương đều biến hóa không nhỏ, dường như trong nháy mắt biến thành một cái đại cô nương. Lâm Duyệt Nhi nhìn sơ song nhà bối tóc tiểu cô nương, mặt đỏ răng bạch, nơi nào còn có lúc trước chính mình nhìn đến xanh sao vàng vọt bộ dáng. Tuyết Nhi cũng trưởng thành đâu, đều giống cái đại cô nương. Lâm Duyệt Nhi lôi kéo thẩm tuyết tay. Trong mắt tràn đầy vui mừng, thẩm tuyết nhẹ giọng gọi một câu mẹ nuôi, có chút mặt đỏ cối đầu. Bất quá, đi đường cùng nói giỡn đều là bị bà tử dạy dỗ quá, ngược lại làm thẩm tuyết có chút giống gia đình giàu có tiểu thư giống nhau. Nha, nhà của chúng ta tuyết nhi thẹn thùng. Lâm Duyệt Nhi đúng lúc treo ghẹo nhìn thấy thẩm tuyết cổ đều đỏ, lập tức chuyện vừa chuyển nói, các ngươi tiên tiến phòng, một đường cũng mệt mỏi đi. Nói, buông ra thẩm tuyết tay. Làm nàng mang theo song bảo thai đi vào. Thẩm bân cùng thẩm phục đứng ở xe ngựa bên, thấy Lâm Duyệt Nhi đi tới, hai người lập tức tiến lên. Mẹ nuôi! Mẹ nuôi! Hai đứa nhỏ tựa hồ trường cao không ít, Lâm Duyệt Nhi phát giác, bọn nhỏ tựa hồ đều ở bất chi bất giác chung trường thành, chỉ là chính mình chưa từng chứng kiến thôi. Ai? Này một đường vất vả, lạnh hay không? Chúng ta vào nhà nói. Lâm Duyệt Nhi đi lên đi vô vỗ hai đứa nhỏ đầu vai. Càng thêm nghiệm chứng hải tử trường cao. Thẩm bân cùng thẩm phục trong mắt mang theo ý cười, gật đầu đi theo Lâm Duyệt Nhi vào nhà. Thẩm ra tiểu công tử tiểu thư tới rồi, trong lúc nhất thời thẩm ra náo nhiệt lên. Liền tu xa biết bọn nhỏ tới, Lâm Duyệt Nhi không thiếu được muốn bận việc, liền làm liền quản sự tìm những người này qua đi hỗ trợ, mặc làm Lâm Duyệt Nhi mệt. Đương liền quản sự mang theo người lại đây, dọn đồ vật, thu thập, Lâm Duyệt Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Con Hảo liền tu xa có dự kiến trước, vàng không, nàng đã có thể muốn dối ghen bộ. Lâm Duyệt Nhi bồi bọn nhỏ ngồi ở trong phòng, làm người đưa lên chính mình chuẩn bị điểm tâm, lại bắt đầu dò hỏi một ít sự tình trong nhà. Có thẩm võ ở, trong phòng nơi nơi tràn đầy náo nhiệt tiếng cười nói. Lâm Duyệt Nhi tâm tình rất tốt, biết bọn nhỏ này một đường đều là liền ra phái người chăm sóc, trong lòng càng là càng kích. Lôi đình ở phòng bếp lớn dùng quá cơm liền phải rời khỏi. Hắn hiện giờ đã cưới vợ, cưới chính là song hà Trấn thượng một cái cô nương. Hiện giờ, lôi đỉnh nương cũng có người chiếu cố, hắn ở song hà Trấn thẩm ra làm việc cũng là cái quản sự, nhật tử quá đến không tồi. Lâm Duyệt Nhi cho hắn cầm chút ngân lượng, lại làm đầu bếp nữ cho hắn chuẩn bị rất nhiều thức ăn, lúc này mới tự mình đưa hắn rời đi. Đi vào cái này gì thế, nàng chưa bao giờ đem lôi đỉnh coi như hạ nhân, càng có rất nhiều cảm kích hắn, tuy rằng là thuê quan hệ nhưng là hắn xác thật trợ giúp chính mình rất nhiều. Đối với lôi đình mà nói, thẩm ra lại là hắn tái sinh phụ mẫu, cho hắn tân sinh cùng hy vọng. Thẩm ra tiếng cười không ngừng, mãi cho đến vào đêm mới chậm rãi an tĩnh lại. Lâm Duyệt Nhi cũng thập phần tưởng niệm hài tử, ban đêm thẩm võ cũng quấn lấy Lâm Duyệt Nhi kể chuyện xưa, vì thế, liền để lại hai đứa nhỏ ở nàng trong phòng ngủ. Nhìn bọn nhỏ an tĩnh ngủ nhan, tính trẻ con trên mặt ngủ rồi còn mang theo sung sướng tươi cười. Làm Lâm Duyệt Nhi bất chi bất giác thả lỏng. Cẩm châu phủ, Mạc tướng quân phủ đệ. Mạc quản sự, ngài xem một cái người gác cổng tiến đến bẩm báo, căng ra đầu đi vào Mạc Phi trước mặt. Mạc Phi nhíu như mày, khoanh tay đứng ở trong viện. Người nọ nói như thế nào? Tìm ai? Đột nhiên tới một người muốn gặp thẩm thiếu dương, hơn nữa tìm được tướng quân phủ tới. Cái này làm cho Mạc Phi không thể không coi trọng. Người gác cổng xoa xoa cái chán mồ hôi lập tức trả lời nói kia hài tử nói nhận thức thẩm giáo ý. Mạc Phi bắt được trọng điểm, nhăn mày một tia đều không có thả lỏng, hài tử. Đúng vậy, là cái hài tử. Try try hài tử, cư nhiên tìm thẩm giáo ý. Người gác cổng dương mắt trộm nhìn thoáng qua Mạc Phi thân sắc, thấy hắn nhấp miệng, mấy tức sau, Mạc Phi mới mở miệng nói, thỉnh kia hài tử đến tiền viện chờ. Nói, ngăn ống tay háo liền đi hậu viện. Mắt thấy mạc quản gia đi xa, Người gác cổng lập tức xoay người chạy chậm đi mời người. Đi vào ngoài cửa, nhìn trai trai hài tử, như vậy tựa hồ chưa hiểu việc đời, nhưng là cả người cho người ta cảm giác lại làm người không dung coi khinh Hài tử trên người là một kiện đạo bảo, nhìn dáng vẻ tựa hồ là cái kia am ni cô hoặc là cái kia miếu thở ra tới. Vị này tiểu sư phó, quản gia thỉnh tiểu sư phó đi tiền viện chờ. Người gác cổng ngôn ngữ không có nửa điểm khinh thường. Mà là thập phần chính xác thỉnh người đi vào. Tiểu đông nhìn thoáng qua người nọ, gật đầu mặt vô biểu tình vào nhà. Mạc đại tướng quân phủ đệ bố trí thập phần đơn giản, nhìn qua lại có chút quạnh cung Hậu viện đang ở thư phòng Mạc tướng quân, đang xem một chương bản vẽ, thấy Mạc bay qua tới, quay đầu tiếp tục, vừa nhìn vừa nói, làm sao vậy? Giống nhau, nếu là chính mình ở thư phòng, Mạc Phi sẽ không tới tìm chính mình, trừ phi có đặc thủ sự tình. Mạc phi Tướng quân, người gác cổng tới báo, có cái hài tử tới tìm thẩm thiếu ra. Thẩm thiếu ra thân phận hắn tự nhiên biết, nguyên nhân chính là vì biết tròn nên mới càng thêm cẩn thận. Mạc bước phàm nghe nói là cái hài tử, tức khắc buông trong tay đầu sự tình, xua tay nói, ta tiến đến nhìn một cái. Đưa mạc bước phàm cùng mạc bay tới đến phòng khách, nhìn thấy một cái trai trai tiểu hài tử đứng ở nơi đó, lưng thẳng thán, liếc mắt một cái nhìn lại cho người ta một loại cứng họng cảm giác. Mạc bước phàm đi lên trước, trong lòng có chút kinh ngạc. Đứa nhỏ này, lúc này mới bao lớn. Hơn nữa nhìn như vậy, tựa hồ là cái tiểu cô nương đi. Người đó là Mạc tướng quân. Ta tới tìm thẩm công tử. Nói, tiểu đồng đem chính mình trên lưng tay nải dây lưng thuận thuận. Mạc bước phàm hướng nàng tay nải thượng nhìn thoáng qua. Này tư thế, sợ là muốn thường chú. Bất động thần sắc ngồi vào chủ vị thượng, Mạc bước phàm mở miệng rò hỏi. Tiểu cô nương tìm thẩm giáo huy có gì chuyện quan trọng. Thẩm giáo huy có việc đi ra ngoài. Tiểu đồng nhìn trước mặt cái này trung niên nam tử, lạnh một khuôn mặt tự bên hông lấy ra một cái một bài. Mặc phi lập tức tiến lên tiếp nhận, đẩy tới. Mặc bước phàm nghi hoặc nhìn tiểu đồng liếc mắt một cái, sau đó đảo mắt tiếp nhận cái kia một bài. Bình đạm không có gì lạ một bài, lại làm mặc bước phàm nháy mắt đứng dậy. Hắn trong mắt mang theo kinh ngạc há mồm lập tức hỏi, đây là người nào cho ngươi? Tiểu đông có chút nghi hoặc, khó hiểu nói, là sư phó của ta cho ta, nói là tìm được mạc đại tướng quân liền có thể tìm được ta người muốn tìm. Sư phó nói, thiết kỵ đội nàng là vào không được, hơn nữa nàng cũng không cần đi thiết kỵ đội. Vì thế sư phó liền đem cái kia một bài cho nàng, làm nàng tới tìm mạc tướng quân. Mạc bước phàm khẽ run tay cầm một bài, ở mạc phi nhắc nhở trung phục hồi tinh thần lại. Tướng quân, tướng quân mạc phi có chút tò mò. Rốt cuộc là người nào, cư nhiên làm đại tướng quân như thế thất thố. Mạc Bước Phàm lập tức đứng dậy đi lên hỏi, sư phụ ngươi hiện tại nơi nào? Nói, nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, ngươi nếu là nói cho ta, ta liền làm hắn mang ngươi đi tìm thẩm gia ý. Thẩm Thiếu Dương lúc này bên ngoài tra án, nhưng là mỗi ngày đều sẽ trộm tới tướng quân phủ một chuyến. Tiểu đông nhữ chặt mày, hơn nửa ngày mới mở miệng nói, sư phó của ta ở Ngọc Hoàng Phong. Nói lập tức hỏi. Ta đều nói, vậy ngươi mau làm người mang ta đi tìm cái kia chùa miếu thẩm giáo ý đi. Các ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Mạc bước phàm sau một lúc lâu đứng ở tại chỗ, ở tiểu đồng không kiên nhẫn khuôn mặt trùng, hoàn hồn nâng dơ tay nói, đem nàng đưa đi. Mạc phi ngay vậy, lập tức gật đầu, thỉnh tiểu đồng tiến đến. Mà mạc bước phàm gắt gao nhéo cái kia một bài, trong lòng có chút kinh ngạc. Này một bài, rõ ràng không phải công chúa, như thế nào ở nàng trong tay đầu đâu. Đúng rồi, công chúa đó là tính tuệ sư phó, cái kia hắn đã từng gặp qua một cái ôn nhu nữ tử. Mặc bước phạm trường ra một hơi, không nghĩ tới tính tuệ sư phó chính là mỗi người khen ngợi thiên hạ thần toán. Hơn nữa, cái này một bài, trong thiên hạ chỉ có tăng khối. Một khối ở hoàng thượng trong tay, một khối hiện giờ ở chính mình nơi này. Mặt khác một khối, không biết tính tuệ sư phó sẽ cho cái dạng gì người có duyên. Xem ra, cái kia tiểu cô nương. Thân phận không giống bình thường A. Đương thẩm thiếu dương từ thiết kỵ đội ra tới, vừa vặn nhìn đến hướng nơi này tới rồi Mạc Phi cùng tiểu đồng. Thẩm giáo úy dừng bước. Mạc Phi thấy thẩm thiếu dương nhìn chính mình cùng tiểu cô nương liếc mắt một cái liền từ bọn họ bên người đi qua, vì thế lập tức mở miệng kêu chủ hắn. Cái này phòng tay khoai lang, hắn cũng không nên. Thẩm thiếu dương dừng lại bước chân, nhìn hai người liếc mắt một cái. Thẩm giáo úy cái này tiểu cô nương là tới tìm ngươi nói, biểu môi. Tiểu Đồng thấy Thẩm Thiếu Dương bộ dáng kia, lập tức chạy tiến lên, đứng ở Thẩm Thiếu Dương trước mặt ngưỡng gương mặt tươi cười nói, Thẩm thúc thúc, kia bộ dáng hoàn toàn không có đối đãi người khác lạnh như băng bộ dáng, mà là ngây thơ chất phát, nhìn như thập phần vô hại. Mặc Phi nhìn Tiểu Đồng biến sắc mặt bộ dáng, tức khắc trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc ánh sáng. Tiểu gia hỏa này, vừa rồi đối đãi tướng quân cùng chính mình cũng không phải là như vậy, không nghĩ tới. Nàng cư nhiên như vậy lấy lòng dường như cười đối thẩm thiếu ra. Thẩm thiếu dương chưa từng nghĩ nhiều, đứa nhỏ này là Ngọc Hoàng Phong Thượng, lai lịch sẽ không thái bình phạm, hắn nhàn nhạt gật đầu. Khu, một khi đã như vậy, ta nhiệm vụ cũng hoàn thành. Nói, mặc quản gia cùng thẩm thiếu dương chào hỏi qua liền rời đi. Mà thẩm thiếu dương nhìn tiểu đồng, tiểu đồng cũng nhìn hắn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Tiểu đồng thấy thẩm thiếu dương mềm cứng không ăn, liền mở miệng giải thích nói. Thẩm Thúc Thúc, sư phó làm ta đi theo Thẩm Thúc Thúc. Lời này vừa ra, Thẩm Thiếu Dương đều không bình tĩnh. Đi theo hắn. Một cái tiểu cô nương đi theo chính mình, khó mà làm được. Bất quá, tính tuệ sư phó thân phận bãi tại nơi đó, hắn lại sợ bởi vì chuyện này náo sẽ ra chuyện gì tới. Chỉ là, tưởng tượng đến tính tuệ sư phó đề điểm kia một câu, hắn trong lòng cũng mang theo cảm kích. Vì thế, liền cúi đầu đối tiểu đồng nói. Ta không thể mang theo ngươi, ta còn có chuyện muốn làm. Nói, từ nhỏ đồng bên cạnh đi qua đi. Tiểu đồng lại sẽ không bỏ qua hắn, lập tức giữ chặt hắn ống tay háo, thầm thúc thúc, sư phó nói làm ta nhất định đi theo ngươi, nhất định làm ngươi dẫn ta hồi thầm ra. Lời nói rơi xuống đất, thầm thiếu dương ánh mắt sâu thẳm chuyển qua tới, đôi mắt không chấp mắt nhìn chầm chầm tiểu đồng. Thinh tuệ sư phó đánh cái gì chú ý, cư nhiên làm hắn mang đứa nhỏ này hồi thầm ra nhà bọn họ khi nào biến thành hương bánh trái không thành. Ngay sau đó, thẩm thiếu dương nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi cái kia thần kỳ bí mật, tức khác xem tiểu đồng ánh mắt mang theo một cổ nhàn nhạt hàn ý. Tính tuệ sư phó có thể tính đến chính mình, cũng có thể tính đến Duyệt Nhi. Không biết, tính tuệ sư phó rốt cuộc biết Duyệt Nhi nhiều ít bí mật, đáng chết. Nghĩ vậy chút, thẩm thiếu dương trên người nơi nào còn có vừa rồi như vậy bình đạm hơi thở, lúc này hắn quanh thân tản mát ra nồng đậm địch ý. Tiểu đồng là người tập võ, lập tức liền cảm giác được thẩm thiếu dương phát ra khí lệnh. Nàng đầu vóc vừa chuyển lập tức nói, sư phó nói ta biết võ công, lưu tại thẩm gia nhưng bảo thẩm ra. Nói, ở thẩm thiếu dương vẫn là không tín nhiệm trong ánh mắt phun ra tình hình thực tế, sư phó nói ta kỳ ngộ cùng duyên phận ở thẩm gia, Thẩm thúc thúc ngươi yên tâm, ta sẽ không cấp thẩm gia mang đến phiền phái. Nhiều năm như vậy ở trên núi, nàng không có bị bên ngoài thế tục sự tình cấp ô nhiễm tâm trí. Thẩm thiếu dương nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, liền xoay người sang chỗ khác, ở tiểu đồng kinh ngạc truy đuổi chung mở miệng nói, đi mạc đại tướng quân trong phụ chờ. Nói, bước nhanh rời đi. Tiểu đồng nghe vậy, lập tức dừng lại bước chân, cả người cũng cao hứng dơ lên gương mặt tươi cười. Thật tốt. Cùng tới thời điểm không xác định bất đồng, lúc này tiểu đồng đi đường đều mang theo phòng, vui sướng đến không được. Thẩm thiếu dương vừa đi vừa tưởng. Đứa nhỏ này ở tính tuệ sư phó trước mặt lớn lên, hẳn là phẩm hạnh sẽ không kém. Sẽ vô công cũng hảo, có thể bảo hộ Duyệt Nhi. Bởi vì như vậy, cho nên Thẩm Thiếu Dương mới đáp ứng xuống dưới. Vào đêm, Thẩm Thiếu Dương phi thân đi trước mạc đại tướng quân trong phủ. Tiểu đồng nghe mạc tướng quân nói qua, Thẩm Thiếu Dương mỗi đêm đều sẽ lại đây, liền chờ ở cửa. Quả nhiên, Thẩm Thiếu Dương thân ảnh vừa đến, nàng liền phát hiện. Lúc này... Thẩm Thiếu Dương nhìn đột nhiên nhảy nói chính mình trước mặt tiểu gia hỏa, trong mắt mang theo một chút ý cười. Đứa nhỏ này, võ công thật sự không tồi. Được rồi, đi thôi. Thẩm Thiếu Dương dẫn đầu nhấc chân, mặc bước phàm chờ ở thư phòng. Đi vào thư phòng, Thẩm Thiếu Dương liền mở miệng nói, phía trước chuẩn bị những người đó nhưng đều an bài hảo. Ta tính toán làm cho bọn họ tùy. Tiểu Đồng, ta kêu Tiểu Đồng. Tiểu Đồng đúng lúc mở miệng, báo cho tên Tên này, là nàng sinh ra liền có, tính dòng họ cũng coi như tên, tuy rằng nghe tới có chút kỳ quái. Thẩm thiếu dương nhìn nàng một cái tiếp tục nói, làm người tùy tiểu đồng cùng nhau hồi ưu châu phủ, duyệt nhi nơi đó có nhân thủ bảo hộ ta mới có thể yên tâm. Mạc đại tướng quân hiểu rõ, gật đầu làm mạc bay đi đem người mang đến. Không bao lâu, mạc tướng quân phủ lệ cửa, một chiếc xe ngựa bay nhanh chạy đi ra ngoài. Người này có thể tín nhiệm sao? Mạc đại tướng quân tuy rằng tin tưởng tĩnh tuệ sư phó, nhưng là lại không dám nói những người khác đều như nàng như vậy. Thầm thiếu dương nhìn đi xa xe ngựa trả lời nói, đứa nhỏ này nếu có thể làm tĩnh tuệ sư phó nhìn chúng, nhất định có nàng trô hơn người. Thả sinh hoạt ở như vậy trong núi, tâm tính tất nhiên không tồi. Có nàng ở một bên, duyệt nhi an ủi cũng vững chắc một ít, tiểu đồng khinh công mau đuổi kịp ta. Hơn nữa có mẫu thân cùng cha chuẩn bị những cái đó nha hoàn. Nói vậy sẽ không ra cái gì sai lầm đi. Lời này nói, đó là thừa nhận tiểu đồng tồn tại. Bất quá, hắn có chút tò mò. Tiểu đồng nói nàng cơ duyên, có lẽ là nói duyệt nhi. Như vậy, nàng duyên phận đâu? Chẳng lẽ là nhà mình hải tử? Nghĩ đến này, thẩm thiếu dương trong mắt mang theo ý cười. Bao lớn hải tử a? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc đại tướng quân như suy tư gì nhìn thoáng qua xe ngựa rời đi phương hướng hai người về thư phòng đàm luận chuyện quan trọng đi. U Châu Phủ bên kia, Lâm Duyệt Nhi gần nhất quá đến thập phần đầy đủ. Có bọn nhỏ tại bên người, mỗi ngày đều có rất nhiều việc thú vị. Mấy cái tiểu nhân thường xuyên bồi tại bên người, thẩm phục biết Lâm Duyệt Nhi ở U Châu Phủ cũng có sinh ý, liền một mình đi trước Phủ thành cửa hàng đi. Hán phía trước ở Thanh Châu Phủ học một đoạn thời gian, Lôi Đình mang đến Thẩm Lương viết thư tín, Lâm Duyệt Nhi xem sau cũng thập phần vui mừng. Thẩm phục sắc thật là có kinh thương đầu góc, thanh châu phủ cửa hàng hắn cũng cung cấp rất nhiều kiến nghị, sinh ý càng thêm rực rỡ. Thẩm tuyết mỗi ngày cũng sẽ lại đây bồi bồi Lâm Duyệt Nhi, mặt khác thời điểm là đi vượt viện, tô cảnh yên thỉnh nữ tiên sinh dạy dỗ nàng. Những việc này, Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra không có tới cập an bài, hiện giờ có người thế nàng nghĩ tới, Lâm Duyệt Nhi cũng thoải mái không ít. Thẩm bân cùng Thẩm phục khảo qua, bọn họ hai người đã sớm là đồng sinh. Hiện giờ khảo chính là cử nhân. Bởi vì Lâm Duyệt Nhi cùng lục ngân vân quan hệ, cho nên bọn họ hai cái là từ liêu gió mạnh hỗ trợ tiến cử, lúc này mới có thể tham gia. Lâm Duyệt Nhi nào biết đâu rằng, thẩm văn cùng thẩm võ cư nhiên bị hạ hà thôn hà tiên sinh để cử đi khảo đồng sinh thử. Tuy rằng bốn cái hài tử còn không có chờ đến hết bảng, nhưng là xem bọn họ tâm thái tựa hồ đều không tồi. Thẩm bân đi vào nơi này liền thường xuyên cùng cấu ngọc mai ra hai cái công tử cùng đi thư phòng đi lại, cũng không cần tìm tiên sinh dạy dỗ. Bởi vì phía trước vẫn luôn chưa thấy được cấu ngọc mai mẫu tử, lần này bởi vì hai tử đều tới, nghĩ đến lương thần hoảng cùng lương thần tĩnh nhịn không được lúc này mới ra tới. Mà Lâm Duyệt Nhi cũng thấy được đã lâu không thấy cấu ngọc mai, nàng như cũ là bộ dáng kia, bất quá mặt mày chỗ tựa hồ mang theo một chút ưu sầu. Đối với cấu Ngọc Mai ra sự tình, bởi vì cấu Ngọc Mai không có chủ động nhắc tới, Lâm Duyệt Nhi cũng không tiện hỏi nhiều. Hai người xem như người quen, nhưng là cũng chỉ là gật đầu chào hỏi thôi. Cấu Ngọc Mai có tâm trốn tránh, Lâm Duyệt Nhi cũng vô pháp. Bởi vì có bọn nhỏ bồi, Lâm Duyệt Nhi sức ăn lại lớn chút. Thẳng đến có một ngày, tô cảnh yên lại đây đưa quần áo, Lâm Duyệt Nhi mới phát hiện có cái gì không đúng rồi. Duyệt Nhi, ngươi thí hảo sao? Tô Cảnh Yên đứng ở trong phòng, chờ mãi chờ mãi không thấy Lâm Duyệt Nhi ra tới. Nàng có chút lo lắng Lâm Duyệt Nhi, không biết nàng vì sao không ra tới. Lâm Duyệt Nhi ngơ ngác sở sở chính mình vòng eo, chính mình đây là mập lên. Này viên lăn lên eo, thật sự là chính mình sao? Lâm Duyệt Nhi ngây ngốc cầm đai lưng đi ra ngoài, nhéo miệng. Chính mình có phải hay không muốn xen vào chút miệng A? Nguyên bản thập phần cân xứng dáng người, lúc này bởi vì phần eo trưởng thịt. Tô Cảnh Yên đưa tới váy áo cư nhiên thúc không thượng đai lưng. Đường Lâm Duyệt Nhi ngây ngốc đi ra, Tô Cảnh Yên xoay người xem qua đi, phụt một tiếng bật cười. Người nhà đầu này, như thế nào như vậy liền ra tới. Nói, cười tiến lên lấy quá Lâm Duyệt Nhi trên tay đai lưng, duỗi tay liền cho nàng tới eo lưng thượng một vòng. Cân mang thúc đến phía trước, Tô Cảnh Yên liền biết rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Nguyên lai là như thế này a. Tô Cảnh Yên trong mắt hàm chứa ý cười. Buồn cười nhìn Lâm Duyệt Nhi bị đè nén bộ dáng, nha đầu này, sợ này đây vì chính mình mập lên không cao hứng, quần áo đều xuyên không tới. Nàng cũng không nghĩ tới, nha đầu này lúc này mới mau hai tháng thân mình, cư nhiên lớn lên nhanh như vậy, nàng phía trước đưa tới quần áo, lúc này mới bao lâu, tân y xam ấn nguyên lai kích cỡ làm cư nhiên xuyên không được. Lâm Duyệt Nhi nghe được tô cảnh yên chê cười thanh âm, khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, tức khắc muốn chui vào trong động trốn đi mới hảo. Ném chấp nhận, gần nhất cư nhiên ăn đến như vậy béo. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi lấy quá đai lưng đặt ở một bên, lập tức bước nhanh đi đến gương đồng trước mặt. Này nhìn lên, nàng liền phát hiện, chính mình mặt đều biến viên lăn. Chỉ là, chính mình như vậy biến hóa, một ngày hai ngày đương sự cũng nhìn không ra cái gì. Bất quá, trong nhà bọn nhỏ cư nhiên cũng chưa dò hỏi. Này cũng quá quái. Tô cảnh yên đi tới, cười lôi kéo tay nàng nói, như vậy khá tốt. Không, có việc gì a Cũng không thể học những cái đó khuê phòng nữ tử giống nhau, vì dáng người chịu đựng không ăn cái gì, kia chính là muốn đem thân mình ngao hư. Nghĩ đến, thầm con rể còn chưa đem tình hình thực tế nói cho nha đầu này. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, nàng cùng Tu Sa đã kết luận Duyệt Nhi là có thai. Thân thể của nàng rõ ràng ở biến hóa, liền khẩu vị đều đã xảy ra một chút biến hóa. Cũng may, đứa nhỏ này thân mình vững chắc cư nhiên một chút đều không có nôn ngén phản ứng. Tô Cảnh Yên liếc mắt một cái liền nhìn ra Lâm Duyệt Nhi ghét bỏ chính mình bộ dáng, lập tức mở miệng giải thích nói, có lẽ là ngươi trong khoảng thời gian này tâm tình hảo, cho nên ăn uống thì tốt rồi. Nói, lôi kéo Lâm Duyệt Nhi nói một bên, như vậy khá tốt, nhìn có phức khí. Lâm Duyệt Nhi cũng biết Tô Cảnh Yên là an ủi chính mình nói, nhưng là nàng trong lòng không cho là đúng. Này béo một chút còn hảo. Lại ăn xong đi không phải sẽ càng béo. Hú hồ, nàng trong khoảng thời gian này quần áo, sợ là cũng chưa đến xuyên đi. Tô cảnh yên nhìn nàng sắc mặt vữ vàng, biết nàng tâm tư trọng, liền mở miệng lôi kéo nàng ra cửa. Hôm nay vừa vặn bọn nhỏ đều đi trên núi ngọn Nhi, ngươi liền theo ta đi bên ngoài đi dạo, cũng hảo cho ngươi mua mấy thân quần áo. Lâm Duyệt Nhi đành phải gật gật đầu, tìm một cái trường một ít gần nhan sắc đai lưng thúc thượng, sờ sờ bên hông túi tiền. Liền cùng tô cảnh yên ra cửa. Dọc theo đường đi, gặp được chính mình ngày thường ra cửa sẽ mua tới ăn thức ăn, Lâm Duyệt Nhi đều bỏ qua một bên mắt. Lúc này vẫn là chịu đựng chút mới hảo, bằng không, lại ăn xong đi không phải đến càng béo. Nghĩ đến vừa rồi trong gương chính mình tròn vo giống cái tiểu bao tử khuôn mặt, Lâm Duyệt Nhi có chút khí tiết. Tuy rằng cũng không khó coi, lại còn có lộ ra ngây thơ, nhưng là lại cũng không phải Lâm Duyệt Nhi muốn. Nàng rôi tay sờ sờ khuôn mặt. Từ trước nàng đảo thật không chú ý chính mình cái này đời trước thân thể cư nhiên là dễ dàng mập lên thể chế. Lâm Duyệt Nhi nào biết đâu rằng, bởi vì không gian xuất phẩm đồ an linh tuyển thủy tầm bổ, nàng thân thể ở vào bình thường nhất trạng thái khỏe mạnh nhất. Có này đó cực phẩm đồ vật ở, tự nhiên thân thể hấp thu năng lực liền hảo rất nhiều, người liền dễ dàng méo. Tô cảnh yên nhìn nàng sờ mặt động tác, trong lòng hơi hơi thở dài cũng không biết thẩm con rể là tính toán khi nào cùng nha đầu nói những việc này, như vậy đại sự tình, tóm lại không thể gắt nàng. Bởi vì không biết thẩm thiếu dương tính toán, cho nên liền tu xa cùng Tô Cảnh Yên mới không nói cho Lâm Duyệt Nhi tình hình thực tế. Vì làm Lâm Duyệt Nhi cao hứng, Tô Cảnh Yên tận lực không nói nói về béo gầy đề tài. Duyệt Nhi, nhà này nhìn xem thế nào? Đi đến một nhà theo phường, Tô Cảnh Yên rất có hứng thú dò hỏi Lâm Duyệt Nhi. Lâm Duyệt Nhi hôm nay cũng không nhiều ít hứng thú, nhưng là cũng không nghĩ bác Tô Cảnh Yên mặt mũi, liền gật gật đầu cùng nàng cùng nhau đi vào. Hai người mới vừa đi đi vào, cửa hàng một cái tiểu nhị lập tức tiến lên, đôi cười giới thiệu, nhị vị phu nhân là tưởng nhìn một cái nguyên liệu vẫn là mua trang phục đâu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hai vị sơ phụ nhân búi tóc liền biết là hai vị phu nhân, nhìn như vậy cư nhiên thập phần thâm tượng, nghĩ đến là mẹ con. Tô Cảnh Yên ánh mắt đảo qua cửa hàng vài dệt cửa hàng bên trong treo trang phục cũng không nhiều. Nàng mở miệng đạm cười ôn hòa nói, ta muốn nhìn một chút trang phục, không biết nhưng có lúc nào hưng hình thức. Cấp nha đồ mua, tự nhiên muốn lấy lòng. Tiểu nhị vừa nghe, mua trang phục, lập tức ý cười càng đậm, dôi tay dẫn tô cảnh yên cùng Lâm Duyệt Nhi hướng trên lầu đi. Hai vị phu nhân mời theo tiểu nhân tới, trên lầu trang phục càng nhiều, hôm kia mới đến một đám tân khoảng. Bọn họ cửa hàng trang phục tiểu dáng vẫn luôn không tồi. Húng hồ năm nay sinh ý hòa bạo, nói vậy luôn có một hai khoản có thể làm người xem trọng mắt. Tiểu nhị trên mặt thập phần tự tin, trong lòng rõ ràng bán trang phục cửa hàng tiền lời sẽ càng tốt, tự nhiên tha thiết hỗ trợ đề cử. Lâm Duyệt Nhi đi vào lầu hai, phóng nhãn nhìn lại, lầu hai rất lớn, thả tiểu dáng treo đầy vách tường. Nhìn tư thế, cũng sắc thật không tồi. Tô cảnh yên liếc mắt một cái đảo qua, cũng không cấm gật gật đầu, cửa hàng này phô trang phục sắc thật không tồi. Nàng sơn mặt nhìn về phía Lâm Duyệt Nhi, nha đầu nhìn xem, nhưng có yêu thích. Lâm Duyệt Nhi thích nhan sắc thuần tịnh, tiểu dáng đơn giản. Ưu châu phủ kiểu dáng nhiều là nhan sắc hoa mỹ, nhưng thật ra làm nàng có chút đôi mắt mệt nhọc. Một bên tiểu nhị nhìn Lâm Duyệt Nhi hơn nửa ngày không thấy thượng, có chút sốt ruột. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhớ tới phía trước tới một đám quần áo, liền lập tức giải thích nói, nhị vị phu nhân, bên này là phía trước ra roi thúc ngựa đưa tới tân khoảng. Phu nhân nhìn một cái nhưng có để mắt. Không nghĩ tới, hai vị phu nhân trang điểm không phải đại phú đại quý người, cư nhiên ánh mắt độc ác, hơn nửa ngày cũng chưa coi trọng cửa hàng tiểu dáng. Tô cảnh yên cười đi qua đi, nhìn nhan sắc tương đối thuần tịnh tân khoảng, tức khắc gật gật đầu. Nàng nuốt một khối gấm vóc trọn ti song khoa vân nhạn váy dài, thanh nhã nhan sắc, nhưng thật ra thập phần phù hợp Lâm Duyệt Nhi yêu thích. Lâm Duyệt Nhi dương mắt nhìn lại, cũng cảm thấy không tồi. Vừa định há mồm, lại nghĩ đến chính mình vòng eo, tức khắc khí tiết. Như vậy váy sợ là chính mình xuyên không thượng đi. huống hổ, kia thúc eo đai lưng nàng đều không dùng được. Tiểu nhị nhìn hai người tỏa sáng đôi mắt, liền biết chính mình làm đúng rồi, nhưng là xem lâm duyệt nhi do dự không chừng, hắn liền mở miệng nói, vị này phu nhân, này váy là năm nay thực hành tiểu dáng, nhan sắc cũng hảo. Nghe nói, mới ra tới hóa. Cẩm Châu phủ bên kia cửa hàng lập tức liền bán hết. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi thần sắc có chút buông lỏng, Tô Cảnh Yên vẻ mặt vừa lòng bộ dáng, hắn liền đem ánh mắt chuyển hướng Tô Cảnh Yên. "Phu nhân, ngay chọn này váy áo nhất xứng ngài nữ nhi, ngươi nói có phải hay không?" Hắn cười tủm tỉm bộ dáng, làm Tô Cảnh Yên thầm than tiểu nhị mắt sắc. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy hơi há mồm, cuối cùng nhìn thấy Tô Cảnh Yên vui mừng bộ dáng, liền không có mở miệng giải thích. Tính Bất quá là nhận sai, cho rằng chính mình là liền phu nhân nữ nhi đâu. Đúng đúng đúng, ta coi khá tốt, vậy trước lấy cái này. Nói, tô cảnh yên trong mắt ý cười che đều che không được, nha đầu, ngươi nhìn nhìn lại, nhưng có yêu thích. kia tư thế, một bộ nhà bọn họ không kém tiền bộ dáng. Tiểu nhị nghe vậy ánh mắt sáng lên, hảo ra hỏa, này phê tân khoản giá cả nhưng không tiện nghi. Không nghĩ tới trước mặt cái này phu nhân đôi mắt đều không nháy mắt liền mua. Xem ra, thật sự là gia đình giàu có phu nhân. Cũng may, chính mình không có kẹt cửa xem người, bằng không đã có thể đem thần tài đuổi đi. Lâm Duyệt Nhi tuy rằng cũng coi trọng, nhưng là nghĩ đến chính mình hiện giờ vòng eo, tức khắc không có hứng thú. Tô Cảnh Yên cũng nhìn ra nàng hứng thú không tốt, liền liền Lâm Duyệt Nhi vừa rồi nhìn nhiều vài lần váy, đều mua. Nhìn nàng một bộ đạm nhiên bộ dáng, Lâm Duyệt Nhi có chút đỡ chán. Này liền phu nhân mua đến cũng quá nhiều chút, như vậy mua, nàng nhưng chịu không dậy nổi. Liền phu nhân, thật sự không cần. Lâm Duyệt Nhi nhăn cái mũi muôn chối tử. Nào biết, tô cảnh yên trực tiếp xua tay làm tiểu nhị bao lên, xoay người lôi kéo Lâm Duyệt Nhi xuống lầu. Người nhà đầu này, cũng nên hảo hảo xử lý hạ chính mình. Này nơi nào nhiều, không nhiều lắm không nhiều lắm. Lâm Duyệt Nhi không hảo phất nàng ý tứ, chỉ cần từ nàng. Chỉ nghĩ chính mình phó bạc. Nào biết, Tô Cảnh Yên trực tiếp làm người đem đồ vật đưa đến thẩm gia, lưu lại tiền đặt cọc liền lôi kéo nàng ra tới. Nha đầu đừng vì những việc này hao tổn tinh thần, chỉ cần thân thể hảo, so cái gì đều quan trọng. Tô Cảnh Yên tự nhiên biết nữ tử để ý đều là chút cái gì, nghĩ đến Lâm Duyệt Nhi phía trước thân thể, cũng thực sự không tốt. Hiện giờ dưỡng dưỡng, thật vất vả béo chút, đối trong bụng hải tử cũng hảo. Nếu là lúc này nàng đi giảm béo, kia không phải phía trước nỗ lực đều hưởng phía sau. Lâm Duyệt Nhi lôi kéo khỏe miệng cười cười, gật gật đầu. Sau khi trở về, Lâm Duyệt Nhi liền ngồi ở trước bàn phát ngốc, hơn nửa ngày nàng mới đột nhiên đứng dậy, vội vàng đi lấy giấy bút. Tô Cảnh Yên đem quần áo đưa tới thời điểm, nhìn thấy đó là Lâm Duyệt Nhi ghé vào trước bàn viết viết vẽ vẽ. Nàng tay chân nhẹ nhàng vào nhà, an tĩnh ngồi ở Lâm Duyệt Nhi đối diện. Chỉ liếc mắt một cái, Tô Cảnh Yên liền xem minh bạch. Nhìn trên bàn quần áo kiểu dáng, làm nàng cũng trước mắt sáng ngời. Loại này không có thuốc eo váy, thật đúng là khó gặp, thả kiểu dáng mới lạ, tựa hồ cũng không tồi. Đãi Lâm Duyệt Nhi đem chính mình có thể nghĩ ra được đều hoa xong, lúc này mới rôi rôi người. Với nhấc đầu liền đối thượng tô cảnh yên mỉm cười đôi mắt, Lâm Duyệt Nhi ngây người mở giây, theo sau cười thu hồi tay, liền phu nhân đã tới. Nói liền phải thu thập trên bàn trang giấy. Tô Cảnh yên duỗi tay từ trên bàn cầm lấy một trường, nhìn thoáng qua liền trước mắt sáng ngời, mở miệng nói: "Nha đầu họa này đó hảo xinh kỳ quái, bất quá tựa hồ nhìn qua cũng rất mỹ." Nói, chớp chớp mắt đối Lâm Duyệt Nhi nói: "Ta gần đây rảnh rỗi không có việc gì, nha đầu đem này đó bản vẽ cho ta mượn dùng dùng nhưng hảo." Nàng vẻ mặt chờ mong bộ dáng, làm Lâm Duyệt Nhi không đành lòng tự tuyệt. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, Tả Hữu cũng không vội ở nhất thời. Phu nhân cầm đi dùng đi. Nàng đứng dậy hoạt động một chút thân mình, nhìn trên bàn tô cảnh yên đưa tới quần áo, lại kêu liền phu nhân tiêu pha. Nghĩ đến chính mình cùng liền ra tuy rằng có chút quen thuộc, nhưng là cũng không thể tổng đem người ta đổ vật. Nghĩ nghĩ, Lâm Duyệt Nhi vội vàng nói, liền phu nhân về sau chớ có vì ta bận việc, các ngươi đã vì ta tiêu pha rất nhiều. Nàng thật sự không nghĩ thiếu liền ra quá nhiều. Ở Lâm Duyệt Nhi trong lòng, chưa từng có hiệp thân báo đáp ý tưởng. Hún hồ, nàng cho rằng chính mình cũng bất quá là đánh bậy đánh bạ mới giúp được Tô Cảnh Yên, với nàng chính mình mà nói, nàng vẫn chưa tổn thất cái gì. Mà liền ra vẫn luôn đái chính mình không tội, thậm chí có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ, cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi có chút khó có thể tiếp thu. Nếu là chính mình người nhà như thế, đảo cũng còn có thể nói được qua đi, chính là như vậy cấp sủng Lâm Duyệt Nhi lại sợ chính mình sẽ lâm vào đến ngọt ngào lốc xoáy. Xuyên qua phía trước, nàng vẫn luôn là một người, từ nhận thức thẩm Mộc Dương nàng mới bắt đầu cảm giác được hạnh phúc. Có lẽ là bức thiết yêu cầu gia đình ấm áp, nàng mới có thể đối đời trước lão công thẩm Mộc Dương như vậy chờ mong đi. Lâm Duyệt Nhi trong lòng suy nghĩ, Tô Cảnh Yên tự nhiên không biết. Tô Cảnh Yên nghe nói Lâm Duyệt Nhi khách khi nói, trong lòng dâng lên một tia chua sót. Đứa nhỏ này, thật sự làm nàng đau lòng, nàng đây là ở bài xích bọn họ sao. Lâm Duyệt Nhi hoàn hồn đối thượng Tô Cảnh Yên ảm đạm đôi mắt, biết nàng là khổ sở, nhấp môi không có giải thích. Hai người đều không có mở miệng, trong phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh. Mâu thân, mâu thân! Đang định lúc này, ngoài cửa vang lên hài tử thanh âm. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy lập tức gửi, đối với Tô Cảnh Yên nói một tiếng xin lỗi không tiếp được liền nhấc chân đi ra ngoài. Mới vừa đi đến ngoài cửa, thẩm võ cùng thẩm văn liền lần lượt hướng tới nàng đi tới. Hai cái tiểu gia hỏa lúc này trên chán đều mạo mồ hôi mỏng, nhìn như vậy cho là đi chỗ nào ngoạn nhi cao hứng, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Đi chỗ nào ngoạn nhi, như vậy cao hứng, có mệnh hay không? Lâm Duyệt nhi ngồi sổm xuống, cấp hai đứa nhỏ lau lau cái chán mồ hôi. Xem hai người khuôn mặt nhỏ nhi đỏ rực, tất nhiên là quá mức kích động. Thầm võ vừa nghe mẫu thân vấn đề, lập tức mở miệng giải thích, trong mắt loe ánh sáng, mẫu thân. Chúng ta vừa rồi đi ra ngoài leo núi. Ở hắn xem ra, sự tình gì đều lộ ra thú vị. Thầm Văn tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là lúc này cũng là trên mặt mang theo khó nén ý cười. Có thể thấy được, hai cái tiểu gia hỏa tâm tình rất tốt. Phải không? Văn Nhi Vũ Nhi đều thích leo núi. Lâm Duyệt Nhi đứng dậy, cấp hai đứa nhỏ xoa xoa quần áo, sờ sờ hai người phát đỉnh. Lời nói rơi xuống đất, hai đứa nhỏ lập tức gật đầu. Trong mắt còn mang theo không có bình ổn kích động. Mẫu thân, trên núi nhưng thú vị. Thẩm võ nhếch miệng. Tô Cảnh Yên đi ra, nhìn đến đó là một bộ mẫu tử tử hiếu trường hợp, tức khắc hốc mắt có chút hơi nhiệt. Tìm cái lấy cớ, Tô Cảnh Yên mang theo bản vẽ rời đi. Nàng sợ chính mình lại đãi đi xuống, sẽ nhịn không được khóc ra tới. Lâm Duyệt Nhi kinh ngạc nhìn theo Tô Cảnh Yên rời đi, túi đầu đối thượng bọn nhỏ ngây thơ chất phát gương mặt tươi cười, nàng cũng đi theo cười. Đi, nương đi cho các ngươi làm tốt an. Nói, hai đứa nhỏ tức khắc nhảy nhót không thôi, đi theo Lâm Duyệt Nhi đi phòng bếp. Ú Châu Phủ, Phủ Thành. Một chiếc bình thường xe ngựa ngừng ở may mắn phường cửa hàng trước cửa, xe ngựa mới vừa rất ổn, một màu làm quần áo thiếu niên, vén lên mảnh đi xuống tới. Lúc này may mắn phường sinh ý như cũ không tồi, cho dù là canh giờ không còn sớm, may mắn phường còn có khách nhân ở mua sắm. Nhĩ Đệ. Thẩm bân liếc mắt một cái thấy được mới vừa tiễn đi một vị khách nhân thẩm phục, thẩm phục ăn mặc theo thừa may mắn vương chữ quần áo, kia bộ dáng, không nhìn kỹ cũng không nhận ra được. Thẩm phục mặt đỏ răng bạch, tuấn mị phía dưới một đôi hẹp dài mắt, dương mắt gian bất giác làm chung quanh đều mất đi sáng giỏi. Mỉm cười tiến đi một vị lao khách hàng, thẩm phục nghe vậy ngẩng đầu lên, nhết miệng cười. Đại ca, ngươi sao tới? Đối với thẩm bân đã đến, thẩm phục thập phần cao hứng. Trên mặt tươi cười chân thành phát ra. Thẩm bân đi lên trước, bị thẩm phục lênh đi hậu viện, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Ta tử thư phòng ra tới, liền muốn cùng ngươi cùng nhau hồi tang khâu chấn. Nói, quay đầu thẳng tóc nhìn chầm chầm thẩm phục đôi mắt một quyển chính sắp nói, nhị đệ ra tới cũng có chút nhật tử, cũng nên trở về nhìn xem mẹ đôi. Ở thẩm bân trong lòng, Lâm Duyệt Nhi chính là mẹ ruột giống nhau tồn tại. Lâm Duyệt Nhi cho hắn quá nhiều quá nhiều đồ vật. Cũng giáo hội hắn rất nhiều vô pháp trước sinh nơi đó học được chi thức. Tuy rằng nhìn như những cái đó đều là thập phần dễ dàng được đến, ở thời đại này, lại là rất nhiều người cầu đều cầu không được. Liên giống như, hắn có thể thuận lợi đi học đường, hắn có thể không cần suy nghĩ chắc bụng cùng rét lạnh chờ vấn đề. Thẩm Phục Thu liêm ý cười, gật gật đầu, ta cũng đang coi ý này, nguyên tưởng hôm nay vội xong dọn dẹp một chút liền xuất phát. Lâm Duyệt Nhi đối Thẩm Phục ảnh hưởng rất lớn. Hắn có thể nghĩ đến kinh thương, tìm được chính mình thích nhất làm sự tình, đều phải dựa Lâm Duyệt Nhi. Thấy đệ đệ đáp ứng trở về, thẩm bân sắc mặt nhẹ nhàng không ít. Vậy ngươi thu thập một chút, chúng ta sớm chút trở về đi. thẩm bân nói xong, thẩm phục liền thối lui hậu viện một đạo cửa phòng, lọt vào trong tầm mắt là một gian và đơn giản một mạc phòng. Trong phòng trang trí không có nhiều ít, một chương giường bạc bộ, một bộ án thư ghế, hơn nữa một cái khắc hoa tủ quần áo. Như vậy trang trí, cùng thẩm bân nơi nơi không sai biệt lắm, hán gật gật đầu, lại nhìn về phía thẩm phục thời điểm, ánh mắt càng thêm mang theo ý cười. Xem ra, nhị đệ cũng biết tiết kiệm. Cách luôn đều nói, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Bọn họ muốn làm gương tốt, làm đệ đệ muội muội đều có thể minh bạch đạo lý này. Chẳng sợ bọn họ thẩm ra không thiếu bạc, nhưng là bọn họ cũng không thể thay đổi chính mình bản tâm. Nếu là bởi vì trong nhà biến hóa mà thay đổi chính mình, biến thành không hơn không kém ăn chơi chắc táng, kia cũng thật xin lỗi mẹ nuôi một phen dạy dỗ cùng dưỡng dục chi ân. Thẩm phục đồ vật không nhiều lắm, hắn thu thập một bộ quần áo, lại cầm một cái trong ngăn tủ khóa sổ sách, liền xuất phát. Đại ca, ta đều thu thập thỏa, đi thôi. Nói, hai người bước nhanh đi ra ngoài. Thẩm phục hướng tới trưởng quầy chào hỏi qua, liền theo thẩm bần cùng nhau lên xe ngựa. Này chiếc xe ngựa vẫn là liền tu xa cấp bọn nhỏ xứng, chính là sợ bọn họ đi ra ngoài không có phương tiện, hiện giờ nhưng thật ra có tác dụng. Xe ngựa chạy ra phủ thành địa giới, một đường dọc theo quan đạo mà đi, tới rồi tiếp cận Thương Thạch Lĩnh, liền sửa lại đường nhỏ. Thẩm Bân cầm một quyển sách còn đang xem, Thẩm Phục còn lại là an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Vén lên cửa sổ xe mảnh, ngoài cửa sổ xe mặt cảnh sát nhìn một cái không sót gì. Đường nhỏ thượng phong cảnh cũng không kém. U Châu Phủ khí hậu so địa phương khác đều ấm áp một ít, nhất lánh phải kể tới Cẩm Châu Phủ. Mà tiếp theo còn lại là Thanh Châu Phủ, Ú Châu Phủ thuộc về nhất ấm áp địa phương. Hẹp hòi đường nhỏ, gần chỉ có thể một chiếc xe ngựa chạy. Thẩm Phục nhìn thoáng qua chạy ở phía sau xe ngựa, hơi hơi nhịu nhữ mày Thật sự là mặt sau xe ngựa cùng đến thật chặt, làm Thẩm Phục không thể không nghĩ nhiều. Lúc này mới nhiều hẹp tiểu đạo nhi hơn nữa này khối địa giới đều là lâm duyệt nhi địa bàn nhi, cư nhiên còn sẽ có người lại đây. huống hồ, thẩm phục nhìn kia xa phu tư thế, tựa hồ cũng là sốt ruột lên đường, một đôi mi đều nhíu chặt. tựa hồ là bị phía trước xe ngựa liên lụy tốc độ, mặt sau trong xe ngựa người vươn đầu tới. như thế nào như vậy chậm, còn có bao nhiêu lâu có thể tới a? tiểu đông một đôi non nớt khuôn mặt hiển lộ ra tới, trắng non trên mặt mang theo một chút mồ hôi mỏng. thời tiết này thật sự không tính mát mẻ. Tuy rằng phía trước hạ quá vũ, nhưng là ban ngày, nhiệt độ không khí không thấp. Nàng tư nhỏ liền sợ nhiệt, lúc này nơi nào chịu đựng được trong xe ngựa bị đè nén cảm giác, vì thế vén lên mảnh dò hỏi. Mà ở nàng vươn đầu đồng thời, thẩm phục đã là buông xuống màn xe. Sa phu cẩn thận vội vàng xe ngựa, sắc mặt cũng không được tốt giải thích nói, cô nương, này nói nhi quá hẹp, cũng chỉ có thể làm một cái xe ngựa thông hành. Ngay nhìn, Chúng ta này xe còn phải chờ mặt trên quá khứ mới có thể ra tốc đâu. Nói, sa phu quét phía trước xe ngựa liếc mắt một cái, sau đó ngậm miệng không nói. Tiểu đông nghe vậy ngẩn đầu nhìn lại, bình thường xe ngựa tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Nàng tú khí lông mày hơi hơi vừa nhíu, sau đó vô vô sa phu, người kêu một chút phía trước, làm người nhường ra nói nhi. Thời tiết nhiệt đến nàng chịu không nổi, không nghĩ tới trong xe ngựa vài người cư nhiên một chút đều không nhiệt. Sa Phu nghe xong nàng lời nói, lại nhìn thoáng qua phía trước xe ngựa liền đáp ứng rồi. Làm phiền, phía trước xe đình một chút, phía trước xe ngựa đình một chút. Sa Phu rốt cuộc là làm cu ly, giọng cũng đại. Hắn mới vừa kêu xong, phía trước đánh xe Sa Phu liền nghe thấy được, còn tưởng rằng là mặt sau xảy ra chuyện gì, vì thế nhoáng lên thần, xe ngựa liền ngừng lại. Làm sao vậy? Thẩm bân bung trong tay đầu thư, cảm giác được xe ngựa dừng lại. Lập tức mở miệng dò hỏi. Mà thẩm phục đã sớm nghe được mặt sau thanh âm, sắc mặt có chút không tốt, đại ca chờ một lát một lát, ta đi xuống nhìn xem. Nói, một liêu màn xe nhảy xuống xe ngựa. Lúc này, tiểu đồng đã sớm chui vào trong xe ngựa. Sa phu thấy có người xuống dưới, thả hướng hắn phương hướng đi tới vẫn là một cái tiểu công tử. Tuy rằng chỉ nhìn một cách đơn thuần quần áo bình thường chút, nhưng là, từ hắn thần sắc cùng bình tĩnh bộ dáng xem. Tựa hồ không phải người bình thường ra công từ đâu. Kia Sa Phu có chút kinh ngạc, thẳng đến thẩm phục đến gần mới hồi phục tinh thần lại. Không biết có gì chuyện quan trọng, yêu cầu như vậy vội vã làm xe ngừa của ta dừng lại. Thẩm phục sắc mặt không tốt, trong lòng khó chịu. Bọn họ huynh đệ hai người vội vã trở về, này mặt sau xe ngừa cư nhiên chỉ hoán bọn họ thời gian. Sa Phu bị thẩm phục ánh mắt xem đến thân mình bất giác run run, hơi há mồm hảo một trận mới nói nói, quay dày công tử mong rằng công tử tha thư cho là cái dạng này chúng ta vội vã đi là tang khâu chấn nơi này chỉ có này một cái lộ trong xe khách nhân làm ta thỉnh công tử làm đường, phiền thoái nhường ra nói nhi làm chúng ta hãy đi trước nói sa phu tử ống tay háo móc ra một cái màu đen túi tiền túi đưa lên đi thẩm phục nghe xong hắn nói trong lòng cũng không có gì khí nhưng là câu nói kế tiếp hắn lại sẽ không đồng ý tái kiến đối phương lấy ra tiền bạc túi Thẩm phục tức giận nhìn xa phu liếc mắt một cái lập tức xoay người. Hắn nhất phái tiêu sái, vừa đi vừa nói chuyện nói, bản công tử nhưng không hiếm lạ ngươi vài thứ kia, này lộ, ta sẽ không làm. Bọn họ còn vội vã trở về xác khô nương đâu. Mặt sau trên xe ngựa, tiểu đồng nghe vậy, lập tức thở phì phì vén lên mảnh. Dương mắt nhìn lại, nàng nhìn đến, chỉ là thẩm phục kia một mặt góc áo. Cô nương, ngươi xem này xa phu biết sự tình làm tạp. Không biết nên như thế nào cho phải, mở miệng dò hỏi. Tiểu Đông nhìn chăm chầm phía trước xe ngựa mấy tức, liền buông mảnh, được rồi, đi theo phía sau đi. Đãi bọn họ vừa ly khai, ra tốc lên đường. Mấy ngày nay, nhưng đem nàng mông sóc nảy tan. Mắt thấy đi ngang qua ngọc hoàng phòng, tiểu đồng thần sắc biến đổi, cả người giống như phong bế giống nhau, ngốc ngốc ngồi ở trong xe ngựa không hề nhúc nhích. Thẩm bân thấy thẩm phục lên xe, lập tức dò hỏi, nhưng có chuyện gì? Thẩm phục lắp đầu, lấy quá một bên vợ phiên phiên, bất quá là có chút không nói lý người thôi, không cần nhiều lý. Trong lúc nhất thời, trong xe ngựa an tĩnh lại, hai huynh đệ đều ngồi xem khởi thư tới, các không quấy dậy. Xe ngựa mới vừa chạy tiến tang khâu trấn, ầm vang một tiếng đại lôi tạp xuống dưới, ngay sau đó đó là dối tinh dối mủ tiếng nước mưa. Mặt sau trong xe ngựa, tiểu đồng nghe được động tĩnh, lập tức vén lên màn xe. Phóng nhãn nhìn lại dầm rơi xuống mưa to, vũ thế rất lớn, liếc mắt một cái xem qua đi toàn bộ tang khâu chấn phẳng phất đặt mình trong ở màn mưa bên trong nổi lên sương mủ mênh ngông mây khói khó trách như vậy oi bức, nguyên lai là mưa to bông xuống, vũ mới vừa hạ vẫn chưa mang đi nhiều ít nhiệt khí, ngẫu nhiên còn có thể tại trên đường phố nhìn đến cuốn quýt trốn vũ người đi đường, chấn nhỏ con đường hai bên cửa hàng cũng vội vội vàng vàng bắt đầu dọn dẹp đóng cửa, tang khâu trấn ở tiểu đồng trong mắt là một cái và xa lạ địa phương, nàng vẻ mặt mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, có chút không biết cho nên rốt cuộc là lần đầu tiên ra ngoài, tiểu đồng tuy rằng khá lớn, nhưng là từ nàng trong mắt còn có thể nhìn đến một chút có gấp, cũng không biết thẩm ra rốt cuộc là cái dạng gì một hộ nhà, chính mình duyên phận có phải hay không đúng như sư phó theo như lời. Chính là, nhiều năm như vậy, sư phó tính quá, liền không có ra sai lầm quá. Tiểu đồng đối tính tuệ sư phó Là vô điều kiện tín nhiệm, tính tuệ sư phó trong lòng nàng, không chỉ là sư phó, càng nhiều giống một cái người nhà. Đang nghĩ người tới, đột nhiên xe ngựa lập tức ngừng lại, xe đi phía trước nghiêng. Chỉ nghe một tiếng không nhỏ thanh âm tự phía dưới chuyển đến, phanh, mọi người quán tính bị xe ngựa mang theo đi phía trước điền một phen. Ai? Đánh xe sư phó có chút buồn bực thở dài, sau đó hướng tới trong xe ngựa hô một câu, vài vị khách nhân. Này lộ trung gian không biết sao, cư nhiên có tảng đá bị tậy. Bánh xe tử lâm vào một ít, muốn phiền toái vài vị khách nhân xuống xe, tiểu nhân đem xe ngựa đẩy ra. Đánh xe gặp phải chuyện như vậy cũng là đen ủi, kia sư phó mấy ngày nay lên đường cũng mệt mỏi chứ. Hơn nữa đột nhiên trời mưa, trước mặt sương mù mênh mông, tự nhiên không có chú ý tới mặt đường. Tiểu đông nghe vậy, cái thứ nhất nhảy ra ngựa xe, mới ra tới đã bị xối chút mặt sau xuống xe người liếc nhau, sau đó đều lục tục ra tới, có cầm ô đem rủ phân cho tiểu đồng một nửa. Hắc Sa Phu mang theo dự phòng đấu lạp cùng áo tơi, ở xe ngựa mặt sau dùng sức đẩy, tăng khâu chấn như vậy chấn nhỏ, mặt đường đá phiến phía dưới tự nhiên là bùn đất, bởi vì bị nước mưa pha quá, cho nên càng khó lấy làm ra tới. Kia đánh xe Sa Phu dùng ra mạnh mẽ, đều cảm giác còn kém một chút. Tiểu Đồng xem bất quá đi, đột nhiên đi ra. Nước mưa đánh vào nàng nho nhỏ thân hình thượng, nàng lại phản phất không có nhìn đến giống nhau. Kia cầm ô cô nương, thấy nàng đi đến xe ngựa mặt sau, nghĩ đến phía trước phía trên công đạo nói, lập tức đi lên giúp tiểu đồng cầm ô. Ta tới giúp ngươi, cùng nhau dùng sức. Nói, tiểu đồng không màng xe ngựa mặt sau dơ, đôi tay chống bắt đầu dùng sức. Nàng đem nội lực rót vào hai tay, hồn hậu nội lực giống như mang theo thần kỳ ma lực. Sa phu có trong nháy mắt hoàng thần không nghĩ tới cái này tiểu cô nương vẫn là cái thiện tâm. Chỉ là, hắn vẫn chưa đem hy vọng đặt ở trên người nàng, rốt cuộc là cái tiểu cô nương, có thể có bao nhiêu sức lực đâu. Chính là, hắn ý nghĩ như vậy còn chưa nhắc mai xong, bên kia xe ngựa đã bị một cổ lực đạo một phen bị đẩy đi ra ngoài. Sa phu dưới chân lão đảo, sắc mặt ngẩn ngơ, lúc này mới hoàn hồn. Hảo ra hỏa, không nghĩ tới kia tiểu cô nương vẫn là cái thâm tàng bất lộ. Tiểu đồng vẫn chưa đi xem đại gia phản ứng, mà là dẫn đầu nhảy lên xe ngựa, vững vàng ngồi ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Phía trước xe ngựa đã sớm chạy như bay thật xa, thẩm phục hình như có sở cảm, vén lên màn xe nhìn thoáng qua phía sau. Nguyên bản bình đạm không gợn sóng trong mắt, hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ là sen vào việc người khác người, tuy rằng trong lòng nghĩ hoặc, nhưng lại như cũ buông màn xe không đi nghĩ lại. Nguyên bản bồi hài tử cùng nhau ăn cơm lâm duyệt nhi. Nhìn đến bên ngoài mưa to, trong lòng đột nhiên dâng lên một mạt khát thường. Nhìn sắc trời không còn sớm, thả bởi vì ngày mưa hơn nữa hắc đến càng mau thiền, Lâm Duyệt Nhi ăn cơm xong liền cầm ô đi tiền viện. Thiếu phu nhân. Người gác cổng nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi lại đây, có chút kinh ngạc. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, này vũ thế quá lớn, người đem đèn lồng điểm thượng, cũng hảo đã cho hướng người dẫn đường. Nói, Lâm Duyệt Nhi đứng ở cửa. Nhìn bị nước mưa làm cho sương mù mênh mông đường phố. Người gác cổng vội vàng đi đốt đèn lung, Lâm Duyệt Nhi xoay người tính toán rời đi. Giá một tiếng lái xe thanh âm ở trống trải trên đường phố vang lên, Lâm Duyệt Nhi tỏ mò xoay người nhìn lại. Vừa vặn nhìn đến xe ngửa cư nhiên ngừng ở thẩm ra ngoài cửa, thả nhìn kia tư thế cũng là vội vàng tới rồi. Lâm Duyệt Nhi phản thân đi đến viện muôn khẩu, liền nhìn đến thẩm bân cùng thẩm phục lục tục xuống xe, hai người vẫn chưa buông rủ. Nhìn bọn họ không rảnh lo trời mưa liền gấp trở về, Lâm Duyệt Nhi vội vàng tiến lên đem dù đưa đến Thẩm Bân trong tay, lại lôi kéo Thẩm Phục làm hai người xài chung. Sao lúc này đã trở lại? Hôm nay Nhi thay đổi bất thường, trời mưa bên ngoài nhưng không an toàn. Lâm Duyệt Nhi cau mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. Xem hai đứa nhỏ trên người cũng chỉ là vừa rồi xuống xe thời điểm một chút, liền dẫn theo tâm liền thả lỏng lại. Thẩm Bân cùng Thẩm Phục nghe được Lâm Duyệt Nhi nói, cũng biết nàng là quan tâm chính mình, trên mặt nộn nhã ý cười. Mẹ nuôi, làm ngươi lo lắng. Thẩm Bân thấy Lâm Duyệt Nhi mặt sau đều không có bị dù che khuất, mẹ nuôi mau chút đi vào, này cũng không xa, chúng ta không cần dù. Lâm Duyệt Nhi đem dù đẩy, cầm, các ngươi mau vào đi thôi. Người gác cổng mới vừa điểm thượng đèn lồng, thấy cửa ba người ở từ chối, lập tức ở người gác cổng lấy ra hai thanh dù đưa lên đi. Thiếu phu nhân, hai vị tiểu thiếu gia. Tiểu nhân nơi này còn có dù. Thẩm Bân lập tức đem dù đặt ở Lâm Duyệt Nhi trên tay, cùng Thẩm Phục cùng nhau cầm người gác cổng dù, cảm tạ sau liền đánh tiến viện. Lâm Duyệt Nhi bất đắc dĩ nhìn hai cái hiểu chuyện hài tử, hiểu ý cười. Đang muốn muốn cùng người gác cổng nói cái gì, trên đường phố lại nghĩ tới lộc cộc lộc cộc xe ngựa bánh xe lăn lộn thanh âm. Giá. Giá xa phu múa may roi ngựa, xe ngựa hướng tới Thẩm ra tới rồi. Mắt thấy đã tới rồi đường phố cuối. Sa Phu liền biết, thầm ra liền ở phố đuôi, lập tức đánh xe ngừng ở phố đuôi. Lâm Duyệt Nhi nhìn ngừng ở nhà mình trước cửa xe ngựa, có chút buồn cười, này mới vừa đưa vào đi hai cái, sao lại tới nữa một chiếc xe ngựa đâu. Tiểu đồng cảm giác được xe ngựa rất ổn, lập tức vén lên màn xe nhảy xuống tới. Sa Phu rất ổn xe ngựa cũng xuống xe, thấy Tiểu đồng xuống dưới, hiện giờ Sa Phu trong mắt chỉ còn lại có bội Phục. Bội Phục Tiểu đồng tuổi nhỏ một nữ hai tử. Cư nhiên có như vậy thần lực. Lâm Duyệt Nhi thấy một cái tiểu cô nương nhảy xuống xe ngựa, thả hoàn toàn không có trốn vũ tư thế. Tiểu đông ngẩng đầu liền nhìn thấy trước mặt thẩm ra tòa nhà, hơn nữa, trong viện còn có một cái bung rủ nữ tử. Vài vị khách nhân, chính là nơi này. Nói, Sa Phu nhìn mấy người xuống xe, lúc này mới đánh mã rời đi. Lâm Duyệt Nhi lúc này mới phát hiện, cư nhiên có mấy người đều hướng thẩm ra đi tới. Nguyên bản ngừng ở thẩm ra trước cửa xe ngựa, đã rời đi. Những người đó, là tới tìm thẩm ra. Phía trước vì tiểu đồng bung dù một cái cô nương, nhanh chóng chạy đến thẩm ra cửa, sau đó vây tay làm những người khác lại đây. Mắt thấy mọi người đều ở, mà tiểu đồng cũng an tĩnh đứng ở một bên, tuổi chừng 15 tuổi cô nương vừa lòng gật gật đầu. Quay đầu liền nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi chính cầm ô nhìn bọn họ, chỉ liếc mắt một cái, kia cô nương liền biết này nữ tử là ai. Vô hắn, nàng ở chủ tử nơi đó xem qua liếc mắt một cái phu nhân bức họa Tượng trưng tính go go môn người gác cổng mới vừa vươn đầu tới, Lâm Duyệt Nhi liền đã đi tới. Nô tỷ cấp phu nhân thình an. Kia tuổi trẻ cô nương hướng tới Lâm Duyệt Nhi hành lễ, trong lòng dâng lên một mạt thấp hỏng. Lâm Duyệt Nhi bộ dáng nhìn phong khinh vân đạo, nhưng là lại làm nàng không dám làm cản Các ngươi là Lâm Duyệt Nhi nhìn đi theo nữ tử phía sau cùng nhau hành lễ người, có chút kinh ngạc. Nàng nhưng không mua người, chẳng lẽ là liền ra mua. Đang nghĩ ngợi tới, kia cô nương lập tức từ trong tay háo móc ra một cái phong thư đẩy tới, thả giải thích nói, phu nhân thỉnh xem cái này. Là chủ tử làm ta chờ thêm tới làm bạn phu nhân. Nói là làm bạn, không bằng nói là bảo hộ đi. Có thể thấy được, chủ tử đối phu nhân thập phần coi trọng. Lâm Duyệt Nhi đôi mắt đảo qua phong thư, nhìn đến mặt trên chữ viết, trong mắt lập tức hiện lên một tia hiểu rõ. Nguyên lai like là tướng công đưa tới người. Lâm Duyệt Nhi buông phía trước cảnh giác, mở ra tin nhìn nhìn, sau đó hơi hơi mỉm cười, hướng tới mấy người nói, đi theo ta. Nàng đảo không cần người hầu hạ, chính là hiện giờ tướng công cùng bà bà tự mình tuyển người, tự nhiên sẽ không kém. Huyền Ngọc từ phòng ra tới, nhìn thấy hành lang dài lên đường quá Lâm Duyệt Nhi, hướng tới nàng lập tức hành lễ. Chủ nhân! Ngẩng đầu nhìn đến Lâm Duyệt Nhi phía sau đi theo người, Huyền Ngọc ánh mắt hơi lóe. Này vài người, cư nhiên đều là người tập võ. Lâm Duyệt Nhi không biết này đó, đối huyền Ngọc mở miệng, huyền Ngọc, người đem người an bài một chút đi. Này đó đều là hầu hạ ta cuộc sống hàng ngày ở thực. Những người này, vẫn là giao cho huyền Ngọc đi. Tóm lại hắn hiện giờ là nơi này quản gia. Huyền Ngọc gật gật đầu, nhìn Lâm Duyệt Nhi bộ dáng, những người này đều là tin được. Phu nhân, vị này tiểu đồng cô nương, không phải cùng bọn nô tỳ cùng nhau. Tuổi trẻ cô nương mở miệng giải thích, cũng không biết thẩm ra sẽ như thế nào an trí tiểu đồng. Tiểu đồng tựa hồ thân phận thực không bình thường, đây là bọn họ phỏng đoán. Lâm Duyệt Nhi ngay vậy, ánh mắt đảo qua tiểu đồng. Lúc này mới phát hiện, nơi này cư nhiên có cái tiểu hài tử, nhìn như vậy, vẫn là cái tiểu cô nương. Lâm Duyệt Nhi vốn là đối hài tử thập phần cảm thấy hứng thú, nàng cười đi qua đi, nhìn nhìn tiểu đồng. Nhìn nàng bộ dáng. Cùng bân nhi bọn họ không sai biệt lắm đại đi. tướng công nhưng còn nói đem nàng như thế nào an trí. Chẳng lẽ là mộ dung cảnh huy hoặc là mạc lấy thu khách nhân. Lâm Duyệt Nhi xoa xoa ngạch, chẳng lẽ người này là phỏng tay khoai lang. Tiểu đồng thấy mọi người đều chưa từng nói chuyện, lập tức tiến lên một bước, thầm ra thím. Tiểu đồng là tính tuệ sư phó phái xuống núi, tính tuệ sư phó làm tiểu đồng lưu tại thẩm ra. Mặt khác nói, không thích hợp đương nhiều người như vậy mặt nói. Lâm Duyệt Nhi nghe được tính tuệ sư phó còn trong lúc nhất thời nhớ không nổi là ai, một bên Huyền Ngọc lại kinh ngạc trừng mắt nhìn một chút đôi mắt. Nay tiểu cô nương thật sự thân phận bất đồng, cư nhiên là tính tuệ sư phó bên người người. Tả hưu thẩm ra cũng không thiếu một ngụm cơm, hơn nữa người nếu không có vấn đề, lưu trữ cũng không sự. Hành đi! Huyền Ngọc, người đem tiểu đồng cô nương an bài ở khách viện đi. Nói xong, Lâm Duyệt Nhi đem ô che đưa cho hắn. Sau đó hướng hậu viện đi đến. Tiểu đồng ngốc ngốc nhìn Lâm Duyệt Nhi rời đi phương hướng, có chút kinh ngạc, lại đối tương lai có chút chờ đợi cùng bàng hoàng. Sư phó nói, chính mình cơ duyên, thật sự chính là trước mặt nữ tử này sao? Chính là, chính mình thật sự nhìn không ra, nàng cùng mặt khác nữ tử có cái gì bất đồng. Mà sư phó lúc trước bạc tính chính mình duyên phận, trên thờ giấy trắng viết chính là một cái nhị tự. Nhị, có quá nhiều giải thích. Cái này làm cho tiểu đồng có chút sở không được đầu óc, Chẳng lẽ là một cái tên trung mang nhị nam tử? Hoặc là một cái bài tự ở đệ nhị vị người? Tiểu cô nương không nghĩ ra, lắc đầu đuổi theo đại gia bước chân mà đi. U Châu Phủ, Tăng Khâu Trấn. Trời còn chưa sáng, từ bốn phương tám hướng hướng U Châu Phủ Tăng Khâu Trấn chạy đến xe ngựa, không ở số ít. Ngày hôm qua vẫn là mưa to tầm tã, hôm nay cư nhiên diễm diễm cao chiếu. Lâm Duyệt Nhi gần nhất giấc ngủ đặc biệt hảo, một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, mở to mắt thời điểm liền phát hiện Thái Dương đều ra tới. Nàng mới vừa đứng dậy, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Khấu khấu khấu. Theo tiếng đập cửa, theo sau lại vang lên một cái cô nương nói chuyện thanh âm. Thanh âm Duyệt Nhi êm hai, vừa nghe là có thể biết là một người tuổi trẻ nữ tử thanh âm. Thiếu phu nhân, cần phải nô tỳ cho ngài đưa nước tiến bảo. Giống như chim hoành anh Thanh Thúy thanh âm. Mang theo nồng đậm kính sợ Lâm Duyệt Nhi nghi hoặc nhìn thoáng qua cửa phòng phương hướng Ngay sau đó đầu góc vừa chuyển liền nghĩ tới Là ngày hôm qua đưa tới cô nương Gần nhất thân mình có chút phạm lười Tả hữu những người này đều là tới hầu hạ chính mình Không bằng thử xem đi Nghĩ đến đây Lâm Duyệt Nhi liền mở miệng nói Vào đi Nói xong Nàng liền tiến lên tướng môn xuyên kéo ra Ngày hôm qua cái kia tuổi trẻ cô nương đứng ở thủ vị Trong tay bưng một bồn nước gấm đi đến. Thiếu phu nhân hiện nay cần phải rửa mặt trải đầu. Mọi người đi theo nàng đứng ở cửa, vẫn chưa đạp bộ tiến bảo. Lâm Duyệt Nhi nhìn lướt qua mặt sau người, tựa hồ mỗi người đều bưng đồ vật. Gật gật đầu, Lâm Duyệt Nhi đi đến tủ quần áo trước lấy quần áo. Kêu cầm đầu nữ tử hơi hơi dơ tay, mặt sau người lục tục tiến bảo. Nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi ở phiên tủ quần áo, nữ tử ôn nhu nhắc nhở nói, Thiếu phu nhân... Nơi này có chút váy áo, là chủ tử làm chúng ta chuẩn bị. Có nàng những lời này, Lâm Duyệt Nhi tìm kiếm quần áo tay dừng lại, ngay sau đó nhìn về phía đặt lên bàn quần áo. Nàng đi qua đi nhắc tới một kiện rũ ra nhìn lên, tựa hồ kiểu dáng càng thêm hoa lệ một ít, bất quá hình thức lại là rộng thùng thình. Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến chính mình hiện giờ vòng eo, liền dẫn theo một kiện đối nữ tử nói, hành, liền cái này đi. Nàng trong lòng lại nghĩ, Không nghĩ tới thẩm thiếu dương sẽ cho nàng chuẩn bị quần áo. Mà một bên nữ tử vừa thấy, Lâm Duyệt Nhi cầm đúng là thẩm thiếu dương cho nàng chọn lửa kiểu dáng cùng nhan sắc, lập tức hiểu ý cười. Xem ra, chủ tử thực hiểu phu nhân yêu thích đâu. Thiếu phu nhân, bọn nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt trái đầu. Nữ tử trong mắt cùng ngữ khí đều mang theo nồng đậm dò hỏi. Có lẽ là phía trước bị dạy dỗ quá, đều biết Lâm Duyệt Nhi tính tình, lúc này mới không dám vọng làm chủ trương. Lâm Duyệt Nhi khỏe mắt chịu chịu, chính mình lại không phải không có tay chân, càng không phải bảy tám chục tuổi, muốn người hầu hạ sự tình nàng thật đúng là làm không tới. Xua xua tay, Lâm Duyệt Nhi nhàn nhạt nói, không cần, các người đem đổ vật buông, đi ra ngoài đi. Nữ tử trong mắt hiện lên một tia trần chờ ngừng đầu đối thượng Lâm Duyệt Nhi đạm cười đôi mắt, lập tức buông đổ vật đi xuống. Không biết vì sao, nàng cư nhiên cảm giác được Lâm Duyệt Nhi trên người khí thế, hoàn toàn không thua nàng chủ tử. Lâm Duyệt Nhi buộc tới cửa, cầm lấy trên bàn váy áo nhìn lên. Hắc, nàng kia lấy tới váy áo kiểu dáng cư nhiên có chút giống áo váy. Nàng phía trước mới vẽ những cái đó váy kiểu dáng, đang định chính mình béo thời điểm xuyên, không nghĩ tới nàng kia cư nhiên vừa lúc đưa tới. Vừa lúc, tả hưu chính mình vòng eo xuyên không được thúc eo, chờ gây xuống dưới thì tốt rồi. Lâm Duyệt Nhi thập phần vừa lòng thay đổi quần áo, tóc càng là để lại mái bằng. Nàng lại cho chính mình trải cái chữ thập bùi tóc, hai bên trái phải mang lên hoàng trạm ngọc khắc ngọc châm hoa tua bộ diêu. Trên người quần áo ở Lâm Duyệt Nhi xem ra, có chút giống cổ đại hán phục cải tiến bản áo váy. Váy kiểu dáng thập phân đơn giản, tay áo là tay áo rộng thêu thùa hoa lan, trước ngực thúc, phía dưới còn lại là rộng thùng thình. Cứ như vậy, làm Lâm Duyệt Nhi cả người đều có vẻ tuổi càng nhỏ, đi ra ngoài đều giống cái tiểu cô nương. Vàng nhà sắc theo hoa được khảm nhỏ vụn châu ngọc dày theo tử, cũng là dựa theo Lâm Duyệt Nhi yêu thích tới làm, Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Đưa quần áo dày người, là cực kỳ dụ tâm, có thể thấy được là hoàn toàn biết nàng thích cái gì. Lâm Duyệt Nhi khỏe miệng mang theo ý cười, trong mắt tràn đầy vui sướng. Chỉ cần liếc mắt một cái, nàng liền biết này đó là thẩm thiếu dương cố ý phân phó đi xuống, bằng không cũng sẽ không làm được như thế thỏa đáng. Mặc hảo. Lâm Duyệt Nhi rửa mặt trải đầu một phen liền mở ra cửa phòng. Mới vừa mở cửa, ngoài cửa thủ tỷ nữ liền cung kính hành lễ, lục tục đi trong phòng thu thập nhà ở đi. Cầm đầu nữ tử đứng ở Lâm Duyệt Nhi bên cạnh, vừa mới bắt đầu mở cửa trong ngáy mắt, nàng trong mắt hiện lên một tiêu kinh diễm. Nếu là các nàng tới trang điểm, sợ là cũng so bất quá thiếu phu nhân đi. Lâm Duyệt Nhi kiểu tóc đến phục sức, mỗi giống nhau đều tựa hồ đặc thù mà định, làm nàng cả người nhìn qua thập phần hài hòa. Tuy rằng váy là thiên Chiêu quốc chưa từng từng có kiểu dáng, nhưng là lại thắng ở mới mẹ độc đáo đặc biệt. Ngay cả nàng kia đều thích loại này rộng thùng thình kiểu dáng váy, từ trước chỉ cảm thấy thuốc eo váy có thể hiển lộ ra nữ tử mạn rượu dáng người, lúc này xem qua Lâm Duyệt Nhi trang phục liền bất giác. Thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, chính là hiện tại dùng. Nàng hiện giờ trong mắt trừ bỏ tôn kính liền dư lại bội phủ. Lâm Duyệt Nhi thu hồi tầm mắt, nhìn thoáng qua nàng kia, hơi hơi mỉm cười, đi thôi. Nàng cũng thực sự nói bụng. Nhìn chính mình bên người an phận đi theo tiểu cô nương, xem bộ dáng cũng bất quá 15 tuổi tả hưu, nhưng là cả người làm việc lại thập phần thỏa đáng. Lâm Duyệt Nhi có thể nhìn ra tới, này nữ tử nhất định là bị người dạy dỗ quá, ít nhất ở gia đình giàu có đã làm. Người tên là gì? Sau khi ăn xong làm đại gia tới ta nơi này, tâm sự, Lâm Duyệt Nhi đều quên hỏi, Nàng vốn là không có nhiều ít quý củ Làm người cùng hiền hòa Cầm đầu nữ tử cung kính túi lầu nói Thiếu phu nhân Nô tỳ danh gọi tú hòa Hai người lại nhải nói không ít Lâm Duyệt Nhi hỏi một ít Têu tú hòa nữ tử cũng đắp chút Một bữa cơm sau Lâm Duyệt Nhi phát hiện hôm nay đồ ăn phẩm tựa hồ đều có chút bất đồng Khẩu vị cũng hội tụ đại giang nam bắc cảm giác Bởi vì chua ngọt đắng cay đều có Cũng coi như là và dụng tâm Lâm Duyệt Nhi biết Hiện giờ nàng cơm canh đều là mới tới nha đầu chuẩn bị, thẩm thiếu dương tuyển một cái sẽ nấu cơm nha đầu, cố ý vì nàng chuẩn bị thức ăn. Không chỉ có như thế, mới tới những cái đó nha đầu còn có nữ hồng làm được đặc biệt không tồi, cũng có lược hiểu một ít ý di thuật từ từ. Này phân chi kỷ, cũng làm Lâm Duyệt Nhi ấm lòng không thôi. Thiếu phu nhân, liền phu nhân đến phóng. Một cái tên là thanh tuyết nha hoàn tiến đến bẩm báo, Lâm Duyệt Nhi buông trong tay đầu bút, đứng dậy thỉnh liên phu nhân vào nhà. Mới vừa nói xong, một bên tú hỏa liền phải đi đỡ Lâm Duyệt Nhi. Lâm Duyệt Nhi cười lắc đầu, nàng cũng không phải là bảy tám chục tuổi, còn cần người đỡ đi. Không cần đỡ ta. Bất luận chính mình thân ra nhiều ít, Lâm Duyệt Nhi vẫn là thói quen chính mình động thủ. Tô cảnh yên vào nhà, mới vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi một thân giả dạo, bất giác cũng âm thầm gật đầu. Nha đầu này, này áo liền quần không tội. Tô Cảnh Yên phía sau đi theo một cái nhà hoàn, trong tay bưng một cái khay. Liền phụ nhân nhưng dùng quá cơm. Nghĩ đến phía trước ăn đồ ăn, Lâm Duyệt Nhi còn muốn cho Tô Cảnh Yên cũng nếm thử. Tô Cảnh Yên đi lên trước nhu nhu cười, lôi kéo Lâm Duyệt Nhi tay vô vỗ ta đều ăn qua, nha đầu cơm sáng dùng đến tốt không. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, gần nhất chính mình ăn uống không tồi, không thấy được đều mập lên sao. Vậy là tốt rồi, hôm nay trong nhà có chút khách nhân đến phóng. Nhà đầu bồi ta cùng nhau đi. Tô Cảnh Yên trong mắt mang theo thỉnh cầu, ngần ấy năm tới, nàng rốt cuộc có thể được như ý nguyện. Lâm Duyệt Nhi còn tưởng rằng nàng là nhiều năm như vậy không có đồng nghiệp lui tới, có chút xin khiếp. Liên Phu nhân chớ có lo lắng, ta bồi người đi. Lâm Duyệt Nhi nhất không thể cự tuyệt Tô Cảnh Yên cầu cứu ánh mắt. Này không, Tô Cảnh Yên một mở miệng nàng liền đáp ứng rồi. Tô Cảnh Yên nắm Lâm Duyệt Nhi tay đi ra ngoài, nàng trong lòng cưỡng chế vui sướng. Phía sau đi theo tú hỏa có chút nghi hoặc, rốt cuộc vẫn là một câu không nói, túi đầu đi theo các nàng phía sau. Mới vừa đi ra hậu viện môn, Lâm Duyệt Nhi liền phát hiện không đúng rồi. Không biết khi nào, trong viện môi cách một đoạn đường liền có nha hoàng trở, như vậy giống đủ gia đình giàu có bộ tịch. Lâm Duyệt Nhi nghi hoặc nhìn quét một vòng, càng phát hiện không đúng rồi. Nguyên bản bình thường sân nơi nơi đều bày hoa cỏ, hơn nữa đều trang trí đổi mới hoàn toàn, hồng lụa cũng treo. Như là ở làm cái gì đặc đại hỷ sự này. Đây là Lâm Duyệt Nhi sườn mặt nhìn về phía Tô Cảnh Yên, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu do hỏi bộ dáng. Tô Cảnh Yên nhấp miệng, trong mắt lộ khó có thể che lấp ý cười. Tu Sa nói cho ta, hắn tìm được rồi con của chúng ta. Nói, nhìn về phía Lâm Duyệt Nhi ánh mắt càng thêm ôn nu. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi há mồm, có chút kinh ngạc, lại vì Tô Cảnh Yên cùng liền Tu Sa hai người cảm thấy cao hứng. Đây là rất tốt sự, xác thật là hỷ sự." Lâm Duyệt Nhi trên mặt ý cười nồng đậm, hướng tới Tô Cảnh Yên nói một tiếng chúc mừng. Lần trước tu sa đã tìm đại sư tính sinh hoạt, hôm nay chính là ngày tốt, vừa lúc đem sự tình làm, nhận thân cũng làm cho Hải Tử nhận tổ quy tông. Nàng duy nhất tâm nguyện đó là người một nhà ở bên nhau, đợi nhiều năm như vậy, tuy rằng đã muộn rất nhiều, nhưng là rốt cuộc chờ tới rồi. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, trong lòng có chút tò mò. Không biết liền tu xa cùng tô cảnh yên hải tử sẽ là thế nào. Bất quá, hồi tưởng liền tu xa kia quảng khu é bộ dáng, nhìn nhìn lại tô cảnh yên đơn thuần tính tình, cũng không biết bọn họ hải tử sẽ giống ai nhiều một ít. Tô cảnh yên vô vô tay nàng, nắm nàng tiếp tục đi phía trước viện đi đến. Vừa tới đến tiền viện phòng khách, lúc này, thẩm ra đã tới khách nhân. Lâm Duyệt Nhi bước vào phòng khách kia một khắc, liền có mấy đôi mắt nhìn nàng. Kia cử chú mục ánh mắt làm nàng có chút biến níu. Giống như thương phẩm giống nhau bị người đánh giá cảm giác, làm Lâm Duyệt Nhi muốn lui bước. Tô cảnh yên rõ ràng cảm giác được nàng biến hóa, nắm tay nàng dùng điểm Nhi lựa đạo, nha đầu, coi như là bồi bồi ta, tốt không? Tô cảnh yên biết được Lâm Duyệt Nhi tính tình, không thích như vậy trường hợp, trong mắt hiện lên một tia khó xử. Lâm Duyệt Nhi xem nàng như vậy, liền căng ra đầu ứng, mà ngồi ở phòng khách đâu Dương Tiên Sinh. Ánh mắt một khắc không có rời đi quá Lâm Duyệt Nhi trên người. Thấy nàng trong khoảng thời gian này cư nhiên dưỡng béo, trong mắt hiện lên một tiêu ý cười, còn có một mặt chưa bao giờ hiển lộ quá nhu tình. Liên tu thấy xa mẹ con hai người đã đến, nguyên bản quặng cu vẽ trên mặt, lộ ra một tiêu mềm mại. Các ngươi tới. Hắn đứng dậy, đi qua đi ánh mắt đảo qua Lâm Duyệt Nhi trên người, thấy nàng này phó giả dạng cũng âm thầm gật đầu. Thầm ra tiểu tử nhưng thật ra chi kỷ, này đều nghĩ tới. Vậy không tồi, Tiểu Nha Đầu cũng không tồi liền tu sa là có nữ vạn sự đủ, thấy thế nào đều như thế nào vừa lòng bộ dáng Lâm Duyệt Nhi hướng tới hắn hành lễ, buông ra Tô Cảnh Yên tay ngồi ở hạ đầu vị trí thượng. Nhìn thấy hai người bộ dáng hôm nay sợ là còn có khách nhân đến. Tô Cảnh Yên thấy nàng chạy đến hạ đầu, tưởng mở miệng, lại cuối cùng bị liền tu sa gọi lại. Không ngại, làm nàng ngồi chỗ đó đi. Tiểu Nha Đầu không thích tâm ý. Liên tu xa nói, đỡ tô cảnh yên ngồi vào thủ vị. Phía dưới Nha Hoàn bắt đầu thượng trà, lục tục còn có điểm trong lòng bàn. Lâm Duyệt Nhi tò mò đánh giá phòng khách, phòng khách giống như sửa trước quá, tất cả đồ vật đều thay đổi, lúc này nhìn rất là đại khí. Âu Dương Tiên Sinh thấy Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa ngồi ở thủ vị hoặc là đứng ở phía trước, mà nàng một bộ ăn không ngồi rồi bộ dáng, hoàn toàn không có vui sướng cùng khẩn trương, tức khác hiểu được. Xem ra... Liền tu sa không có nói cho Duyệt Nhi cô nương, chỉ là không biết đến lúc đó sự tình đại bạch, nàng sẽ là cái gì phản ứng. Không biết vì sao, Âu Dương tiên sinh đột nhiên có chút chờ mong, lại có chút khẩn trương, vì Lâm Duyệt Nhi khẩn trương. Lâm Duyệt Nhi nhìn quét một vòng, toàn bộ phòng khách tới khách nhân cũng không nhiều lắm. trừ bỏ tô ra tô cảnh vần cùng tô lao ra, liền dư lại Âu Dương tiên sinh cùng gã sai vặt ra thái. Nàng ánh mắt còn chưa thu hồi tới liền nghe được bên ngoài thông truyền. Chủ tử, Thanh Châu phủ lục gia đại cô nương, cùng đi liếu gió mạnh liếu công tử tiến đến chúc mừng. Lời nói vừa rơi xuống đất, cửa liền đi tới một đôi bích nhân. Nữ tử một thân tuyết thanh sắc thúc eo theo thừa nhị tiểu hồng nhạt mẫu đơn váy dài, đầu sơ lăng hư búi tóc, trên đầu màu tím nhạt ngọc thạch mẫu đơn cây trầm, cùng quần áo cùng nhau hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà nữ tử bên cạnh nam tử, một thân cùng sắc thúc eo áo dài, thon dài dáng người quân tử ngọc diện, đầu quan bạch ngọc phát quan. Hai người đứng chung một chỗ, giống như một đôi bích nhân giống nhau, tiện sát mọi người. Lâm Duyệt Nhi sườn mặt nhìn lại, chính nhìn đến Lục Ngân Vân đi vào tới, nàng hơi hơi trừng lớn đôi mắt, có chút kinh ngạc. Khi nào liền ra cùng Lục ra nhận thức, nàng sao không biết đâu. Lục Ngân Vân thu được thiệp mời cũng là thập phần kinh ngạc, nàng không quen biết cái gì thần y rỉ, nhưng là lại biết thần y rỉ đại danh có thể bị mời đến làm khách, Lục Ngân Vân tự nhiên cao hứng. Chính là, đường đi đến thẩm cổng lớn khẩu, nàng liền càng thêm như lọt vào trong sương ngủ. Lâm Duyệt Nhi đứng dậy, hướng tới đang cùng liền tu xa vợ chồng tặng lễ, hơn nữa chào hỏi qua Lục Ngân Vân nâng dơ tay, vân tỷ tỷ. Nàng thanh âm Lục Ngân Vân tự nhiên biết, nguyên nhân chính là vì biết, cho nên Lục Ngân Vân càng thêm kinh ngạc. Bất quá, nhìn thấy bằng hữu, hai người đều thập phần cao hứng. Liền tu thấy xa Lâm Duyệt Nhi bởi vì Lục Ngân Vân đã đến sắc mặt đẹp không ít, tức khắc yên lòng. nha đầu này, chính là thích cái này. Lục ra cô nương liền tu xa rời đi ánh mắt, bất động thần sắc cùng liêu gió mạnh nói chuyện phiếm vài câu. Lục Ngân Vân bước nhanh đi qua đi, thấy Lâm Duyệt Nhi béo không ít, cả người đều mượt mà. Bất quá, nàng cũng phát hiện Lâm Duyệt Nhi khí sắc hảo rất nhiều, hơn nữa, cả người cũng không có vẻ mập mạp Duyệt Nhi mội mội, người cũng ở a liên Lâm Duyệt Nhi tay, Lục Ngân Vân ngồi xuống nàng bên cạnh. Ta cũng không biết ta. Nghe nói liền phu nhân tìm được rồi bọn họ hải tử, làm ta bồi. Lâm Duyệt Nhi như vậy nói, trong mắt lộ ra một kêu bất đắc dĩ. Lục Ngân Vân buồn cười điểm điểm nàng cái mũi, hai người không có bởi vì thời gian dài không thấy mà có vẻ mới lạ, ngược lại càng thêm thân mật. Ngươi nha, đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không được, nhìn bộ dáng của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn ghét bỏ. Nói, Lục Ngân Vân liếc liếc mắt một cái liêu gió mạnh bên kia, thấy hắn ứng đối nhẹ nhàng, cả người cũng thả lỏng lại. Lâm Duyệt Nhi không do nguyên do, có sao? Nàng nhưng không cảm thấy đây là cái gì, bất quá là chịu không nổi tô cảnh yên cầu cứu thôi. Lục Ngân Vân cười lắc đầu, ngươi nha. Nói, đột nhiên đầu óc vừa chuyển, tựa hồ nghĩ tới cái gì, túi đầu ở Lâm Duyệt Nhi bên thai thì thầm hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết, lần này là thần ý gì nhận thân nhật tử? Toàn bộ thiên triêu thủ đô đã biết, bất quá không có thu được thiệp người không thể tới thôi. Có thể thu được thần y dìa thiệp, ngay cả lục ra gia, gia chủ đều vẻ mặt hưng phấn, hướng chi những người khác. Lâm Duyệt Nhi có chút nghi hoặc, hướng tới liền tu xa cùng tô cảnh yên phương hướng nhìn thoáng qua. Với lúc, liền ra vợ chồng hai người cảm giác được nàng ánh mắt, hướng tới nàng hơi hơi mỉm cười. Như vậy một màn, xem ở những người khác trong mắt, lại hoàn toàn không phải một hồi sự. Ngay cả Lục Ngân Vân đều thập phần kinh ngạc. Nàng chính là nghe nghe đồn, thân ý tính cách lạnh bằng, cũng không thích cười. Sao? Lục Ngân Vân ánh mắt đảo qua Lâm Duyệt Nhi diện mạo, lại nhìn nhìn liền ra vợ chồng dung mạo, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Nàng hơi há mồm thật vất vả tiêu hóa chính mình phỏng đoán, đang muốn nhắc nhở Lâm Duyệt Nhi thời điểm, ngoài cửa lại vang lên thông truyền thanh âm. Thanh Châu phủ một đại tiểu thư đến. Một tiếng thông truyền. Đánh gãy Lục Ngân Vân vốn muốn nói ra phòng đoán. Tùy theo mà đến, mặt sau lại vang lên bẩm báo thanh, Lưu Nguyệt công tử, tưởng tiểu thư đến. Nguyên bản Lục Ngân Vân đã đến, Lâm Duyệt Nhi còn cảm thấy không có gì, một phi tuyết tới nàng cũng cảm thấy vừa khéo. Chính là, nghe tới phó Lưu Nguyệt cùng tưởng ngộng thanh đều tới, Lâm Duyệt Nhi liền có chút kinh ngạc. Vô hắn, liền ra mời đến khách nhân, nàng đều nhận thức, hơn nữa cư nhiên đều là quen biết. Này quả thực làm Lâm Duyệt Nhi không thể không hoài nghi chút cái gì. Nha, Vân Tỷ Tỷ tới rồi. Ta đã sớm nghe nói ngươi cũng thu được thì mời. Mộc phi tuyết đưa lên hạ lễ, liền chạy đến lục ngân vân bên người. Chờ nàng nói xong lời nói, đảo mắt nhìn về phía Lâm Duyệt Nhi thời điểm còn có chút hoãn bất quá thần. Lâm, Lâm Tỷ Tỷ cũng không biết Mộc phi tuyết là kinh ngạc cảm thán với Lâm Duyệt Nhi mập lên, vẫn là kinh ngạc với nàng ngồi ở chỗ này. Lâm Duyệt Nhi đạm cười đối với nàng gật đầu, tuyết bay muội muội cũng tới rồi. Một phi tuyết nhớ tới Lâm Duyệt Nhi làm những cái đó điểm tâm, liền quấn lấy nàng cùng nàng liêu nổi lên điểm tâm. Mà lúc này, Lưu Nguyệt Công Tử mang theo tưởng mộng thanh cùng nhau tới. Chỉ nghe được hai người tên, Lâm Duyệt Nhi liền có thể nghĩ đến hai người dáng người. Lưu Nguyệt Công Tử liền không cần phải nói, tự nhiên là tuyệt hảo công tử, mà tưởng mộng thanh giống như một cái hiệp nữ giống nhau xuất hiện. Làm Lâm Duyệt Nhi ký ức hãy còn mới mẻ. Có thể được thần y gì tương thỉnh, tại hạ không thắng vinh hạnh. Cấp phu nhân chào hỏi. Lưu Nguyệt Công Tử chắp tay hàn huyền, phía sau người lập tức đưa lên hạ lễ. Liền tu xa trước sau như một thanh lãnh bộ dáng hắn nhàn nhạt gật đầu, ấn với tay làm liền quản sự đi tiếp đón. Mà hắn lạnh nhạt, lại một chút không có làm người cảm giác được có cái gì không tốt. Lưu Nguyệt Công Tử là người làm ăn, nhìn quen các loại sắc mặt. Đối với liền tu xa hiện giờ này phó quẳng khu é bộ dáng, hắn nhưng thật ra câu môi cười, vẫn chưa để ở trong lòng. Hai người bị liền quản sự lánh ngồi xuống lâm duyệt nhi đối diện, bọn họ trước mặt đều phong cái bàn, trước bàn bày điểm tâm cùng nước trà. Lưu Nguyệt Công Tử vừa ngồi xuống, đôi mắt liền hướng tới Âu Dương Tiên Sinh nhìn lại. Thấy hắn một bộ nhàn nhạt bộ dáng, nhưng là ánh mắt ngẫu nhiên hướng đối diện ngó đi, Lưu Nguyệt Công Tử có chút tò mò xem qua đi. Chờ nhìn đến đối diện ngồi Lâm Duyệt Nhi thời điểm, Lưu Nguyệt Công Tử trong lòng hiểu rõ. Chỉ là, đáy lòng lại có một tia nghi hoặc. Tường Ngộng Thanh cũng nhìn đến Lâm Duyệt Nhi, nguyên bản có chút cứng đờ thân mình, lúc này đột nhiên thả lòng lại. Không nghĩ tới nàng cũng ở chỗ này. Nàng quán không thích tới như vậy trường hợp, không kiên nhận đứng phó người khác, hôm nay vẫn là bị Lưu Nguyệt Công Tử lôi kéo tới. Lâm Duyệt Nhi nhìn đến đối diện nguyên bản co quắp tưởng ngọc Thanh, tựa hồ thả lòng không ít. Nàng hơi hơi mỉm cười, đúng đúng mặt hai người khẽ gật đầu. Lưu Nguyệt công tử nhất phái tiêu sái, dơ tay cầm chén trà nhất cử, xem như đáp lễ. Tường Ngộng thanh kéo kéo khoe miệng, cuối cùng lộ ra một cái cười như không cười bộ dáng, nhưng thật ra làm nàng cả người nhìn qua có một ít sinh khí. Bọn họ vào cửa sau, lục tục có người tặng lễ tới, nhưng là người lại không có tới. Nghĩ đến là biết thần y di ra có hỷ sự, nhưng là lại không có được đến mời. Tự nhiên không dám đi vào, chỉ có thể như vậy tặng lễ. Thiếu ra, giờ lành không sai biệt lắm. Liên quản sự đi lên trước đúng lúc nhắc nhở nói. Liên tu xa một chút gật đầu, trong mắt mang theo nhàn nhạt ý cười. Mới vừa đứng dậy, bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm. Liên tu xa khe như mày, mà phòng khách ngồi người cũng quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Liên quản sự thấy vậy, lập tức mở miệng, thiếu ra, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói. Bước nhanh đi ra ngoài. Ngươi cho mời giản sao? Không có thiệp mời không được đi vào, còn thỉnh các hạ rời đi đi. Ta là phụng chủ tử chi mệnh tiến đến cho phu nhân nhà ta đưa hạ lễ, tránh ra. Không có biện pháp, chủ tử nhưng nói, này nhất định phải làm thiếu phu nhân tự mình nhận lấy. Cũng không biết chủ tử khi nào xuất phát, bồ câu đưa thư chính là nói, chủ tử đã đã điều tra xong án tử, chính trở về đổi đâu. Nếu không có thiệp mời, liền không thể đi vào ai, ta nói ngươi người này là nghe không hiểu tiếng người sao. Tiểu ra chính là tới tặng lễ. Bang hạo có chút không kiên nhẫn, vốn là có chút tục tặng khuôn mặt lúc này nhìn qua càng thêm hung ác. Ngươi làm sao nói chuyện? Là tới nháo sự nhi đi. Sân ngoại thanh âm không nhỏ, liền quản sự ra tới, liền nhìn đến một bộ ẩm ý trường hợp, tức khắc mày nữ chặt. Liên quản sự đi lên trước, hơi hơi dơ tay, đối với chính mình làm ra hạ nhân mở miệng nói. Nhiều chủ tử thanh tịnh, các ngươi là tưởng bị phạt sao. Lời nói mới vừa nói xong, những người đó sắc mặt trắng bệnh, tức khắc túi đầu không dám ra tiếng. Có thể thấy được, liền ra xử phạt tất nhiên không phải tiểu đánh tiểu nháo. Thấy tất cả mọi người an tĩnh lại, liền quản sự lúc này mới vừa lòng đi ra, liếc mắt một cái nhìn đến bằng hạo, hắn ánh mắt hơi hơi trật lóe. liên quản sự đi lên trước chắp tay nói, bằng đương ra sao tới hắn nhưng chưa từng nghe qua cho mời như vậy một nhân vật. bang hạo vừa nghe kia thanh bảng đương ra liền biết đối phương nhận thức chính mình, liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình là ai. bang hạo chỉ là sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó nghiêm trang thô thanh giải thích nói: tại hạ phụng mệnh tiến đến tặng lễ, đáng tiếc bị những người này chắn ngoài cửa. xem ra các ngươi là không đem thẩm công tử để vào mắt. lời này vừa ra liền quản sự lập tức hiểu được. nguyên lai like la tới thế thẩm thiếu dương tặng lễ. Ha ha, bàng đương ra nghĩ nhiều, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh, còn có thể nói cái gì đâu. Đây chính là cô ra người. Chỉ là, liền quản sự cũng không nghĩ tới, bàng hạo nhân vật như vậy cư nhiên bị thẩm thiếu dương cứu xuống dưới, thả còn thu ở dưới trướng. Xem ra, cô ra cũng không phải người bình thường a Bàng hạo tùy tiện quán, thả vẫn luôn là làm sân phỉ, không chút nào câu thúc hướng trong miệng đi đến. Chờ ở phòng khách người nhìn thấy bàng hạo lại đây, đại gia sắc mặt khác nhau. Liền tu xa không nghĩ tới, này một cái thổ phỉ còn có thể tiến thẩm ra tới, tức khắc ánh mắt nhìn về phía liền quản sự, trên mặt mang theo dò hỏi. Ý tứ lại rõ ràng bất quá, người như vậy có thể bỏ vào tới, bất quá là liền quản sự cho phép. Liền quản sự trong lòng kêu hoan, chủ tử, bàng đương gia phụng thẩm công tử chi mệnh tiến đến chúc mừng. Mới vừa nói xong, bàng hạo đuổi một mại. Tiến lên ôm quyền chắp tay nói, liền thần ý để, ta phụng thẩm công tử chi mệnh tới đưa hạ lễ. Hắn từ trước đến nay sẽ không nói cái gì lời chúc mừng, lúc này cũng là từ nghèo. Liền tu sa vừa nghe liền hiểu được, nguyên lai là thẩm gia tiểu tử làm hắn tới, tức khác xua xua tay khách khí vài câu. Đối với thẩm thiếu dương biết được chuyện này, liền tu sa cũng không hiếm lạ, rốt cuộc hắn đã sớm đoán được. Lâm Duyệt Nhi nhìn phỉ khí mười phần bằng hạo, có chút nghi hoặc. Thẩm công tử nói không phải là Thẩm thiếu dương đi. Khi nào Thẩm thiếu dương nhận thức người như vậy? Tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là Lâm Duyệt Nhi vẫn là áp xuống trong lòng ý tưởng. Chủ tử, canh giờ không còn sớm. Nói xong một câu, Liên quản sự liền thối lui đến một bên. Liền tu xa đảo qua đang ngồi mọi người, lúc này mới khoanh tay đứng ở trung gian. Hôm nay thỉnh chư vị tiến đến, xem như chứng kiến ta cùng phu nhân tìm được tiểu nữ hỷ sự đến nỗi cái gì chào hỏi không chu toàn từ từ lời nói, liền Tu Sa tự nhiên sẽ không nói. ở mọi người xem tới cũng là giống nhau. thân y liền nệ tình, đó chính là thiên đại hỉ sự, nơi nào còn dám nói cái gì không chu toàn đến. Lâm Duyệt Nhi cũng biết muốn bắt đầu rồi, ngồi nghiêm chỉnh nhìn liền Tu Sa. chỉ là nàng sườn mặt nhìn lại thời điểm, liền Tu Sa chính nắm tô cảnh yên tay hai người nhìn về phía nàng phương hướng. ở Lâm Duyệt Nhi dẫn theo một lòng thời điểm liền ra vợ chồng hai người, hướng tới Lâm Duyệt Nhi phương hướng đi tới. Ở đây ánh mắt mọi người đều đi theo bọn họ cùng nhau, lúc này, mọi người trong lòng đều có đáp án. Lục Ngân Vân cùng Mục phi tuyết vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi thân phận cư nhiên là thần y lìa nữ Nhi. Lưu Nguyệt Công Tử cùng Âu Dương Tiên Sinh vẻ mặt vốn nên như thế bộ dáng, tựa hồ đã sớm biết chuyện này. Lâm Duyệt Nhi không hiểu ra sao nhìn hướng tới chính mình đi tới hai người, trong lòng đánh thình thịch. Nàng trong lòng dâng lên một mặt phòng đoán, lại cảm giác chính mình mới vừa mở ra tâm môn, phản phất muốn lùi bước, muốn phong bế lên. Cái loại này đối không biết sợ hãi, làm nàng không tự giác nắm chặt tay. Liên tu sa đem nàng rất nhỏ động tác xem ở trong mắt, trong lòng cũng minh bạch nha đầu này tâm tư kín đáo, sợ là cũng đoán được. Phía trước bởi vì lo lắng thân thể của nàng, lại hơn nữa tô ra sự tình, lúc này mới một kéo lại kéo. chính là. Tô Cảnh Yên đã sớm chờ không kịp, nhận thân sự tình, không thể lại kéo. Lâm Duyệt Nhi chỉ cảm thấy đến ánh mắt mọi người đều hội tụ tới rồi chính mình trên người, mà để cho nàng kinh hái chính là Tô Cảnh Yên cùng liền tu xa tới gần. Lời nói mới rồi nàng không phải không nghe rõ, vừa nói xong những cái đó muốn nhận thân nói, hai người liền hướng tới chính mình đi tới. Chẳng lẽ, trong lòng một cổ phỏng đoán, còn kèm theo quá nhiều quá nhiều cảm xúc? Lâm Duyệt Nhi sắc mặt khi thì trắng bệnh, khi thì đỏ lên. Nàng không biết chính mình hay không đoán đúng rồi, nhưng là thấy hướng tới nàng đi tới hai người, bước chân ngừng ở ly nàng một mét địa phương dừng lại. Ánh mắt tuy rằng không có nóng cháy, nhưng là lại đủ để cho Lâm Duyệt Nhi nỗi lòng đại loạn. Các ngươi, nhà đầu, hai người đồng thời mở miệng, đương nhiên, phía trước là Lâm Duyệt Nhi mở miệng, cùng lúc đó, tô cảnh yên run rẩy môi cũng trương trường, phun ra hai chữ. Lâm Duyệt Nhi trên tay run run một chút, cảm giác chính mình cái chán đều bắt đầu đổ mồ hôi. Chính mình trong lòng kia một kia phòng đoán, trở nên càng thêm xác thực. Không nghĩ ra chính mình lúc này nên như thế nào đối mặt, Lâm Duyệt Nhi chỉ cảm thấy, chính mình hô hấp đều có chút không thoải mái. Tiểu nha đầu chớ có khẩn trương, cẩn thận người thân mình. Liên tu sa thanh em không lớn không nhỏ, lại cũng đều chui vào Lâm Duyệt Nhi lốt hai. Hắn nói chuyện, trên mặt không có đối đãi người khác lạnh nhạn, mà chỉ còn lại có nhàn nhạt lo lắng. Lâm Duyệt Nhi nơi nào còn không rõ, nàng nhấp môi không có mở miệng. Tô Cảnh Yên hốc mắt từng đỏ, lúc này chỉ cảm thấy, đứa nhỏ này là ở đoán trách bọn họ, trong lòng đau đến không được. Liền Tu Sa nhẹ nhàng vỗ vô Tô Cảnh Yên tay, sau đó tiến lên một bước. Tuy rằng hắn trong mắt ý cười thực đùng, nhưng là đôi mắt còn mang theo lo lắng, đương nhiên, tựa hồ còn kèm theo một kia thấp hỏng. Âu Dương tiên sinh nghe được liền tu xa những lời này, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau nhìn chầm chầm Lâm Duyệt Nhi nhìn nhìn, ánh mắt ngừng ở nàng to rộng quần áo thượng. Nha đầu, ta tô cảnh yên không biết như thế nào cho phải, liền sợ Lâm Duyệt Nhi không tiếp thu bọn họ. Lúc này, không có so cái này càng làm cho nàng khẩn trương. Nàng không sợ Lâm Duyệt Nhi hoán trách bọn họ, nhưng là lại không cách nào giải thích chính mình trong lòng khổ sở, tô cảnh yên trong mắt mang theo vẻ đau xót trong lòng chua xót không thôi. Tiểu nha đầu, ngươi chính là chúng ta muốn tìm nữ nhi. Liên tu sa nói ra câu này nhìn như bình đạm nói, trời biết hắn có bao nhiêu khó mở miệng. Cung tu cảnh yên biểu hiện bất đồng, Liên tu sa nhìn như thập phần bình tĩnh, nhưng là nếu là cẩn thận quan sát, cũng có thể nhìn ra hắn trong mắt thấp thỏng. Lâm Duyệt Nhi lại giống như tao xét đánh giống nhau, ngốc nốc đứng ở tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Liên tu sa, Liền Tu Sa cư nhiên nói chính mình là bọn họ nữ nhi. Tuy là phía trước phỏng đoán đến loại này hoang đường khả năng, nhưng là lúc này Lâm Duyệt Nhi như cũng bị sự thật này làm cho sợ ngây người. Đời trước thêm lên, nàng đều sống hơn 40 tuổi. Phía trước nàng liền không có người nhà, vài thập niên tới đều là chính mình quá, nếu không phải gặp gỡ chính mình lão công, Lâm Duyệt Nhi đều phải cho rằng chính mình không nhà để về. Chính là, giờ này ngày này, Có người chạy đi lên đối nàng nói, nàng có cha mẹ, trước mặt chính là nàng người nhà. Chuyện như vậy, làm Lâm Duyệt Nhi có chút không biết làm sao. Tô cảnh yên nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi ngốc ngốc bộ dáng, trong lòng hiện lên nhẹ nhẹ thương tiếc. Đứa nhỏ này, sợ là vô pháp tiếp thu như vậy sự thật đi. Mà liền tu xa cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn Lâm Duyệt Nhi, thấy tiểu nha đầu sắc mặt có chút trắng bệnh, tựa hồ là dọa tới rồi. Hắn lúc này lo lắng chỉ có Lâm Duyệt Nhi. Chỉ có bọn họ Nữ Nhi. Lâm Duyệt Nhi trong đầu không ngừng thoáng hiện đời trước chính mình bơ vơ không nơi nương tựa bộ dáng, khi thì lại nghĩ tới liền tu xa cùng tô cảnh yên đối đãi nàng đặc biệt. Tựa hồ, tất cả mọi người đã biết này đó. Lâm Duyệt Nhi ánh mắt đảo qua ngồi mọi người, từ Âu Dương Tiên Sinh cùng Lưu Nguyệt Công Tử trong mắt không khó coi ra bọn họ tâm tư. Này hai người, đã sớm biết được. Lại nhìn bên cạnh cô Nương, như vậy cũng ngây thơ mờ mịt Sợ là cũng là hôm nay mới biết được. Lâm Duyệt Nhi không biết chính mình nên như thế nào đối mặt, không biết rốt cuộc có bao nhiêu người gần nàng, rốt cuộc nàng chính mình có bao nhiêu dối giám. Nha đầu, người nghe ta nói, người nghe ta nói Tô Cảnh Yên khó chịu dối tay muốn giữ chặt Lâm Duyệt Nhi tay an ủi cùng giải thích. Chính là, vươn đi tay mới vừa sắp đụng chạm đến Lâm Duyệt Nhi mu bàn tay thời điểm, lại bị nàng lập tức né tránh. Lâm Duyệt Nhi ánh mắt trần chờ nhìn chầm chầm Tô Cảnh Yên. Mặt vô biểu tình, lại làm người nhìn khó chịu không thôi. Đừng chạm vào ta. Nang thanh âm không lớn, lại làm tô cảnh yên nháy mắt dừng lại, thả trong mắt nước mắt như hạt châu liền sái lạc xuống dưới. Tiểu nha đầu, chuyện này là cái dạng này liền tu sa đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghĩ đến nha đầu này sợ là biết bọn họ đã sớm biết được chuyện này lại không có tương nhận đi. Bởi vì cái này, liền tu sa tâm cũng đi theo nhắc lên. Hắn tự nhận chính mình nhiều năm như vậy. Chưa từng có xuất hiện quá sợ hãi cảm xúc, tựa hồ trong thiên hạ không có gì có thể làm hắn sợ hãi. Chính là, giờ này khắc này, liền tu xa lại chính sợ. Sợ hãi chính mình hài tử đối bọn họ đi xa, sợ hãi Lâm Duyệt Nhi đối bọn họ bài xích, sợ hãi Lâm Duyệt Nhi đối bọn họ oán hận. Liền lao ra chờ có nhiều lời, nghĩ đến ngươi cũng là nghĩ sai rồi. Lâm Duyệt Nhi sắc mặt trắng bệnh, vội vội vàng vàng nói xong một câu, không đợi nghe được bất luận cái gì giải thích. Nàng xoay người liền mau chân rời đi, để lại cho người chỉ có một đi xa bóng dáng. Nha đầu. Thiếu nha đầu. Tuy rằng sau lưng vang lên tô cảnh yên cùng liền tu xa tiếng quát tháo, Lâm Duyệt Nhi lại muốn lấp kín lỗ thai, mắt điếc thai ngơ. Nàng lúc này, yêu cầu yên lặng một chút. Lâm Duyệt Nhi chưa từng có giống giờ khắc này như vậy rồi dám, rồi dám nếu không muốn tương nhận từ từ. Thiếu ra. Nói vậy tiểu chủ tử trong lúc nhất thời còn vô pháp tiêu hóa chuyện này, ngươi nhiều đảm đương. Liên quản sự đi lên trước, ra tiếng nhắc nhở. Này liến ra vợ chồng hai người, hắn là vẫn luôn nhìn, lúc này thấy bọn họ như vậy khó chịu, hắn trong lòng cũng không hảo quá. Tô cảnh yên nghe vậy, xoa xoa nước mắt, trong mắt mang theo khó coi ý cười, đúng đúng đúng, nha đầu sợ là còn không có biện pháp nghỉ thông suốt, chờ nàng yên lặng một chút nghỉ thông suốt thì tốt rồi. Chuyện lớn như vậy, chính là bọn họ đều khó có thể tiêu hóa, huống chi là tiểu nha đầu đâu. Liên tu xa một chút gật đầu, trong lòng có chút lo lắng lâm duyệt Nhi cảm xúc không xong, lo lắng thân thể của nàng. Lệ cũng đưa đến, tại hạ cáo tử. Bang hạo nhìn đang ngồi người, cái thứ nhất đứng dậy chắp tay cáo tử. Liên quản sự lập tức đi tiễn khách, phòng khách, nhìn trận này cho khôi hài người đều lục tục rời đi. Rốt cuộc là nhà người khác ra sự. Hú hồ thần y đi ra sự tình cũng không phải bọn họ có thể quản được tìm. Âu Dương tiên sinh thật sâu nhìn thoáng qua liền tu xa vợ chồng, lúc này mới cất bước rời đi. Lục Ngân Vân cùng một phi tuyết đám người, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành này một cái bộ dáng, cũng tìm đơn giản lấy cớ liền cáo tử. Phong khách, chỉ còn lại có tô cảnh yên cùng liền tu xa hai người. Chống giống vui mừng phong khách, lúc này nhìn qua giống như một cái chê cười, làm hai người trong lòng phát khổ. Liên tu sa vỗ nhẹ tô cảnh yên đầu vai, người vãn chút đi xem tiểu nha đầu đi. Nàng còn có mang thai, vẫn là đến cẩn thận chút. Tô cảnh yên nghe vậy dầu dĩ gật gật đầu, trong lòng cũng có chút không yên tâm. Ta đi chuẩn bị chút ăn. Nói xong, tô cảnh yên trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Liên tu sa trong lòng hơi hơi thở dài, hắn như thế nào không có nhìn đến yên nhi khỏe mắt nước mắt đầu. Đáng tiếc, tiểu nha đầu kia tính tình vẫn luôn không tồi chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ lập tức vô pháp tiếp thu thôi. Đôi tay bối ở sau người, liền tu sa cầm quyền, giấu ở trường tụ chung tay hiển lộ hắn cũng không bình tĩnh tâm. Lúc này, thầm ra hậu viện. Lâm Duyệt Nhi đầu góc trống rỗng, cả người mông giống nhau thẳng tắp hướng chính mình sân đi đến. Thẩm tuyết mang theo song bảo thai đang muốn đi phía trước, trên đường gặp được sắc mặt không đúng Lâm Duyệt Nhi, ba người mở miệng hô kêu. Mẹ nuôi, ngươi đây là muốn đi nghỉ ngơi sao? Là người đều có thể nhìn ra Lâm Duyệt Nhi sắc mặt không hảo. Mẫu thân, mẫu thân thẩm võ còn tưởng tượng tầm thường như vậy nào qua đi, đối với Lâm Duyệt Nhi làm nũng. Nương. Thẩm văn tuy rằng bình tĩnh một ít, nhưng là trong mắt cũng là mang theo hy vọng ánh sáng. Lâm Duyệt Nhi mắt điếc ai ngơ, nàng chỉ cảm thấy, chính mình yêu cầu một ít thời gian tới tiêu hóa vừa rồi cái kia kinh thiên tin tức. Ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Duyệt Nhi trực tiếp tiến vào chính mình sân. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng phòng ngủ đi đến. Mẫu thân như thế nào không để ý tới ta đâu. thẩm võ mơ hồ gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu. thẩm văn hồi tưởng vừa rồi Lâm Duyệt Nhi thần sắc, tức khắc túi đầu suy nghĩ sâu xa. thẩm tuyết lớn hơn một chút, liếc mắt một cái liền nhìn ra Lâm Duyệt Nhi cảm xúc không đúng rồi. Như vậy tựa hồ thất hồn lạc phách, làm người nhìn lo lắng. Đừng nghĩ nhiều, tiểu võ, ta xem mẹ nuôi tựa hồ là mệt mỏi. Chỉ có nói như vậy, tiểu gia hỏa mới có thể cao hứng một chút. Quả nhiên, vừa nghe thẩm tuyết nói Lâm Duyệt Nhi là mệt mỏi không nghe được, thẩm võ lập tức giơ lên gương mặt tươi cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn tưởng rằng mẫu thân không thích hắn đâu. Con hảo! Con hảo! Được rồi, chúng ta đi thôi. Bọn họ muốn đi vượt viện tìm liền tu sa mường thư. Thẩm văn thật sâu nhìn thoáng qua Lâm Duyệt Nhi rời đi phương hướng. Lúc này mới quay đầu đi theo hai người đi ra ngoài. Một hồi đến chính mình phòng, Lâm Duyệt Nhi dẫn theo tâm cũng đi theo rơi xuống đất, chỉ là người còn có chút vượng vượng hồ hồ. Nàng đều không biết chính mình là như thế nào trở về, trong đầu, bên hai, vẫn luôn đều ở nhộn nhạo vừa rồi phòng khách nghe được nói. Lâm Duyệt Nhi hít sâu một hơi, sau đó buộc tới cửa cửa sổ lắc mình tiến vào không gian. Trong không gian, trời xanh mây trắng, Nơi nơi tràn ngập bùn đất cùng hoa cỏ mùi hương, sạch sẽ đến làm người thư thái. Nếu là ngày thường, Lâm Duyệt Nhi tất nhiên muốn khắp nơi đi một chút nhìn một cái, thư hoán một chút. Chính là, hôm nay nàng hoàn toàn không có như vậy nhiều nhàn hạ thoải mái. Lâm Duyệt Nhi đặt ngông ngồi xuống linh tuyền bên hồ biên, nhìn sóng nước long lánh, phiếm vô số màu bạc quang điểm mặt hồ, nàng trong lòng như cũ vô pháp bình tĩnh. Lại mỹ cảnh sắc đều không thể làm nàng lúc này tâm phát lên gợn sóng. Lâm Duyệt Nhi rỗi tay chơi thủy, trong lòng lại không biết nên như thế nào cho phải. Tô Cảnh Yên cùng liền tu sa hai người, nàng cũng không bài trừ, chỉ là đột nhiên hai cái quen thuộc tiếng người xưng là chính mình thân nhân, hơn nữa vẫn là thân sinh cha mẹ. Như vậy biến cố, làm Lâm Duyệt Nhi có chút trở tay không kịp. Nàng vẫn luôn khách sáo đương Tô Cảnh Yên cùng liền tu sa là trưởng bối, càng có rất nhiều vì phía trước hôn mê chung Tô Cảnh Yên thôi. Hiện giờ, sự tình lệnh khỏi quỹ đạo quỹ đạo mà nàng cũng choáng váng, liền tu xa biến thành tiếng tâm lửng lấy thần y dễ. không chỉ có như thế, nàng biến thành thần y lìa nữ nhi. chuyện như vậy ở Lâm Duyệt Nhi xem ra chỉ có Ti Vi Thượng mới có thể trình diễn, cũng chính đủ cầu huyết. nếu nói một chút tử làm nàng tiếp thu như vậy hai người trở thành chính mình thân nhân, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy chính mình vẫn là vô pháp thoải mái. rốt cuộc nàng không phải chân chính Lâm Duyệt Nhi. Không biết nguyên chủ ý tưởng. Đời trước ở cái kia thời không, nàng vốn chính là một cái người cô đơn, nếu không phải kết hôn, sợ là như cũ vô pháp thể hội thân nhân tư vị đi. Lâm Duyệt Nhi đối chính mình ba ba mụ mụ không có bất luận cái gì ấn tượng, đối nguyên chủ cha mẹ càng không có bất luận cái gì ấn tượng. Ôn hòa linh tuyển thủy ở nàng trong tay lưu đi, làm nàng nguyên bản không bình tĩnh tâm đều bắt đầu đi theo lắng động lại lên. Lâm Duyệt Nhi ngã xuống đất nằm ở không gian trên cỏ ngửa đầu nhìn lam lam thiên, không có bất luận cái gì thì vết vân thế giới đều phản phất đi theo yên lặng giống nhau. lại lần nữa hồi tưởng phía trước sự tình nàng rời đi, làm sao không phải trốn tránh, làm sao không phải dối dám đâu. lưu lại một phòng người, sợ là cũng đủ làm người khổ sở đi. lâm duyệt nhi nghĩ đến tô cảnh yên mất mát ánh mắt, còn có kia đơn thuần khuôn mặt lộ ra thống khổ thần sắc, làm nàng trong lòng khẽ run lên. có thể làm tô cảnh yên cùng liền tu xa hài tử. Tự nhiên là thiên đại chuyện tốt. Chỉ là, Lâm Duyệt Nhi vẫn là không biết lập tức nên như thế nào đối mặt bọn họ hai người. Là coi như thân nhân trầm rãi quen thuộc sao. Vẫn là như cũ giống như trước như vậy coi như bằng hưu hoặc là trường bối. Một đời người hội ngộ thượng vô số lần lựa chọn, từ nhỏ đến lớn, luôn có như vậy một cái lựa chọn làm người muốn trốn tránh, muốn đem chính mình phong bế lên. Lâm Duyệt Nhi trong lòng thở dài, nàng tưởng, nàng đó là như vậy đi. Nàng khát vọng thân tình, khát vọng có ba ba mụ mụ, chính là, này gần chỉ là khát vọng. Đương hiện thực bái ở trước mắt, nàng lại muốn lùi bước. Trong đầu một mảnh hồ nhão, Lâm Duyệt Nhi nhắm mắt lại không hề nghĩ nhiều, tưởng quá nhiều bất quá là đồ tăng phiền nào thôi. Có lẽ là thân thể duyên cớ, Lâm Duyệt Nhi mơ mơ màng màng cư nhiên ngủ rồi. Nàng nào biết đâu rằng, nàng lập tức ngủ chính mình là thoải mái, nhưng là bên ngoài lại loạn thành một đoàn. Tô Cảnh Yên vẫn luôn lo lắng lâm duyệt nhi thân thể, làm tốt một ít thức ăn liền bưng đưa đến hậu viện. Chính là, ai từng tưởng, cư nhiên go không mở cửa. Hô hồi, hồi lâu không ai đáp ứng, tuy rằng trong lòng thất vọng, nhưng là Tô Cảnh Yên cũng có thể đủ lý giải. Nàng xoay người bưng cơm canh đã muốn đi, lại bị trở về mấy cái hải tử gọi lại. Liền phu nhân, ngài tới tìm ta mẫu thân sao. Thẩm või nhảy nhót vào sân, trong lòng nghĩ, mẫu thân sao còn chưa đứng dậy a? Liên phu nhân hảo. Thẩm Tuyết cùng Thẩm Văn ngoan ngoãn cấp Tô Cảnh Yên chào hỏi. Tô Cảnh Yên thích hài tử, càng thích Lâm Duyệt Nhi hài tử, đối bọn nhỏ tự nhiên và yêu thương. Là đâu? Buông hộp đồ ăn, Tô Cảnh Yên thân mật sờ sờ Thẩm Võ phát đỉnh. Thẩm Võ nhìn Lâm Duyệt Nhi phòng liếc mắt một cái, nghi hoặc mở miệng, "Ý Nhi, mẫu thân sao lâu như vậy còn không ra a?" Hắn một câu giống như rơi vào bình tĩnh trong hồ nước đá, đem một đoàn bình tĩnh đánh vỡ. Ngươi nói cái gì? Các ngươi mẫu thân đi vào đã bao lâu? Nàng gõ hơn nửa ngày cũng chưa người ứng đâu. Vừa rồi đẩy đẩy, môn là bên trong buộc ở. Lúc này, tô cảnh yên cảm thấy chính mình trong lòng mấy ngẽ, liền sợ lâm duyệt nhi có cái tốt xấu. Là đâu? Mẫu thân đi vào đều một hai giờ. Thẩm võ dường như không có việc gì đếm trên đầu ngón tay, tựa hồ như cũ tưởng không rõ. Một bên thẩm văn tuấn mi hơi hơi vừa nhíu. Trong lòng cũng dâng lên một tia thấp hỏng. Thẩm tuyết không đợi bọn họ nói cái gì, lập tức chạy tiến lên đi, ở cửa nhìn nhìn, lại vỗ vỗ, thanh âm không lớn không nhỏ gọi Lâm Duyệt Nhi. Mẹ nuôi, ngươi nghỉ tạm hảo sao? Mẹ nuôi, mẹ nuôi, mẹ nuôi, ngươi khai mở cửa a. Tà tuyết nhi. Từng tiếng kêu to thành, hơn nữa bên trong không hề phản ứng, lập tức làm bên ngoài đứng tô cảnh Nhiên cùng song Bảo thai trong lòng tiếng chuông đại tác phẩm. Thẩm tuyết đẩy lẩy môn, hoàn toàn đẩy không khai. Nàng sương mặt lo lắng quay đầu đối trong viện ba người nói, ta đi gọi người hỗ trợ. Nói, Thẩm tuyết dẫn theo váy bước nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Tô cảnh yên lúc này cũng lo lắng không thôi, nha đầu này nhưng ngàn vạn đừng làm việc ngốc ca. Trong lòng càng nhanh, tô cảnh yên càng là một đầu loạn. Ta đi tìm người lại đây, các ngươi ngoan ngoan đợi a. Tô cảnh yên đối với song bảo thai nói một câu sau đó chạy mau hướng vượt viện phương hướng đi thầm võ cẳng chân chân nhỏ chạy đến trước cửa biên kêu biên gõ cửa trong mắt còn để lại nước mắt đây đều là bị thẩm tuyết cùng tô cảnh yên vừa rồi dáng vẻ khẩn trương cấp dọa tới rồi hắn cũng sợ hãi thẩm văn đi lên trước kéo qua hắn tay nhìn chụp hồng tay nhỏ hắn trong lòng có chút thở dài ngươi đừng khóc ta cũng đi tìm người tới hỗ trợ mẫu thân nhất định là mệt ngủ đến trầm. không có việc gì a nói Thẩm văn nhanh chóng giúp thẩm võ lau khô nước mắt, sau đó đem hắn ấn đến hành lang dài một bên làm tốt. Dặn dò vài câu, lúc này mới yên tâm rời đi. Hắn biết, trong nhà đã tới khách nhân, thả hẳn là còn ở tang khâu chấn mới đúng. Nếu là mẫu thân khách nhân, tất nhiên có thể hỗ trợ. Thẩm văn tiểu đại nhân lao ra đi, trong nhà xe ngửa cư nhiên làm thẩm tuyết lộng đi rồi, thẩm văn đành phải nhanh chóng hướng trên đường chạy. Bởi vì người tiểu, cho nên chân cẳng liền chấm rất nhiều. Chính là, tưởng tượng đến mẫu thân khả năng sẽ xảy ra chuyện, thầm văn liền không nghĩ nghỉ tạm, hắn cắn răng đi phía trước chạy. Tang khâu chấn cửa thành, một con tuấn mã nhanh chóng chạy như bay vào thành, tốc độ mau đến kinh người. Đại gia chỉ có thể cảm giác được con ngựa chạy như bay mang đến phong trần, trên đường người đi đường xem qua đi, cũng chỉ nhìn đến một cái nam tử cưới ngựa bóng dáng. Mắt thấy không đến trăm mét chỗ khách điếm, thầm văn rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười, chính là nơi này đi. Nghe nói nơi này là khách sạn lớn nhất, nói vậy nhưng cái đó khách nhân hẳn là ở chỗ này đặt chân. Thẩm văn hướng về phía một mạch, đột nhiên hướng phía trước phóng đi. Đang định lúc này, hướng tới bên này bay nhanh bốn dĩ một con tuấn mã, con ngựa tốc độ cũng mau. Đại thẩm văn phát hiện thời điểm, đã không kịp né tránh. Trên đường phố người đến người đi, mọi người đều cấp ngựa nhường đường. Đáng tiếc thẩm văn lo lắng lâm duyệt nhi, vẫn chưa nghĩ nhiều quá nhiều, chỉ là buồn đầu đấu đá lung tung. Mọi người xem ly ngựa không xa hải tử, tâm đều đi theo nhắc lên. Có người còn đoán trước, đứa nhỏ này cư nhiên ngây người một chút không có né tránh, sợ là. Đang nghĩ người tới, con ngựa đột nhiên khởi sướng hy vang, móng trước đống nhiên đứng lên, lập tức nam tử một phen kéo lại dây cương. Ở khoảng cách thẩm văn không đến mấy chục centimet vị trí, khó khăn lắm ngừng lại. Mắt thấy đứng lên vó ngựa đối diện chính mình, con ngựa nhiệt khí đều phun lại đây. Thẩm văn chỉ cảm thấy chính mình đầu góc chống rỗng. Còn chưa phản ứng lại đây, Thẩm văn liền chạy nhanh đến bên hông bị cái gì khoanh lại, sau đó thân mình vừa chuẩn bị kéo sau này lui lui. Trên đường tả hữu tiện cho cả hai người nhìn trận này sự cố, tâm đều đi theo này hai người hết đợt này đến đợt khác. Lúc này thấy hải tử bình yên vô sự, đại gia cũng đều trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, âm thầm khen ngợi nam tử công phu cao cường. Chỉ là, này đó ở đường sự trong mắt, cũng không tính cái gì. Chẳng được bao lâu, đại gia liền lục tục tản ra. Thầm Thiếu Dương nhìn trước mặt hải tử, chính mình cũng kinh hại không thôi. Đứa nhỏ này cư nhiên đấu đá lung tung, chính mình nếu không phải chậm một chút, kia không được đem hắn cấp dấm bẹp. Ở nhìn bị hắn nội lực một chân dấm thương con ngựa, thầm Thiếu Dương trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nếu không phải chính mình một chân đem con ngựa dẫm nằm sắp xuống, lại đồng thời ra tay khoanh lại đứa nhỏ này, kia hậu quả. Hắn thật sự không dám tưởng tượng. Thẩm văn ngơ ngác hoàn hồn, đại thấy rõ thế cục, lập tức vô vỗ chính mình ngực. Quay đầu đối thượng thẩm thiếu dương lo lắng ánh mắt, thẩm văn có chút không phục hồi tinh thần lại. Cha! Chuyện gì xảy ra? Cha cư nhiên ở chỗ này. Lại xem phía trước con ngựa, thẩm văn lập tức hiểu được. Nguyên lai, like, chính mình cùng cha hơi kém đụng vào. Thẩm văn tặng một hơi, nếu là mặt khác nam tử, sợ là chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này đi. Con ngựa trên mặt đất tựa hồ đau hôn mê, nằm trên mặt đất nếu không phải có khí nhi ra tới, sợ là người khác đều cho rằng nó đã chết. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Như thế nào ngươi một người? Thẩm thiếu dương xoa xoa hài từ đầu, trong lòng một mảnh mềm mại. Chỉ là, chạm đến đến Thẩm văn một người ra cửa, thả thần sắc tựa hồ thực dáng vẻ khẩn trương. Thẩm thiếu dương trong mắt, phát ra ra một tia lệ khí. Thẩm văn lúc này mới nhớ tới chính mình tới đây mục đích. Hắn bắt lấy thẩm thiếu dương tay áo nói, cha, mau đi xem một chút mẫu thân đi. Mẫu thân tướng môn buộc ở, vẫn luôn không khai, không biết nàng thế nào. Thẩm văn nói đơn giản vài câu. Chính là, liền như vậy vô cùng đơn giản nói mấy câu liền cũng đủ làm thẩm thiếu dương nỗi lòng đại loạn. Người nói cái gì? Ngươi nương làm sao vậy? Thẩm thiếu dương chính là biết đến, hôm nay thần y lìa sẽ nhận thân. Hắn đã sớm biết liền tu sa cùng Lâm Duyệt Nhi là cha con. Như vậy, đáp án rõ ràng. Bất quá, nhận thân không phải chuyện tốt như sao? Thẩm Thiếu Dương không biết nghĩ tới cái gì, hắn một tay bế lên Thẩm Văn mở miệng nói: Cha mang ngươi trở về. Nói, dưới chân một chút, cả người nhanh nhẹn chuyển chuyển nhẹ nhàng vận khí khinh công hướng Thẩm gia chạy đến. Tô Cảnh Yên mới vừa vẻ mặt khẩn trương mang theo Liên Tu Sa tiến vào hậu viện, đột nhiên cảm giác được một trận gió thổi tới, tiếp theo một bóng người rơi xuống đất. Liên Tu Sa sườn mặt nhìn lại. Chính nhìn đến thẩm thiếu dương khuôn mặt, có chút kinh ngạc hắn đột nhiên trước tiên trở về, nhưng là thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Thẩm tuyết tới thời điểm mang theo ở trên phố thư phòng đọc sách thẩm bân cùng thẩm phục hai người, lúc này nhìn một phòng đều ở, đại gia thần sắc cũng không nhẹ nhàng. Thẩm thiếu dương cũng không có hoảng loạn, mà là đem chân tướng hỏi hỏi. Chạm đến đến liền tu sa ánh mắt, hắn như cũ bằng phẳng. Thẩm thiếu dương đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng đối bọn nhỏ nói, các ngươi mẫu thân không có việc gì. Các ngươi đều đi xuống đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói? Có một số việc, càng ít người biết càng tốt. Đến nỗi liền tu sa. Thẩm thiếu dương nhìn về phía liền tu sa, chờ bọn nhỏ đi rồi, liền tu sa cũng xua tay bình lui tả hữu. Trong viện, chỉ còn lại có tô cảnh yên cùng liền tu sa còn có thẩm thiếu dương. Ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Ngươi biết tiểu nha đầu sự tình. Nếu là không biết chút cái gì, vì sao thẩm thiếu dương như thế bình tĩnh? thầm thiếu dương nhẹ nhàng nhướng mày, vẫn chưa quẹo vào nhi mặt giác, mà là trực tiếp gật gật đầu nói, ta phỏng đoán, duyệt nhi tất nhiên còn ở trong phòng, chuyện này nói vậy liền tu sa cũng biết một ít đi. hắn trong lời nói mang theo khẳng định ý vị thực đùng, liền tu sa nhìn chăm chú nhìn nhắm chặt cửa phòng, hắn đột nhiên nghĩ tới phía trước cấp tu cảnh yên chữa bệnh, còn có huyền ngọc cùng huyền nguyệt những cái đó chứng kiến cùng suy nghĩ, liền tu sa lập tức hiểu được, hắn chưa từng nhiều lời. Trực tiếp đối với thẩm thiếu dương gật đầu nói, tia tiểu nha đầu liền giao cho ngươi, chúng ta đi về trước. Nói, thật sâu nhìn thẩm thiếu dương liếc mắt một cái, ở tô cảnh yên sở không được đầu góc bộ dáng trung tướng nàng mang theo trở về. Nhìn theo hai người rời đi, thẩm thiếu dương nhấc chân đi tới cửa, hắn rội tay xoa môn, cuối cùng vẫn là triệt trở về. Duyệt Nhi tất nhiên còn ở, chỉ là có chút bí mật không có báo cho thôi. Thẩm thiếu dương tin tưởng, lâm Duyệt Nhi liền ở bên trong. Thả tất nhiên sẽ ra tới. Lâm Duyệt Nhi ở không gian ngủ thật sự trầm, có lẽ là phía trước tinh thần quá mức khăn trương, đầu óc quá loạn, cho nên lúc này nhẹ nhàng xuống dưới lập tức liền ngủ trầm. Mà ngoài cửa thẩm thiếu dương vẫn luôn ngồi ở cửa hành lang dài bên, liền sợ hắn nháy mắt tỉnh Lâm Duyệt Nhi liền xuất hiện. Hắn chưa uống một giọt nước, đưa tới cơm canh còn đặt ở nơi đó. Lúc này, thiên dần dần tối sầm xuống dưới. Ấn Lâm Duyệt Nhi ngủ đến no no. Hiếp mắt dối cái lười eo, cả người đều cảm thấy thoải mái. Mơ mơ màng màng nhìn nhìn chung quanh, là nàng quen thuộc không gian, không phải phòng. Nàng đứng dậy, run run chân, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng. Thảm, thảm, lập tức ngủ quên. Nghĩ đến bên ngoài sợ là không biết loạn thành bộ dáng gì, lâm duyệt nhi vội vàng lắc mình ra không gian. Trong phòng mới vừa có người tiếng hít thở, thẩm thiếu dương đột nhiên đứng dậy. Có lẽ là ngốc lâu lắm, chân có chút tê dại. Khấu khấu khấu thẩm thiếu dương kích động gõ gõ môn. Lâm Duyệt Nhi mới ra không gian liền nghe được tiếng đập cửa, nàng phỏng đoán đại gia khẳng định đều sốt ruột, trong lòng có chút không biết nên như thế nào giải thích chính mình lâu như vậy không ra tới sự thật. Kéo kẹt Lâm Duyệt Nhi bước nhanh đi qua đi mở ra cửa phòng, đập vào mắt là thẩm thiếu dương lo lắng ánh mắt, cùng mang theo nồng đậm tưởng niệm đôi mắt. Chật vừa thấy thẩm thiếu dương đứng ở ngoài cửa. Lâm Duyệt Nhi còn có chút ngông. Chẳng sợ sắc trời không còn sớm, nhưng là chỉ là xem hình dáng, Lâm Duyệt Nhi cũng có thể nhận ra đối phương tới. Ngươi! Ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi này, chẳng lẽ là dùng phi không thành? Thẩm thiếu dương nhìn Lâm Duyệt Nhi ngốc manh bộ dáng, buồn cười không thôi, duỗi tay đi kéo nàng tay. Vào tay ấm áp, trên mặt khí sắc cũng không kém, còn mang theo một ít đỏ ửng. Nhìn nàng mắt buồn ngủ thưa thất bộ dáng, Sợ là phía trước ngủ đi. Thẩm Thiếu Dương thấy Lâm Duyệt Nhi mạnh khỏe, dẫn theo một ngày tâm đều rơi xuống. Ta xử lý xong đỉnh đầu thượng sự tình liền đã trở lại, tưởng ngươi." Thẩm Thiếu Dương mỉm cười nhìn Lâm Duyệt Nhi dần dần bỏ lên trên màu đỏ khuôn mặt, trong lòng một mảnh nu tình. Lâm Duyệt Nhi cúi đầu đỏ mặt tùy hắn vào nhà, đột nhiên nghĩ đến trong nhà hài tử còn có liền ra người, nàng sương mặt nhìn về phía Thẩm Thiếu Dương. Thẩm Thiếu Dương lập tức hiểu ý, đừng lo lắng bọn họ. Bọn nhỏ đều hảo hảo, liền ra biết ta đã trở về cũng yên tâm. Duyệt Nhi, có chuyện gì ngày mai lại tìm bọn họ cũng không muộn. Thật vất vả trở về, hắn cần phải thời thời khắc khắc cùng nương tử đại ở bên nhau mới hảo. Xem đều xem không đủ, như thế nào có thể làm nàng ở chính mình mí mắt phía dưới rời đi đâu. Lâm Duyệt Nhi bị thẩm thiếu dương nóng cháy ánh mắt xem đến có chút đứng ngồi không yên, ngẩng đầu thấy thẩm thiếu dương bậc lửa trong phòng ra căm nến. Nàng đống nhiên nhớ lại tới, chính mình còn chưa ăn cơm đâu. Buổi sáng ăn không ít, ngủ lâu như vậy, thực sự đói bụng. Người đang muốn hỏi một câu thẩm thiếu dương đói bụng không có, nàng còn muốn đi làm người làm tốt hơn ăn. cu cu cu cùng lúc đó, Lâm Duyệt Nhi bụng liền trao đổi lên, trong phòng vốn là mới bọn họ hai người, huống hồ lúc này cũng an tĩnh lại, thanh âm nghe tới đặc ngoại vang. Lâm Duyệt Nhi tức khắc mặt đỏ che lại bụng, có chút ngượng ngùng cùng ảo não ta nàng đúng không biết như thế nào nói. Thẩm Thiếu Dương nhìn Lâm Duyệt Nhi bộ dáng này, buồn cười nhéo nhéo tay nàng, có chút thương tiếc đứng dậy nói, nương tử ở chỗ này chờ vi phu, lập tức liền hảo, nói, hắn chân dài một mại, bước nhanh đi ra ngoài, lưu lại Lâm Duyệt Nhi ngây thơ mờ mịt ngồi ở chỗ kia, một bên ngượng ngùng nghĩ đến chính mình đói bụng bộ dáng, một bên cười nhìn Thẩm Thiếu Dương rời đi phương hướng phát nốc. Thẩm Thiếu Dương mới ra môn. Nội viện cửa liền có nhà hoàn lập tức đón đi lên. Có chủ tử trở về khuyên, nói vậy thiếu phu nhân cũng sẽ không có sự tình gì. Chỉ là, đại gia mới vừa đi gần, còn chưa hành lễ đã bị thẩm thiếu dương trên người phát ra lệ khí cấp dọa tới rồi. Cầm đầu tú hỏa căng ra đầu tiến lên quỳ xuống, phía sau mấy cái nhà hoàn lập tức đi theo quỳ xuống. Chủ tử, nô tỉ có tội, không thể chiếu cố hảo thiếu phu nhân. Thỉnh chủ tử trách phạt. Gặp gỡ sự tình. Trước túi đầu nhận sai đó là tốt nhất biểu hiện. Thầm thiếu dương túi đầu đảo qua mấy người, đôi mắt mang theo lạnh lẽo Những người này, hắn làm mẫu thân hảo hảo chọn lựa, là tới chiếu cố duyệt nhi. Chẳng qua, các nàng tựa hồ không có tác dụng quá lớn đâu. Thầm thiếu dương dạo bức tả hữu nghĩ đến lâm duyệt nhi còn chưa ăn cơm, lập tức xua tay nói, đi lộng chút đồ ăn lại đây, không câu nệ tinh tế, nhưng là phải đối thiếu phu nhân ăn uống. Mặt khác không cần ta nhiều công đạo đi. Nói, cũng không quay đầu lại hướng phòng đi đến. Quỳ tú hòa đại thẩm thiếu dương đi xa một ít mới lập tức ngẩng đầu, vây tay làm mấy cái tỉ muội đứng dậy. Chúng ta tốc độ mau chút, thiếu phu nhân đói bụng hồi lâu, sợ là thân mình chính khó chịu đâu. Chỉ cần lấy lòng thiếu phu nhân, thiếu phu nhân qua đến hảo, các nàng liền có thể hảo quá. Như vậy dễ hiểu đạo lý, tú hòa cùng một chúng tỉ muội đều rõ ràng đuối hòa tỷ tỷ, ta đi chuẩn bị canh, ta đi làm chút mềm mại điểm tâm. đúng đúng đúng, liền chọn thiếu phu nhân ngày thường thích ăn mấy thứ, càng nhanh càng tốt. trong lúc nhất thời, sở hữu nha hoàn đều vận chuyển, tốc độ không chậm, nhìn kia hấp tấp bộ dáng, làm việc lại thập phần cẩn thận. lâm duyệt nhi chống đầu nhìn ngoài cửa, sơ sơ bụng, bất đắc dĩ đem đầu gác ở trên bàn không hề xem bên ngoài. hào đói a, một giấc này ngủ đến thật đúng là chậm sớm biết rằng liền ở không gian ăn một chút gì, như vậy một chạy ra, chờ cái gì thời điểm mới có thể ăn cơm à? bất quá nghĩ đến thẩm thiếu dương sợ là cũng không ăn cái gì, nàng liền nghỉ ngơi trộm ăn chút nhi đồ vật tâm tư. thẩm thiếu dương chính đi đến cửa phòng chỗ, vừa vặn nhìn đến lâm duyệt nhi vớt bụng, như vậy giống một cái chờ cơm ăn tiểu hải tử. nghĩ đến chính mình mang về tới đồ vật, thẩm thiếu dương liền lộn trở lại tới, đi ra ngoài thủ hậu viện nha hoàn thẩm Thiếu Dương làm người đi đưa lời nhắn cấp bọn nhỏ còn có liền người nhà, chỉ làm cho bọn họ mang lời nhắn nói Lâm Duyệt Nhi bình yên vô sự. Mặt khác vẫn chưa nói thêm cái gì, rất nhiều chuyện giải thích nhiều, biết đến người nhiều không có bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ biết cấp càng nhiều người mang đến nguy hiểm thôi. Thiếu ra, ngoài cửa có cái khách nhân tới tìm ngài. Chính là hắn đứng ở ngoài cửa đợi hồi lâu, chính là không tiến vào. Người gác cổng mở miệng, bất đắc dĩ nói. Thầm thiếu dương khẽ gật đầu, không cần tưởng cũng biết là ai. Chủ, vị thiếu gia này, đây là ngài dừng ở cửa hàng đồ vật, tiểu nhân cho ngài đưa tới. bang hạo người mặc một bộ bình thường vải đông quần áo, nếu không cẩn thận nhìn, căn bản sẽ không đem hắn cùng thổ phỉ tưởng tượng đến một hối. Lúc này, đại gia chỉ đương hắn là nhà ai cửa hàng tiểu nhị, chẳng qua thân hình cao lớn chút thôi. Thầm thiếu dương bất động thần sắc nhướng mày, bang hạo đệ thượng một cái tay lại. Cầm. Thẩm Thiếu Dương tùy tay ở bên hông sờ soạn một khối bạc vụn ném qua đi, xem như tạ lễ. Bang hạo hiếp mắt cười tiếp được bạc, lập tức cất bước rời đi. Nghĩ đến Lâm Duyệt Nhi còn đang chờ, Thẩm Thiếu Dương bước nhanh vào hậu viện, tiến phòng hắn liền mở ra tay mải lấy ra bên trong đổ vật Duyệt Nhi, mong nếm thử, ta cố ý cho người mua. Gần nhất bổ câu đưa thư nói đều là nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày, còn có nàng yêu thích gì đó. Thẩm Thiếu Dương mới phát hiện, Hắn nương tử khẩu vị tựa hồ thay đổi rất nhiều. Từ trước cũng không phải như vậy yêu thích ăn đồ ngọt người, hiện giờ đặc biệt thích ăn ngọt. Lâm Duyệt Nhi chính phát nốc, ngẩng đầu đối thượng thẩm thiếu dương mời đôi mắt, túi đầu nhìn thoáng qua trên bàn, tức khắc trước mắt sáng ngời. Trên bàn có vài cái giấy dầu bao, còn có một cái tinh xảo điểm tâm hộp. Giấy dầu trong bao có các màu điểm tâm, đa dạng không ít. Cái kia tinh xảo hộp bên trong điểm tâm thiếu điểm Nhi, nhưng là quý ở tinh tế xinh đẹp. Vốn là đói bụng, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên sẽ không từ chối, không thể cùng chính mình không qua được a. Lâm Duyệt Nhi giơ tay cầm lấy một khối màu đỏ đóa hoa hình dạng điểm tâm, vội vàng cắn thượng một ngụm. Tức khắc, muôn miệng tràn đầy ngọt ngào hương vị, còn có táo đỏ cùng mùi hoa, còn có chút nàng nói không nên lời hương vị. Ân. An quá ngon. Lâm Duyệt Nhi hít mắt, vẻ mặt thỏa mãn mở miệng. Thẩm Thiếu Dương thấy nàng này phó tham ăn bộ dạng, Thân mật ngồi ở một bên nhìn nàng ăn. Lâm Duyệt Nhi không có khách khí, mỗi dạng nếm nếm, đại ăn vải khối mới cảm giác bụng chung có chút cảm giác. Nàng ngẩng đầu đối thượng thẩm thiếu dương mỉm cười đôi mắt, tức khắc mặt đỏ không thôi, lấy ở trên tay cắn một ngụm điểm tâm đều có chút không hạ miệng được. Chỉ lo chính mình ăn, hoàn toàn quên còn có thẩm thiếu dương không ăn đâu. Lâm Duyệt Nhi ảo nào nghĩ, có chút ngượng ngùng nói, ngươi mau ăn, ăn rất ngon, đừng nhìn ta. Nói còn có thể cảm giác được trong miệng điểm tâm vị ngọt. Thẩm Thiếu Dương nhìn thoáng qua nàng trong tay phủ dung bánh, tựa hồ đối nó thập phần cảm thấy hứng thú. Lâm Duyệt Nhi lập tức hiểu được, duỗi tay liền phải buông trên tay, đi cho hắn lấy một khối. Ai biết? Thẩm Thiếu Dương lập tức dôi trường cổ, đột nhiên tới gần, làm Lâm Duyệt Nhi lập tức không dám nhúc ních. Chờ nhìn đến Thẩm Thiếu Dương một ngụm cắn ở nàng vừa rồi ăn qua phủ dung bánh thượng, Lâm Duyệt Nhi tức khắc mặt đỏ không thôi. Người này người này cư nhiên ăn nàng điểm tâm, hơn nữa vẫn là nàng ăn qua. Thẩm Thiếu Dương mỉm cười nhìn Lâm Duyệt Nhi, nuốt vào trong miệng điểm tâm, tựa hồ chưa đã thèm còn vươn đầu lưỡi liếm một chút. Oanh Lâm Duyệt Nhi chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, đều phải chảy máu mũi. Người này, vì cái gì phải làm động tác như vậy a? Lâm Duyệt Nhi đương nhiên sẽ không thừa nhận, nàng là xem ngây người, thả xem đến có chút chịu không nổi. Thẩm Thiếu Dương đem thần sắc của nàng xem ở trong mắt. Tự nhiên minh bạch nàng ý tưởng, nhưng là biết nàng tính tình cũng sẽ không quá mức treo chọc nàng. Nương tử mặt mỏng, vẫn là từ từ tới mới hảo. Lâm Duyệt Nhi dầu dĩ cúi đầu, vội vàng đem chính mình trong tay đầu điểm tâm ăn xong, trên mặt dạng mây đỏ như cũ không có rút đi. Đãi nàng duỗi tay tưởng lại ăn thời điểm, thầm thiếu dương đột nhiên nắm lấy tay nàng ôn nhu nói, Duyệt Nhi, lưu chữa bụng chờ hạ dùng chút cấm canh. Này đó điểm tâm sau khi ăn xong lại dùng cũng thành vẫn là ăn chút đồ ăn mới hảo này đó điểm tâm nơi nào đủ đâu lâm duyệt biết hắn là vì chính mình hảo gật gật đầu ứng không bao lâu tú hỏa cùng thanh tuyết mấy cái nha hoàn lục tục đưa tới đồ ăn phát mũi đồ ăn mùi hương tức khắc làm lâm duyệt nhì quên mất phía trước điểm tâm nàng chuyên tâm đối với trên bàn đồ ăn tiến công thẩm thiếu dương thấy nàng muốn ăn không tội trong lòng cũng cao hứng dội tay cho nàng thêm nhiệt canh lại tiểu tâm dặn dò nàng ăn chậm một chút Hắn là ngồi ở bên người nàng, lúc này nhìn nàng ăn đến phình phình cái miệng nhỏ, ánh mắt xẹt qua nàng bình thản bụng, ánh mắt càng thêm mềm mại. Như vậy, thật tốt. Người cả đời này sở cầu, hạnh phúc nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Lâm Duyệt Nhi lấp đầy bụng, lúc này mới phát hiện thẩm thiếu dương cho chính mình gắp đồ ăn, chính mình cũng chưa ăn. Mắt thấy đồ ăn không nhiều ít, nàng có chút mặt đỏ. Gần nhất muốn ăn đại trướng, nàng đều béo. Hôm nay đói bụng một chút cư nhiên quên chú ý sức ăn. Lâm Duyệt Nhi sở sở phồng lên bụng nhỏ, tức khắc khí tiết, lại thèm ăn. Nghĩ đến Thẩm Thiếu Dương còn chưa dùng cơm, nàng liền ngượng ngùng mở miệng nói, ta làm người lại lộng vài món thức ăn lại đây, ngươi mau ăn một ít đi. Mấy cái nha đầu làm đồ ăn lượng cũng không nhiều, bởi vì biết Lâm Duyệt Nhi đói bụng tự nhiên nhanh hơn tốc độ. Lúc này, mâm đồ ăn đều bị nàng ăn không ít. Thẩm Thiếu Dương không chút nào để ý. Có thể nhìn Duyệt Nhi ăn cơm, hắn xem đều có thể xem no. Ta ăn này đó là đủ rồi. Hắn không cảm giác được đói, phía trước lo lắng Lâm Duyệt Nhi, lúc này nhìn đến nàng hảo hảo, càng là cái gì đều không bỏ trong lòng. Lâm Duyệt Nhi cho hắn thịnh một chén canh, sau đó đem dư lại đồ ăn hướng hắn trong chén kẹp. Thẩm thiếu dương cười ăn xong Lâm Duyệt Nhi cho hắn kẹp đồ ăn, lại dùng chút cơm, uống lên chén nhỏ nhi canh liền buông xuống. Lập tức liền ăn được. Lâm Duyệt Nhi còn có chút hồng y. Rốt cuộc là chính mình lập tức trở nên muốn ăn đại trướng, vẫn là người này lượng cơm ăn thu nhỏ a, Này ăn cư nhiên đều không có chính mình một nửa nhi nhiều đâu. Thẩm Thiếu Dương nhìn nàng mơ hồ bộ dáng, cười lấy ra khăn cho nàng xoa xoa miệng, ta không cảm giác được đói, này đó là đủ rồi. Nhưng thật ra ngươi, nghe bọn nhỏ nói, ngươi buổi sáng đi vào liền không ra tới, chắc là đói lạ. Thẩm Thiếu Dương cấp Lâm Duyệt Nhi một cái dưới bậc thang. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, lúc này mới nhớ tới hôm nay chuyện hồi sáng này. Gần nhất cũng không biết sao, cư nhiên dễ dàng quên sự tình, hơn nữa người cũng ngây ngốc mơ mơ màng màng. người cũng biết hôm nay phát sinh sự tình. Lâm Duyệt Nhi một sửa vừa rồi vui sướng tâm tình, cả người giàu dĩ. Thẩm thiếu dương tự nhiên minh bạch nàng muốn nói chính là cái gì, có chút đau lòng nàng, duỗi tay đem Lâm Duyệt Nhi ôm chặt. Duyệt Nhi, chuyện này ta đều đã biết. Nói. Cảm giác được chính mình trong lòng ngực căng chặt nhân nhi, trong lòng hiện lên một tia đau lòng. Chỉ là, sự tình kéo đi xuống tóm lại không phải tốt. Có liền ra ở, lại có tô ra, đối duyệt nhi tới nói, nhận thân là tốt nhất sự tình. Nàng cung hai tử có hai nhà che chở, tổng so một cái nông phụ thân phận cường. Người là ở sợ hay sao? thẩm thiếu dương trong lòng than nhẹ, nhỏ giọng mở miệng dò hỏi. Hắn phát hiện, hắn tiểu nương tử ở thân tình phương diện luôn là dễ dàng lối bước, hơn nữa, tâm môn cũng khó có thể mở ra. Lâm Duyệt Nhi không biết chính mình này có tính không sợ hãi, nhưng là cũng cần thiết đến đáp lại Thẩm Thiếu Dương. Nghĩ nghĩ, nàng gật gật đầu, nàng này tránh ở trong phòng, nhưng bất chính là bởi vì sợ hãi sao. Duyệt Nhi, không cần sợ hãi cái gì. Thẩm Thiếu Dương đem Lâm Duyệt Nhi ủng đến càng khẩn một ít, ngươi ngắm lại, ngươi chán ghét liền người nhà sao. Chán ghét thần ý gì cùng liền phu nhân sao. Hắn minh bạch, Lâm Duyệt Nhi có thể cứu Tô Cảnh Yên, tự nhiên là trong lòng đối nàng không bài xích. Đến nỗi liền tu xa, căn bản không ở hắn suy xét trong phạm vi. Chỉ cần Duyệt Nhi tiếp nhận rồi bất luận cái gì một người, như vậy, sự tình là có thể giải quyết dễ dàng. Lâm Duyệt Nhi hồi tưởng phía trước cùng liền ra lui tới, lại hồi tưởng Tô Cảnh Yên cùng liền tu xa hai người, trong lòng nói không cảm khái là giả. Nàng biết Tô Cảnh Yên cùng liền tu xa đối chính mình là thật sự hảo. Không chỉ có như thế, bọn họ hai người đối đãi hải tử cũng hảo. Có thể nói, liền người nhà làm việc chọn không ra sai Nhi tới. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thẩm thiếu dương liếc mắt một cái, ta không chán ghét bọn họ, chỉ là... ta chỉ là có chút vô pháp tiếp thu. Sự tình tới quá mức đột nhiên, nàng thật sự bị này chân tướng kích thích, quả thực trở tay không kịp. Người là vô pháp tiếp thu bọn họ người, vẫn là yêu cầu thời gian thẩm thiếu dương buông ra lâm Duyệt Nhi, ánh mắt nhìn thẳng lại đây, tràn đầy nghiêm túc. Duyệt Nhi, lúc trước ta khó chịu thời điểm, cho rằng cha mẹ đều rời đi thời điểm, là ngươi nói cho ta người nhà tồn tại. Hiện giờ, ngươi thân nhân liền bãi ở ngươi trước mặt. Bọn họ cũng sẽ thống khổ, cũng tưởng sớm chút cùng ngươi tương nhận, chỉ là hoan chút thời gian thôi. Thân y gì vẫn luôn ở tìm ngươi, liền phu nhân nếu là không có hôn mê, nói vậy cũng ở khắp nơi hỏi thăm tin tức của ngươi. Bọn họ là thiệt tình thực lòng thương ngươi, ái ngươi. Thẩm thiếu dương biết, Lâm Duyệt Nhi chỉ là trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu thôi, nàng yêu cầu thời gian tiêu hóa. Đến nỗi chính mình so Duyệt Nhi còn sớm biết rằng chuyện này, nếu không phải bởi vì hộ quốc công phủ thượng sự tình còn chưa giải quyết, Lâm Duyệt Nhi cùng hài tử thời khắc đều có khả năng sẽ có nguy hiểm. Nói cái gì, hắn đều sẽ sớm chút nói cho nàng sự tình chân tướng. Bị chẳng hay biết gì cảm giác không dễ chịu. Hắn minh bạch, chính là lại không thể bởi vì cái này mà đi mạo hiểm, đem hài Tử cùng nàng đẩy đến mọi người trước mặt. Ở chính mình không có năng lực sự tình không được, chính là hiện giờ bất đồng. Lần này phá thánh thượng đi ra ngoài bị ám sát án tử, Thẩm Thiếu Dương cũng được đến rất nhiều ban thưởng, đến nỗi thăng quan nhi cũng là có. Tới này phía trước, cứu cứu đã mang theo cha mẹ tiến cung. Nghĩ đến, sự tình thực mau sẽ có mặt mày. Nếu không phải lần này là công, Hoàng thượng cũng sẽ không chấp thuận hắn như vậy yêu cầu. Hãy còn nhớ tới hoàng thượng cho là lãnh đạm đôi mắt, hắn lại không có nửa điểm lùi bước, vì hộ quốc công phủ, hắn cái gì đều không sợ. Có lẽ là chính mình nói thẳng thân phận, làm hoàng thượng trong lòng dâng lên tò mò, lúc này mới đồng ý làm người một lần nữa cha rõ năm đó hộ quốc công án tử. Thẩm thiếu dương cảm giác, chính mình trên người gánh nặng tuổi hồ lập tức nhẹ rất nhiều. Mà hắn hiện giờ nhất khát vọng, đó là cha mẹ không việc gì. Nương tử cùng hài tử bình an. Đây là hắn đời này kiếp này muốn bảo hộ hạnh phúc. Đây là hắn sống sót căn bản. Lâm Duyệt Nhi nhìn thẩm thiếu dương cổ vũ cùng chờ mong ánh mắt, lại hồi tưởng phía trước tô cảnh yên cùng liền tu xa hai người thật cẩn thận nói lên thân thế bộ dáng. Nàng đột nhiên hốc mắt liền đỏ, trong lòng đối thân tình khát vọng, không phải không có. Bởi vì, nàng so bất luận kẻ nào đều chờ mong đều khát vọng bị cha mẹ thương tiếc. Thẩm thiếu dương thấy nàng hốc mắt đều đỏ. Lập tức nhắm lại miệng, liền sợ nói gì đó làm Lâm Duyệt Nhi khó có thể chịu đựng. Hiện giờ, nàng thân mình khả năng đại ý. Lâm Duyệt Nhi ôm chặt ngầm miệng không nói thẩm Thiếu Dương, ở hắn nghi hoặc sắc mặt trùng, đem vùi đầu ở ngực hắn. Thiếu Dương, ta muốn mô thân, muốn cha. Nói, Lâm Duyệt Nhi ô ô khóc lên, kia tiếng khóc không lớn không nhỏ, lại dường như thập phần thương tâm. Phản phất, nàng này vừa khóc muốn đem đời trước cùng đời này thống khổ cùng ủy khuất đều khắc xong nhân sinh không bao giờ cùng nàng có yêu thương nàng ba ba mụ mụ có sủng ái nàng lão công cũng có bọn họ hài tử cả đời này nàng không bao giờ là một người nàng không bao giờ dùng cực cực khổ khổ duy trì không bao giờ dùng cảm thụ cái loại này đồng sàng dị mộng đau đớn thẩm thiếu dương nghe được nàng này một câu ôm chặt tay nàng hơi hơi một đốn theo sau nhẹ nhàng vỗ nàng phần lưng Phảng phất đang an ủi. Duyệt Nhi có thể nghĩ thông suốt liền hảo. Người sống ở lập tức, nhất nên rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì. Khóc hồi lâu, Lâm Duyệt Nhi thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nàng cảm giác được thẩm thiếu dương trước ngực quần áo đều bị nàng khóc ướt. Nô Lâm Duyệt Nhi ngượng ngùng đẩy đẩy thẩm thiếu dương. Mặt đỏ ửng đúng nói, ta. Ngươi quần áo ô bế, ngươi mau đi thay thế đi. Ngày mai ta giúp ngươi rửa sạch sẽ. Thẩm thiếu dương trong mắt mang theo ý cười. Ngay vậy. Ha ha ha cười to vài tiếng. Trong thanh âm mang theo tuổi trẻ cùng sức sống, còn có nam tính đặc có mị lực, ha ha ha ha. Không sao, nương tử không cần chú ý. Bất quá là quần áo ướp, việc nhỏ thôi, chỉ cần nàng có thể thư thái, làm hắn thế nào đều có thể. Lúc này thấy Lâm Duyệt Nhi nội tâm đều mở ra, cả người tựa hồ cũng trở nên không giống nhau. Trong lòng cất giấu sự tình, người cũng sẽ đặc biệt nặng nghề một ít. Lúc này Lâm Duyệt Nhi trong lòng tích tụ đã tiêu, giống như mở ra hoa tươi, cả người tản ra đặc có mị lực, làm hắn không rời mắt được. Lâm Duyệt Nhi bị hắn thẳng lăng lăng nhìn, mặt đỏ không thôi, có chút bực xấu hổ đẩy hắn một phen. ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thẩm Thiếu Dương liếc mắt một cái, mặt mày một trọ, tận mang ý nhị phong tình. Thẩm Thiếu Dương tim đập không thôi, đang muốn kéo nàng hảo hảo ôn tồn một phen, lại thấy Lâm Duyệt Nhi đã là đứng dậy, trốn cũng dường như chạy đi rửa mặt phòng bởi vì lo lắng Lâm Duyệt Nhi thân mình, thầm thiếu Dương Kinh hãi không thôi nhìn nàng bình yên vô sự chạy tới, tâm đều đi theo nhắc lên, mắt thấy Lâm Duyệt Nhi thân ảnh không ở, hắn trong lòng nghĩ về Duyệt Nhi người đang co thai sự tình, sợ là đến nói ra, chiếu Duyệt Nhi tính tình, biết chính mình có thai tất nhiên sẽ cẩn thận chút, đoạn sẽ không giống như vậy chạy vội đi. Không ai biết Lâm Duyệt Nhi chạy lên thời điểm, hắn có bao nhiêu lo lắng, đều nghe lão nhân Nhi nói qua. Nữ nhân sinh hải tử là từ quỷ môn quan thượng đi một chuyến, hắn lo lắng nhất không phải khác, mà là Lâm Duyệt Nhi sinh mệnh. Không có gì so Lâm Duyệt Nhi tánh mạng quan trọng. Ở thẩm thiếu dương trong lòng, chỉ chứa một cái danh gọi Lâm Duyệt Nhi nữ tử, ở hắn trong mắt, trước nay nhìn đến đều chỉ có cái kêu kêu Lâm Duyệt Nhi nữ tử thân ảnh. Thẩm thiếu dương nghe được rửa mặt trong phòng rơi tiếng nước, với tay làm bên ngoài nhà hoàn thu thập chén đũa Hầu hạ thiếu phu nhân sớm chút nghỉ tạm. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nói, thầm thiếu dương lệ mắt đảo qua mọi người mới rời đi. Tuy rằng liền người nhà đều biết Duyệt Nhi không ngại, bất quá sao, hán tuyệt đối hay làn nên đi một chuyến. Thầm thiếu dương nhấc chân hướng vượt viện đi đến, nghĩ đem Lâm Duyệt Nhi trong lòng lời nói cùng liền người nhà thông thông khí. Rốt cuộc là chính mình nhà phụ nhạc mẫu, tóm lại bọn họ hảo, chính mình cũng có thể hảo quá một ít. Càng quan trọng là Lâm Duyệt Nhi vui vẻ, so cái gì đều quan trọng. Nếu Duyệt Nhi đều có thể tiếp thu bọn họ, chỉ là tạm thời còn vô pháp coi như dường như không có việc gì kêu cha mẹ, nhưng là nghĩ đến hết thể đều sẽ hào lên. Thẩm Thiếu Dương cho rằng, Lâm Duyệt Nhi tiếp thu năng lực cũng không kém, chỉ là ở thân nhân phương diện phá lệ phong bế chính mình thôi. Thầm gia vượt viện, đèn đuốc sáng trưng. Cái này ban đêm, liền tu xa cùng tô cảnh yên như thế nào đều không thể bình yên đi vào giấc ngủ. Hai người chỉ cần tưởng tượng đến Lâm Duyệt Nhi lúc ấy chạy chối chết bộ dáng trong lòng bất giác gần ẩn làm đau. Lúc này, trăng lên giữa trời, khắp nơi đều an tính lại. Đáng tiếc, vượt viện trong viện ngơ ngác ngồi hai người, không hề buồn ngủ, trong lòng một mảnh khổ sở. Vì không phải Lâm Duyệt Nhi đảo tẩu mà khổ sở, vì chính là thống hận chính mình. Tô Cảnh Yên cùng liền tu sa đều lâm vào tự trách chung, Tô Cảnh Yên cho rằng, chính mình nếu là có thể sớm chút tỉnh lại. Hài tử liền sẽ không chịu như vậy nhiều tội. Hiện giờ, thật vất vả nhận thân, chính là hài tử cư nhiên muốn thoát đi bọn họ. Cái này làm cho tô cảnh yên trong lòng như thế nào có thể hảo quá? Mà liền tu sa còn lại là ảo nào chính mình năng lực không đủ, bằng không cũng sẽ không kéo lâu như vậy mới tìm được nữ nhi. Bọn họ hai người thần sắc mang theo đau thương, bóng dáng lộ ra thê lương. Thẩm thiếu dương tiến vào viện, liền nhìn đến hai người cô đơn bóng dáng. Trong lòng hiện lên một tia phiền muộn, liên quản sự đã sớm nghe được tiếng bước chân, chỉ nghe kia tiếng bước chân nguyện chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, nghĩ đến cũng là cái sẽ võ công. Tại đây thẩm ra hậu viện, có thể có như vậy sức của đôi bàn chân cùng công phu, sợ cũng chỉ có thẩm thiếu ra. Thẩm thiếu ra đúng lúc này, liên quản sự hơi kém đã kêu thành thẩm thiếu cô ra. Con hảo, hắn lập tức sửa lại lại đây. Rốt cuộc, tiểu chủ tử còn không biết có hay không nghĩ thông suốt đâu. Nếu là nàng thật sự không nghĩ thừa nhận thiếu phu nhân cùng thiếu ra hai người, kia cũng là không có biện pháp sự tình. Thật sự là, bọn họ cũng thua thiệt kia hài từ đông đảo. Thẩm thiếu dương hướng tới liền quản sự khách khí gật gật đầu, sau đó hướng trong đi đến. Liền tu sa dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn thoáng qua thẩm thiếu dương liền bỏ qua một bên mắt. Lo chính mình cầm lấy trên bàn bầu rượu, lại từ một bên cầm một con không chén rượu tục thượng, hướng bên cạnh vị trí một phóng. Thẩm thiếu dương minh bạch hắn ý tứ, đi qua đi chắp tay cùng hai người chào hỏi. Tô cảnh yên ngơ ngác hoàn hồn, đã thấy rõ là con rể lại đây, lập tức đánh lên tinh thần. Nàng hơi mang gượng ép ý cười, làm ở đây chua xót lòng người, ta đi cho các ngươi thêm hai cái đổ nhắm rượu đi. Nói, nhanh chóng đứng dậy hướng phòng bếp nhỏ đi đến. Kỳ thật, mọi người đều có thể nhìn ra tới nàng là đang trốn tránh. Tô cảnh yên sợ hãi nghe được lâm duyệt nhi cử tuyệt bọn họ ý tứ. Không thể không nói, nàng tính tình nhưng thật ra cùng Lâm Duyệt Nhi giống nhau như lúc. Mặc cho ai đều biết, liền ra nơi nào yêu cầu phu nhân đi nấu ăn, tô cảnh yên bất quá là vì nẻ tránh thôi. Thẩm thiếu dương vẫn chưa đi xem nàng, mà là một liêu vả táo ngồi ở liền tu xa bên cạnh. Thẩm thiếu dương bưng lên chén rượu, hướng tới một bên liền tu xa cử cử, sau đó ngửa đầu một ngụm uống xong, Nhập khẩu cay độc, dư vị nồng đậm tinh khiết và thơm, nhưng thật ra khó tìm rượu ngon. Thẩm Thiếu Dương trong lòng âm thầm gật đầu khen ngợi, hắn đối rượu không có như vậy yêu thích, bất quá lại cũng sẽ không chán ghét. Lo chính mình rót thượng một chén rượu, Thẩm Thiếu Dương liếc liếc mắt một cái chính cái miệng nhỏ phẩm rượu liền tu xa, chậm rãi mở miệng nói: Duyệt Nhi đánh giá đã ngủ hạ, các ngươi cũng chớ có mệt, sớm chút nghỉ tạm đi. Nói xong, Thẩm Thiếu Dương đối thượng liền tu xa vô thần đối mắt, giơ tay một ngụm xử lý rượu, rượu ngon, như vậy rượu ở Cẩm Châu Phúc đều khó có thể tìm được. Rốt cuộc là thần y sử dụng sở thực chi vật đều vật phi phạm. Liên tu sa biên uống rượu biên dư vị thẩm thiếu dương nói câu nói kia, trong lòng thượng quá một mảnh hiểu rõ. Bưng rượu tay, bất giác thả lỏng lại, cả người dẫn theo tâm cũng khoan khoái không ít. Thẩm thiếu dương như thế nào không rõ bọn họ nội tâm dối dám cùng khổ sở, gợi lên khỏe môi hơi hơi mỉm cười lo chính mình nói, ta còn nhớ rõ năm đó nhìn thấy Duyệt Nhi lần đầu tiên khi đó nàng lại lánh lại đói, giống cái chịu quá thương tổn tiểu thú, làm người rất là đau lòng. một bên liền tu sa nghe vậy, gác ở đầu gối tay trái hơi hơi buộc chặt, mu bàn tay thượng cố lấy gân xanh. tiểu nha đầu quá vãng, hắn làm người cha quá, tự nhiên biết nàng quá đến cũng không tính hảo. lâm thúc đem nàng mang về tới thời điểm, kia dơ hề hề đáng thương bộ dáng, ta đã từng còn ghét bỏ quá. bất quá, cặp kia chỉ thỏ con mắt to, làm người không rời được mắt. Cũng vô pháp ngạnh hạ tâm địa tới. Năm đó, bọn họ cũng không hảo quá. Trốn đông trốn tây, thật sự không phải người quá nhật tử. Vì tránh né những cái đó sau lưng độc thủ thai mắt, bọn họ liền khất cái đều đã làm. Liền tu sang nghe vậy, một cái mắt lạnh đảo qua tới, nhưng là lại không có nửa điểm sắc ý. Tiểu tử này, cư nhiên dám ghét bỏ nhà hắn tiểu nha đầu, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Thầm thiếu dương túi lầu cười, tựa hồ là nghĩ đến năm đó cảnh tượng. Cũng cảm thấy chính mình lúc ấy tuổi nhỏ buồn cười chút, quá mức trông mặt mà bắt hình rong. Khu! Ta còn tưởng rằng Duyệt Nhi yêu cầu một đoạn thời gian hòa hoãn, làm quen một chút hoàn cảnh. Chính là, không nghĩ tới ngày thứ ba, nàng liền bắt đầu chủ động cùng đại gia tiếp xúc lên. Kỳ thật, thẩm thiếu dương không có nói rõ bạch. Lâm Duyệt Nhi ngay từ đầu liền dính hắn, hắn đi đến nơi nào, Lâm Duyệt Nhi liền theo tới nơi nào. Lúc ấy Lâm Duyệt Nhi quả thực giống cái trùng theo đôi dường như, quẳng cũng quẳng không ra. Liền tu sa đột nhiên minh bạch thẩm thiếu dương vì sao nói lời này, hắn trong mắt lộ ra một chút cảm kích. Thẩm ra tiểu tử là tưởng nói cho ta, tiểu nha đầu đã bung ra, nàng có thể tiếp thu chúng ta cái này ý niệm mới vừa khởi. Liền tu sa sắc mặt liền hòa hoãn xuống dưới, lộ ra nhàn nhạt nhu sắc. Thẩm thiếu dương trong đầu, không ngừng hiện lên từ nhỏ đến lớn cảnh tượng. Sở hữu đoạn ngắn. Phảng phất trong nháy mắt lướt qua. Cuối cùng, trong đầu rừng hình ảnh ở đêm nay Lâm Duyệt Nhi ăn uống thả cửa bộ dáng. Liên Tu Sa ánh mắt đảo qua trên mặt hắn, cũng minh bạch hắn suy nghĩ ai. Được rồi, nói cho hết lời sao? Liên Tu Sa cảm thấy chuyện như vậy sớm chút báo cho Yên Nhi mới hảo. Vừa rồi Yên Nhi rời đi thời điểm, tâm tình nhất định không tốt lắm. Thẩm Thiếu Dương cũng không thích đợi, tự nhiên nhanh chóng đứng dậy cáo tử. Mục đích của hắn đặt tới. Giữ lại, liền xem này một nhà ba người như thế nào đối mặt. Liền tu xa không đợi thẩm thiếu dương đi xa, liền đứng dậy hướng phòng bếp nhỏ đi đến. Mới vừa đi tới cửa, liền thấy tô cảnh yên đang ở nồi và bếp trước gật lệ, như vậy, nhìn thấy mà thương, làm liền tu xa đau lòng không thôi. Yên nhi. Liền tu mưu sâu mang thở dài gọi một câu, trong lòng có chút phiền muộn cùng vui mừng tràn ngập. Tô cảnh yên nghe tiếng, vội vàng liền tay háo lau lau nước mắt. Lôi kéo gương mặt tươi cười quay đầu đi. Người sao tới? Chạy nhanh đi ra ngoài, ta chuẩn bị hai cái đồ ăn, lập tức thì tốt rồi. Nói, tô cảnh yên rỗi tay đi lấy nồi sạn Hoang mang rối loạn, tay nàng quá nhanh, đụng chạm đến nồi sát biên, A bị thình lình xẻ ra đau đớn kích thích đến, tô cảnh yên kêu to một câu. Lời nói vừa ra, liền tu sa liền mau chân vào được, một phen kéo qua tay nàng nhìn kỹ xem. Nguyên bản tế hoạt tay ngọc. Lúc này phiếm màu đỏ, có lẽ là nồi bên cạnh quá lệ, ngón tay thượng cư nhiên bị hoa thường, thả đã chảy ra huyết tới. Mắt thấy như vậy thình lình xảy ra biến cố, liền tu sa nơi nào còn quản cái gì, một phen chặn ngang bế lên tô cảnh yên liền hướng phòng chạy đi. Miệng vết thương này không nhỏ, nhưng là lại cũng yêu cầu xử lý một chút. Ú châu phủ khí hậu ấm áp, miệng vết thương không kịp thời xử lý sẽ càng thêm phiền thoái. Tô cảnh yên đừng đỏ hốc mắt, không phải sợ đau cũng không phải khó chịu. Mà là lại một lần nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi, nghĩ đến nàng đã từng sợ là cái gì khổ đều ăn qua, trong lòng càng là chua xót không thôi. Nàng từ đi theo liền tu xa sau, chính là mười ngón không dính Dương Xuân Thủy, nhưng là bởi vì hai người chi gian cảm tình, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ học làm chút đơn giản thức ăn. Chính là, tưởng tượng đến Lâm Duyệt Nhi, kêu nha đầu sợ là mỗi ngày đều phải làm này đó đi. Liền tu xa không rảnh lo nhiều như vậy, Đem Tô Cảnh Yên tay băng bó hảo, lúc này mới mềm nhẹ cho nàng xoa xoa nước mắt. Hắn trong lòng hơi hơi cảm thán, tiên nhi đối tiểu nha đầu thật sự là để bụng. Tiên nhi chớ có nghĩ nhiều, thầm ra tiểu tử vừa rồi tới nói, tiểu nha đầu không có sinh chúng ta khí. Hắn cũng sẽ không đem thẩm thiếu dương nguyên lời nói nói cho Tô Cảnh Yên, rốt cuộc, sẽ làm Tô Cảnh Yên càng thêm đau lòng. Tô Cảnh Yên bỗng nhiên nghe thế câu nói, lập tức mở to hai mắt nhìn. Trong mắt là vui sướng cùng chờ mong. Thật sự, nàng bắt lấy liền tu sa tay, hoàn toàn không phát hiện chính mình bị thương tay đang ở dùng sức. Liền tu sa đem tay nàng kéo ra, phát hiện vẫn chưa xuất huyết lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ta nói người đều không tin. Liền tu sa có chút trách cứ nhìn tô cảnh yên liếc mắt một cái, nàng cũng quá khẩn trương, cũng không cẩn thận chính mình miệng vết thương. Ta đây ngày mai liền đi tìm nha đầu. Lúc này, Tô Cảnh Yên đều tưởng bay đi lâm duyệt nhìn nơi đó bồi nàng. Liên tu thấy xa nàng như vậy một bức, có nữ vạn sự đủ bộ dáng, buồn cười không thôi lắc đầu. Người đi làm gì? Chơ tiểu nha đầu nghĩ thông suốt liền hảo. Nói, nhìn Tô Cảnh Yên một bức không thỏa hiệp bộ dáng tiếp tục giải thích nói, thầm ra tiểu tử đã trở lại, vẫn là làm cho bọn họ vợ chồng son lén ở chung ở chung đi. Nói xong, Liên tu xa trong lòng nghĩ, cái này... Thẩm gia tiểu tử có thể cùng tiểu nha đầu nhiều đãi đãi, dù sao cũng phải cảm ơn hắn đêm Tô Cảnh Yên không biết bên trong loan loan đạo đạo, ngơ ngác gật đầu. Không có biện pháp, ai làm con rể đã trở lại. Liền tu xa một chút nhi cũng không lo lắng khác, thu xếp làm người hầu hạ Tô Cảnh Yên nghỉ ngơi. Có lẽ là mệt mỏi một thời gian, hơn nữa phía trước thần kinh vẫn luôn căng chặt, cho nên Tô Cảnh Yên rửa mặt một phen dính gối đầu liền ngủ rồi tới bắt tu thấy xa nàng sắc mặt hồng nhuận khuôn mặt trong lòng một mảnh mềm mại hắn cả đời này sợ cầu còn không phải là nương tử cùng hài tử đều hảo hảo yên tĩnh ban đêm ngẫu nhiên thổi qua từ từ gió nhẹ ánh trăng quang huy vẩy đầy đại địa toàn bộ tang khâu chấn phảng phất đặt mình trong đám chìm trong ánh trăng ánh sáng hạ trở nên mông lung lại tốt đẹp tang khâu chấn khách sạn lớn nhất Âu Dương Tiên sinh khoanh tay đứng ở bên cửa sổ nhìn chăm chú nhìn thẩm ra phương hướng hồi lâu được rồi Ngày mai khởi hành. Hơn nửa ngày, Âu Dương tiên sinh mới phun ra mấy chữ. Hắn được đến tin tức, Thẩm Thiếu Dương đã trở lại, Lâm Duyệt Nhi danh chính nguồn thuận tướng công đã trở lại. Nghĩ đến, nơi này cũng không hắn sự tình gì. Sở dĩ hắn thật lâu không có rời đi, chính là lo lắng Lâm Duyệt Nhi sẽ không nghĩ ra. Hiện giờ hảo, có người bồi nàng, nàng nhất định có thể nghĩ thấu triệt đi. A Thái nhìn nhà mình công tử bộ dáng này, trong lòng có chút vì hắn thở dài. Chính là, biết nhà mình công tử tính tình, hắn càng không dám nhiều lời. Thầm thiếu dương trở về thời điểm, Lâm Duyệt Nhi cùng Y nằm ở trên giường, lúc này đã tiến vào mộng đẹp. Nhìn trước mặt chu cái miệng nhỏ ngủ nhăn đáng yêu nữ tử, thầm thiếu dương mềm lòng không thôi. Hắn tay chân nhẹ nhàng tiến lên, đem Lâm Duyệt Nhi áo ngoài khởi ra, lại cho nàng ôm vào giường nội nằm hảo. Có lẽ là bị hắn động tác cấp ảnh hưởng đến, ngủ nhân Nhi lẩm bẩm vài tiếng làm người nghe không rõ lời nói. Sau đó lại nghiêng đầu ngủ say đi qua. Thẩm thiếu dương vỗ nhẹ nàng phần lưng, thẳng chờ nàng hô hấp vững vàng, lúc này mới rút về tay. Một phen rửa mặt trải đầu, mỉm cười ôm nhau mà ngủ. Hôm sau, sáng sớm, thái dương ánh sáng chiếu rọi vào nhà, Lâm Duyệt Nhi hiếp mắt tỉnh lại. sương mặt liếc mắt một cái thấy được thẩm thiếu dương tuấn mỹ ngủ nhan, trong mắt có chút dại ra hơi hơi sửng sốt. Đúng rồi, ngày hôm qua thẩm thiếu dương đã trở lại. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên nhớ tới, lúc này mới phát hiện chính mình gần nhất trí nhớ hạ thấp không ít, cái gì đều có thể quên. Tay chống đầu, Lâm Duyệt Nhi sườn mặt nhìn Thẩm Thiếu Dương, ánh mắt miêu tả hắn giống như đau tức giống nhau tuấn tú khuôn mặt còn có đẹp mặt mày. Duyệt Nhi, ngươi nhưng xem đủ rồi. Lâm Duyệt Nhi đang muốn rôi tay, Thẩm Thiếu Dương đột nhiên bắt lấy nàng tác loạn tay, đông nhiên mở to mắt. Lâm Duyệt Nhi bị hắn thình lình xảy ra động tác dò đến, sắc mặt tường đỏ. Không biết là bởi vì bị người bắt được cảm giác được quấn bách vẫn là thẹn thùng. Thẩm Thiếu Dương hiếp mắt cười nhìn nàng, vẫn chưa buông ra tay. Hán ngược lại đem Lâm Duyệt Nhi tay đặt ở chính mình khuôn mặt thượng, kêu ý tứ không rõ mà dụ, người tưởng sở liền sở. Lâm Duyệt Nhi quấn bách lập tức chừng mắt nhìn Thẩm Thiếu Dương liếc mắt một cái, sau đó rút về tay. Thẩm Thiếu Dương vẫn chưa ngăn cản, cười ha hả tùy ý Lâm Duyệt Nhi đứng dậy. Nàng mới vừa xuống giường. Thẩm Thiếu Dương liền xoay người dựng lên, nhanh chóng mặc lên, rửa mặt xong chờ Lâm Duyệt Nhi ngồi ở trước bàn trang điểm, Thẩm Thiếu Dương đột nhiên đi qua đi, lấy quá lực nói, Duyệt Nhi, vi phu thế ngươi trang điểm, nói, trên tay động tác nhẹ nhàng chậm chạp bắt đầu cấp Lâm Duyệt Nhi sơ phát, Lâm Duyệt Nhi trên mặt mang theo ý cười, trong lòng vô cùng cảm khái, đai một cái tùy vân bùi tóc sơ song, Thẩm Thiếu Dương nhanh nhẹn ở bàn trang điểm thượng cầm phía trước Lâm Duyệt Nhi mang một châm châm thượng. Kia mục châm vẫn là chính mình phía trước đưa nàng, không nghĩ tới nàng khi trường mang theo. Lâm Duyệt Nhi một phen hành động, làm thẩm thiếu dương duyệt tâm không thôi. Một bên đại bút cũng làm thẩm thiếu dương linh cơ vừa động, thấy Lâm Duyệt Nhi muốn đứng dậy, hắn lập tức mở miệng nói, nương tử trước đừng đứng dậy, ta giúp ngươi hỏa mi tốt không. Thấy hắn chơi tâm nổi lên, Lâm Duyệt Nhi cũng không hảo phát hắn ý tứ. Chờ thẩm thiếu dương hỏa hảo mi, Lâm Duyệt Nhi mới phát hiện, Nguyên lai like thẩm thiếu dương tài nghệ không kém a. Hôm nay chính mình, tựa hồ so ngày thường đẹp không ít. Có lẽ, này đó là khuê phòng chi nhạc đi. Lâm Duyệt Nhi nhấp miệng cười cười, thẩm thiếu dương mềm nhẹ rơi xuống một hôn hôn ở nàng chân bóng cái chán. Hảo, nương tử đi trước dùng cơm đi. Hắn nhưng không đành lòng bị đói Duyệt Nhi. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, nàng thật đúng là đói bụng. Thẩm thiếu dương nhìn theo nàng đi ra ngoài mai cho đến nàng đi vào cách vách nhà ăn hắn mới xoay người đi rửa mặt trải đầu chính mình bữa sáng như cũ phong phú, bất quá so ngày thường càng thêm náo nhiệt. Lâm Duyệt Nhi bất chi bất giác còn ăn nhiều không ít. Thẩm Văn mấy người bọn họ buổi sáng đứng dậy liền chờ ở ngoài cửa, chờ Lâm Duyệt Nhi đứng dậy sau liền đều đi hậu viện nhà ăn, vì chính là đầu Lâm Duyệt Nhi vui vẻ thôi. Hậu viện vang lên hài đồng tiếng cười, không khí phá lệ sung sướng. Sau khi ăn xong. Thẩm Thiếu Dương tiếp đón mấy cái hải tử đi thư phòng học tập, liền lôi kéo Lâm Duyệt Nhi hướng vượt viện đi. Duyệt Nhi, ngươi! Thẩm Thiếu Dương trong mắt lộ ra một kia lo lắng. Cũng không biết Duyệt Nhi cả đêm thời gian, có thể hay không lại lùi bước. Lâm Duyệt Nhi chỉ đương hẳn muốn nói gì, lập tức mở miệng nói, ta không có việc gì, làm ngươi lo lắng. Nói, nắm tay hơi hơi dùng sức. Thẩm Thiếu Dương cảm nhận được Lâm Duyệt Nhi bàn tay thượng truyền đến lực đạo. Trong lòng cũng vì nàng cao hứng. Chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Lúc này, vượt viện trong phòng bếp. Ai, liền cái này, còn có cái kia tô cảnh yên đang ở an bài đưa hướng Lâm Duyệt Nhi bên kia điểm tâm. Nàng rõ ràng Lâm Duyệt Nhi trong khoảng thời gian này khẩu vị, tự nhiên làm người chuẩn bị không ít. Lâm Duyệt Nhi mới vừa tiến vượt viện liền nghe được thanh âm, còn có chữ viết vượt viện phòng bếp bay ra ngọt nị mùi hương. Thương quá Lâm Duyệt Nhi hít hít cái mũi. Cảm giác cái kia mùi hương hảo đùng. Thẩm Thiếu Dương đem nàng bộ dáng này, cũng minh bạch nàng là nghĩ đến ăn. Duyệt Nhi, người muốn đi nói liền đi nhìn một cái đi. Được Thẩm Thiếu Dương nói, Lâm Duyệt Nhi cười đến thoải mái, lập tức bung ra hắn tay hướng phòng bếp đi đến. Tô Cảnh Yên còn ở chọn lửa bởi vì buổi sáng dậy sớm, làm người chuẩn bị nhưng có mấy chục loại điểm tâm. Tổng không thể đều lấy qua đi, Lâm Duyệt Nhi cũng ăn không hết, chỉ có thể tuyển mấy thứ đặc biệt yêu thích mới hảo. Thơm quá! Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa phát hiện cái gì, trực tiếp đi qua đi nhìn tràn đầy một bể bếp điểm tâm, cảm giác chính mình nước miếng đều ở phân bố. Mà tô cảnh yên còn lại là bị Lâm Duyệt Nhi thanh âm cấp dọa tới rồi, quay đầu nhìn đến Lâm Duyệt Nhi đứng ở cách đó không xa, trong lòng vui vẻ. Nguyên lai, like, con rể nói không tồi đâu. Nha đầu, mau nếm thử cái này. Tô cảnh yên thanh âm rất nhỏ, nàng lấy quá Lâm Duyệt Nhi nhìn hai mắt điểm tâm đệ đi lên. Lâm Duyệt Nhi lập tức dôi tay cầm lấy một khối, cắn thượng một ngụm. Cái loại này ngọt nị hương vị tràn ngập chính mình khoang miệng trùng, Lâm Duyệt Nhi cảm giác thập phần hạnh phúc. Mới vừa gặm xong một khối điểm tâm, Lâm Duyệt Nhi ngẩn đầu liền đối thượng Tô Cảnh Yên mỉm cười đôi mắt. Lập tức nhìn đến Tô Cảnh Yên, Lâm Duyệt Nhi còn có chút xấu hổ. Bất quá, nghĩ đến chính mình tới đây mục đích, nàng lôi kéo khỏe miệng lộ ra một mạt khô cằn tươi cười. Như vậy phản ứng. Nhưng thật ra làm Tô Cảnh Yên trong lòng đại hỷ, trên mặt phiếm mâu tính vầng sáng, ánh mắt tràn ngập thương tiếc. Ngươi nhìn một cái nhưng còn có thích. Này đó đều là cho ngươi chuẩn bị. Nói, Tô Cảnh Yên mắt trông mong nhìn Lâm Duyệt Nhi, hy vọng nàng có thể chọn lựa ra tới. Lâm Duyệt Nhi chịu không nổi Tô Cảnh Yên chờ mong ánh mắt, liền điểm hai dạng. Tô Cảnh Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười làm người trăng thượng, sau đó mới vừa đi tiến lên một bước. Đang muốn giống như trước giống nhau kéo Lâm Duyệt Nhi tay, lại không có động tác. Nàng sợ, sợ nha đầu sẽ ném ra tay nàng, cho nên mới thật cẩn thận. Lâm Duyệt Nhi làm sao không biết nàng trong lòng suy nghĩ, nàng trong lòng tranh quá một tia chua sót, chủ động tiến lên duỗi tay kéo Tô Cảnh Yên cánh tay. Ngậy! Chúng ta đi ra ngoài đi. Nàng không biết nói cái gì mới hảo, cũng không dám xem Tô Cảnh Yên ánh mắt. Tô Cảnh Yên bị nàng thình lình xảy ra động tác khiếp sợ đến. Ngơ ngác gật gật đầu, theo Lâm Duyệt Nhi ra cửa. Lúc này, Liên tu sa cùng thẩm thiếu dương đã sớm đi phòng khách. Đường Lâm Duyệt Nhi kéo tô cảnh yên tay đi vào phòng khách, Liên tu sa tâm huyền một lòng xem như chính rơi xuống đất. Tiểu nha đầu có thể thừa nhận yên nhi, tự nhiên có thể tiếp thu hắn. Hắn đã sớm biết, nha đầu này là cái mềm lòng. Ta Lâm Duyệt Nhi không biết nên như thế nào để ngày hôm qua sự tình, nên xin lỗi sao nàng cũng không biết ngày hôm qua sự tình nàng có cái gì sai nhưng là nếu là coi như cái gì cũng chưa phát sinh lại cũng thật sự không ổn tiểu nha đầu không cần nhiều lời liền tu sa dơ tay ngăn lại trụ lâm duyệt nhi rồi dám nói ra tiếng giải thích nói ta cùng yên nhi có thể tìm được ngươi đó là phúc khí đến nỗi về sau sự tình chúng ta thả đi một bước xem một bước đi tựa hồ là nghĩ tới về sau xưng hô vấn đề Liền tu xa vẫn chưa khó xử Lâm Duyệt Nhi tiếp tục nói, ngươi cũng chớ có có áp lực, thả lỏng một ít. Từ trước là thế nào, hiện giờ vẫn là thế nào? Bất đồng chính là, chúng ta là người một nhà. Đúng vậy. Bất đồng chính là bọn họ có thể danh chính nôn thuận bảo hộ hài tử, cho nàng càng nhiều đồ vật. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên đồng ý. Chỉ cần không nên ép nàng hiện tại liền kêu cha kêu nương. Nàng cũng vui từng bước một bắt đầu nếm thử cùng tiếp thu. Nghĩ vậy hai người đối chính mình khoan dung, Lâm Duyệt Nhi ửng đỏ hốc mắt, cảm giác được chính mình tay bị một con bàn tay to nắm. Lâm Duyệt Nhi sườn mặt nhìn lại, đối thượng Thẩm Thiếu Dương mỉm cười đôi mắt. Mắt thấy Lâm Duyệt Nhi cũng buông xuống, hơn nữa Thẩm Thiếu Dương cùng nàng cảm tình cũng càng thêm thâm hậu, liền tu sa cùng Tô Cảnh Yên cũng thập phần vui mừng. kia hôm nay ta xuống bếp. Lâm Duyệt Nhi trên mặt mang theo ý cười. Đột nhiên hứng thú tới, nói một câu. Như vậy, rất là hào sảng. Không được. Không cần. Không thể. Ba người thanh âm đồng thời vang lên, mang theo chân thật đáng tin cự tuyệt. Lâm Duyệt Nhi kinh ngạc với bọn họ khi nào như vậy có ăn ý, chỉ là, từ ba người trong mắt, nàng cũng thấy được khẳng định hương vị. Ta liền làm chút đơn giản ăn sáng, chúng ta toàn ra cùng nhau ăn cái cơm xoàng. Đều nhận thân, tuy rằng nàng đào tẩu, nhưng là tốt xấu là thân nhân lúc này lâm duyệt nhi tuy rằng trong lòng có chút bất đáp nhưng là lại một chút sẽ không ảnh hưởng cái gì bất quá ở đây ba người nơi nào sẽ làm nàng nấu cơm đâu ân cái này tô cảnh yên không nghĩ tới thẩm thiếu dương cư nhiên còn chưa nói cho lâm duyệt nhi nàng người đang có thai tin tức trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào khuyên can liền tu sa chừng mắt nhìn thẩm thiếu dương liếc mắt một cái sau đó giải thích nói tiểu nha đầu Trong nhà có đầu bếp nữ, người hả tất chính mình đậu thủ. Nói xong, vô vô tô cảnh yên mu bàn tay, ý bảo nàng chớ có lo lắng. thẩm Thiếu Dương cũng lập tức gật đầu nói, đứng vậy, Duyệt Nhi vẫn là làm đầu bếp nữ tới làm đi. Người muốn ăn cái gì khiến cho phòng bếp cho người chuẩn bị. Lâm Duyệt Nhi vẫn là lần đầu tiên nhìn đến này ba người trúng khẩu nhất trí, ba người bộ dáng cư nhiên còn mang theo một chút khẩn trương. Các ngươi này ba người thấy thế nào như thế nào kỳ quái đâu các người có phải hay không có chuyện gì gả ta a lâm duyệt nhi đứng dậy trong lòng phỏng đoán càng ngày càng khẳng định liền tu sa ánh mắt hơi lóe trong lòng trách cứ thẩm thiếu dương không còn sớm chút nói ra mà tu cảnh yên mang theo dò hỏi ánh mắt nhìn về phía thẩm thiếu dương đây là có để nói đi lâm duyệt nhi ánh mắt theo hai người nhìn về phía thẩm thiếu dương thấy hắn túi đầu ho khan một tiếng càng thêm khẳng định thiếu dương người nói đi lâm duyệt nhi phát hiện Chính mình gần nhất tựa hồ càng ngày càng không có kiên nhẫn, hơn nữa hỏa khí lập tức liền lên đây. Người này, cư nhiên còn gạt chính mình một chút sự tình đầu. Bị điểm danh thẩm thiếu dương lập tức ngẩng đầu, nhìn đến Lâm Duyệt Nhi phát trầm sắc mặt lập tức giữ chặt tay nàng giải thích nói, Duyệt Nhi, chuyện này, chuyện này là ta không tốt, ta nên sớm chút nói cho người. Nói, nhìn liền tu xa liếc mắt một cái. Chỉ là... Liền tu sa liếc mắt nhìn hắn nhận việc không liên quan mình uống khởi trà tới. Sự tình cũng là ta cùng nhạc phụ đại nhân phòng đoán, còn không có khẳng định xuống dưới. thẩm thiếu dương chớp trước mắt, thấy liền tu sa vẻ mặt hưởng thụ nhìn chính mình liếc mắt một cái. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì đâu? Lâm Duyệt Nhi như mày, nàng như thế nào nghe hồ đồ? Nga, sự tình là cái dạng này, khoảng thời gian trước, nhạc phụ đại nhân nói cho ta ngươi khả năng mang thai. Nói. Thẩm thiếu dương nhìn trầm trầm Lâm Duyệt Nhi khuôn mặt không dám trước mắt. Có thai. Mang thai. Lâm Duyệt Nhi bị bất thình lỉnh kinh thiên đại lôi bắn cho tạc đến ngoại tiêu lý nột. Ước chừng tam tức, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nàng vô thần đôi mắt, làm suy nghĩ ba người đều có chút lo lắng. Ân Ân, nha đầu, mau chút làm tu xa cho người bắt mạch. Nhìn nha đầu này, thời gian dài như vậy, nàng cư nhiên không có một tia cảm giác sao. Lâm Duyệt Nhi một nạp đái tại chỗ, liền tu sa đứng dậy đi lên đem trụ nàng mạch đập. Chỉ mấy thức, hắn liền xác định. Liền tu sa hướng tới Tô Cảnh Yên cùng Thẩm Thiếu Dương gật gật đầu, sau đó Phong Kinh Vân đảm nói là có thai, không đủ hai tháng. Có liền tu sa điều tra, Lâm Duyệt Nhi cũng tỉnh táo lại. Nàng! Nàng cư nhiên mang thai. Lâm Duyệt Nhi không biết chính mình trong lòng là thế nào cảm giác, tựa hồ ngũ vị tạp trần, làm người khó có thể giải thích. Đời trước, nàng mong ngôi sao mong ánh trăng, chính là, cái gì cũng chưa trở đến. Hai tử cũng là vô duyên đã đến, bọn họ hôn nhân cũng trôn vùi. Chính là, đời này, không nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên. Nàng cư nhiên vô thành vô tức liền mang thai. Lâm Duyệt Nhi mở to hai mắt nhìn, trong mắt có chờ mong, có kích động, có thở dài. kia phức tạp ánh mắt, làm ở đây mặt khác ba người đều lo lắng không thôi. Thiếu nha đầu, người cũng không thể kích động. Nếu là cảm xúc thay đổi rất nhanh, đối thai Nhi nhưng không tốt. Huống hồ, hiện tại cũng không đủ hai tháng, hài tử ở trong bụng chính là thập phần yếu ớt. Lâm Duyệt Nhi bị hắn nói kéo về suy nghĩ, sườn mặt nhìn về phía thẩm thiếu dương. Thấy hắn vẻ mặt lo lắng, trong mắt còn có một tia vui sướng, tức khắc cười cười. Ta có hài tử. Lời này, mang theo nước nở khóc nước nở, là một bên tô cảnh yên tức khắc nước mắt tràn mi mà ra, che miệng đau lòng khóc lên. La là là, là ngươi lại hải tử, có con của chúng ta. Thẩm thiếu dương một tay vòng lấy Lâm Duyệt Nhi vòng eo, một đầu nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng, an ủi nàng. Như vậy, cùng mềm nhẹ lời nói, cực kỳ giống ở hống tiểu hải tử. Lâm Duyệt Nhi phụ cười, trên mặt chỉ còn lại có vui sướng chi tình cùng áp lực kích động. Liên tu thấy xa nàng sắc mặt đẹp không ít, lúc này mới yên tâm, nhẹ tay cấp tô cảnh yên xoa xoa nước mắt. Nha đầu! Chính ngự nhưng thích đáng tâm chút, sự tình gì đều bông, hảo hảo dưỡng thai a. Tô cảnh yên tận tình khuyên bảo khuyên bảo, đều tưởng dọn đi cùng Lâm Duyệt Nhi cùng nhau ở. Bất quá, nàng biết, liền tu xa là sẽ không đồng ý. Lâm Duyệt Nhi biết nàng vì chính mình hảo, gật gật đầu, trên mặt ý cười không giảm. Nhạc mẫu đại nhân yên tâm, hết thể có tiểu tê ở, tất nhiên đem nương tử dưỡng đến trắng trẻo mập mạp Thầm thiếu dương mỉm cười nói như vậy một câu. Lâm Duyệt Nhi cười đô miệng, đôi bàn tay trắng như phấn ở ngực hắn đấm một phen, lại mặt mày chừng. Thẩm Thiếu Dương làm bộ đau đớn, xin tha ngầm miệng không nói. Người này, chẳng lẽ đem chính mình trở thành heo, còn trắng trẻo mập mạp đâu. Trong phòng tức giận, lập tức chuyển biến lại đây. Liên Tu Sa nói không ít nên chú ý vấn đề, từ ẩm thực đến hành động, không một không tinh tế. Càng có Tô Cảnh Yên muốn thỉnh bà đỡ ở nhà trước tiên ở, có muốn thỉnh Vũ Em từ từ. Sự tình nói không ít. Lâm Duyệt Nhi nhìn đại gia trên mặt ý cười, tựa hồ so với chính mình càng thêm kích động, trong lòng tràn đầy an ủi. Hai tử. Thật tốt. Cơm trưa, tự nhiên không phải Lâm Duyệt Nhi làm, nàng hiện giờ mau thành bảo hộ động vật. Bởi vì biết Lâm Duyệt Nhi mang thai, trong nhà nhà hoàn gã sai vật đều bị thưởng nguyệt bạc, toàn bộ thẩm ra lộ ra một kia vui sướng tức giận, cùng ăn tết giống nhau. Thẩm văn cùng thẩm võ chờ mấy cái hai tử. Biết Lâm Duyệt Nhi trong bụng có đệ đệ muội muội, cũng cao hứng không thôi. Đặc biệt là thẩm võ, vây quanh Lâm Duyệt Nhi đi tới đi lui, nhìn chầm chầm vào hắn bụng tò mò hỏi đông hỏi tây. Trong lúc nhất thời, thẩm gia hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Ú châu phủ khách điếm. Chủ tử, điều tra rõ H.I.D. hệ nhân quỳ một gối trên mặt đất, cung kính mở miệng. Ngồi ở bên cửa sổ nam tử đánh đàn tay hơi hơi một đốn, ngọc diện tuấn nhan thượng, môi mỏng phun ra một chữ, nói. Thầm ra hết thể mạnh khỏe. Nghĩ đến khi trở về chờ nghe được sự tình, người nọ sắc mặt hơi biến, không biết nên không nên nói. Liền như vậy, nam tử cả người đột nhiên lộ ra lạnh lẽo, làm Quý Hắc Ilihe nam tử thần sắc trợn tắt lập tức giải thích nói, "Chủ tử, trở về thời điểm nghe nói một sự kiện." Thầm ra thiếu phu nhân có hỉ. Một câu có hỉ, tách một tiếng, bảy Huyền cầm đột nhiên chặt đứt một cây huyền. Quỳ xuống đất Hắc Ilihe nam tử không dám ngẩng đầu. Cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Công tử A Thái nhịn đã lâu, rốt cuộc nhịn không được nhẹ gọi một tiếng. Trời biết nhà hắn công tử cư nhiên đứng ở cửa sổ thổi một đêm gió lạnh, hơn nữa, cư nhiên nhìn chầm chầm vào một chỗ đôi mắt đều không nháy mắt một chút. A Thái vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình công tử cái dạng này, quả thực làm hắn lo lắng không thôi. Còn không phải là thẩm gia thiếu phu nhân mang thai sao. Chuyện như vậy thật sự không đáng giá đi. Âu Dương tiên sinh hơn nửa ngày mới kéo về tầm mắt, đỏ lên đôi mắt nhìn qua có chút thấm người. A Thái nuốt nuốt nước miếng, bất giác muốn sau này lui một bước, chỉ là thân hình vẫn là bị chính mình tinh thần cấp chống đỡ ở. Chuẩn bị một chút, tức khắc khởi hành. Âu Dương tiên sinh hai mắt vô thần, nhưng là tâm lại giống như gương sáng giống nhau. Nàng người đang có thai, nên là thập phần cao hứng đi, nghĩ đến đây, Âu Dương tiên sinh cảm thấy tâm địa phương giống như thiếu hụt một hối khó chịu đến không được. Chính là, công tử ngươi đều không có. Nghỉ tạm hai chữ còn chưa phun ra khẩu, A Thái đã bị Âu Dương Tiên Sinh mắt lạnh đỏ qua, tức khắc nhắm lại miệng. Công tử mệnh lệnh không dung phản bác, chính mình thật sự là đã quên. Chính là, công tử một đêm cũng chưa nghỉ tạm đâu, như vậy đi xuống đối thân thể nhưng không tốt. Biết khuyên can không được cái gì, A Thái trong lòng thở dài, theo tiếng đi chuẩn bị khởi hành công việc. Âu Dương Tiên Sinh rút về ánh mắt, Chua xót đôi mắt chớp một chút, mang theo tơ máu đôi mắt làm người nhìn có loại suy suốt mỹ. Đừng! Không dám lại đi xem cái kia phương hướng, bởi vì hắn minh bạch, kỳ thật sự tình sớm có kết cục đã định, chỉ là chính mình vẫn luôn không có tin tưởng thôi. Mà lúc này, Ú Châu Phủ nên đón một chiếc xe ngựa. Chạy như bay xe ngựa hướng tới Ú Châu Phủ nhất phồn hoa đường phố chạy đến. Thiểu công tử, ngài cũng đừng lộn xộn, lập tức liền đến. Một đạo tiêm tế giọng nam vang lên, thanh âm mang theo một chút nữ tử âm nhu. Trong xe ngựa, một cái 10 tuổi tả hữu hài đồng lúc này đang ở trong xe ngựa nhảy nhót. Một thân gấm vóc xanh nhà tám vân quần áo, trên cổ treo hoàng kim bạch ngọc vòng cổ, tinh xảo phi thường. Chỉ cần là hắn một thân trang điểm, là có thể nhìn ra vẫn chưa người bình thường ra hải tử. Mà trong xe ngựa, vừa rồi nói chuyện nam tử, sắc mặt trắng nõn, giống như nữ tử giống nhau. Bộ dáng thanh tú. Nhưng là nhìn qua cũng có 30 tuổi tả hữu nam tử, cư nhiên kiểu tay hoa lan, một bộ nữ nhân diễn xuất. Nhanh lên nhi, nhanh lên nhi, như thế nào như vậy chẳng a Ta muốn đi gặp thúc công. 10 tuổi hài đồng trên mặt tính trẻ con chưa thoát, nhưng là nói ra nói phân phó hương vị mười phần. Hảo hảo hảo, ta tiểu tổ tông, đã vào thành, lập tức là có thể nhìn thấy triệu già rồi. Nam tử tiêm tế thanh âm lại lần nữa vang lên nhanh chóng chạy như bay xe ngựa hướng tới Ú Châu phủ đường phố mà đi gối thủy tiều thẩm ra gần nhất một đoạn thời gian Lâm Duyệt Nhi phát hiện mọi người đều đem nàng xem đến thực khẩn Lâm Duyệt Nhi lúc này mới phát hiện đương cái thai phụ cũng là thập phần vất vả rốt cuộc rất nhiều chuyện đều không thể làm thật sự có đủ nhàm chán hôm nay thời tiết không tồi Lâm Duyệt Nhi vừa định ra cửa đi một chút lại bị Thẩm Thiếu Dương ngăn cản đối với nàng có việc một trận nhất mãi Cuối cùng Lâm Duyệt Nhi đành phải từ bỏ, vùi đầu nhào vào trên bàn không nghĩ nói chuyện. Như vậy nhật tử, thật sự là giống như số cây đậu giống nhau, quá đến quá chậm. Bởi vì hiện giờ còn không có mãn 3 tháng, cho nên Thẩm Thiếu Dương không có làm nàng ra ngoài, chỉ nói thai Nhi vững chắc, liền làm nàng đi ra cửa ngọn Nhi. Lâm Duyệt Nhi bên người, có kia mấy cái nha hoàn bên ngoài, hiện giờ còn nhiều một cái tiểu đồng. Thẩm Thiếu Dương biết tiểu đồng võ công. Tự nhiên đem Lâm Duyệt Nhi an toàn giao cho nàng, một cái tiểu đồng có thể trên đỉnh mấy cái sẽ võ công nha hoàn. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi chính ghé vào trên bàn thở dài. Ai? Ai? Xem bên trái, có người. Xem bên phải, có người. Nàng cảm giác chính mình mau thành phạm nhân, quá gian nan. Hào nhàm chắn A. Lâm Duyệt Nhi xoa xoa chân nhắn bụng, dối cái lười eo. Mẹ nuôi thẩm phục đột nhiên xuất hiện trong tay đầu cầm một cái sổ sách, hắn vừa ra thanh, lâm duyệt nhi lập tức tới tinh thần, phục nhi tới, mau tới ngồi, nàng đang lo không có chuyện gì đâu, tuy rằng thẩm thiếu dương đem sinh ý đều giao cho thẩm phục đâu, nàng hoàn toàn là một cái phủi tay trưởng quài. cũng mất công thẩm phục có thể kiên trì đi xuống, như vậy nhiều sinh ý cũng không phải là một sớm một chiều có thể trải vớt rõ ràng, mẹ nuôi, ngài giúp ta nhìn một cái này đó, gần nhất. Nghe Lâm Duyệt Nhi chỉ điểm quá một ít tính toán cùng thương trường thượng sự tình, thẩm phục cảm thấy được lợi không ít. Bởi vì như vậy, hắn cũng thích hướng hậu viện chạy. Tiểu đồng nhìn mở ra ở Lâm Duyệt Nhi trước mặt sổ sách, mặt vô biểu tình đi qua đi một phen khép lại, châm trọng nói, thẩm thúc thúc chính là nói qua, thím không thể bị liên lụy. Chạy nhanh đem ngươi sổ sách cầm chạy lấy người. Ở thẩm gia trừ bỏ Lâm Duyệt Nhi cùng thẩm thiếu dương, tiểu đồng chính là ai nói đều không nghe. Nàng ngày thường cũng cùng nha hoàn còn có thẩm tuyết bọn họ ngắm nhi, nhưng là đa số thời gian là nhìn bọn họ trò chơi. Có lẽ là ở trong mắt nàng, những cái đó đều là tiểu nhi khoa đi. Thẩm Phục ngay từ đầu hứng thú lập tức bị đánh gãy, trên mặt tươi cười lập tức biến mất không thấy. Hắn mắt lạnh chừng mắt nhìn tiểu Đồng liếc mắt một cái nói, ta tới thỉnh giáo mẹ nuôi, có ngươi chuyện gì? Nói, trên mặt bỏ lên trên tức giận. Là không liên quan chuyện của ta nhi. Ta cũng không phải là tiểu hải tử, gặp gỡ không hiểu liền chạy tới tìm đại nhân đâu. Tiểu đồng trong mắt khinh thường, hoàn toàn bại lộ ra tới. Cái này làm cho thẩm phục càng thêm tức giận, rốt cuộc vẫn là hải tử. Thẩm phục nói không nên lời nói cái gì, ngươi mỗi lần đều là ngươi nửa ngày, đều không có nói ra. Nhưng là, mỗi lần như vậy, hắn lại vẫn là thành thành thật thật thu thập sổ sách, hành lễ đi ra ngoài. Lâm Duyệt Nhi buồn cười nhìn hai người cái dạng này cảm thấy thấy thế nào như thế nào giống một đôi hoan hỷ hoan gia. Chuyện như vậy, tại đây đoạn thời gian cũng không phải một lần hai lần. Tiểu đồng đối cho nên người đều là hòa nhã, đáng tiếc đối thẩm phục lại là vẻ mặt ghét bỏ còn có không kiên nhẫn. Đối với bọn họ âm ý, bất quá là hài tử vui vừa, Lâm Duyệt Nhi cũng mừng rỡ xem diễn. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi nào biết đâu rằng, tiểu đồng là cho rằng nàng duyên phận là thẩm phục, liền đối với hắn thập phần trước mắt. Đảo không phải thẩm phục như thế nào không tốt, mà là bởi vì người này nàng mới cần thiết xuống núi. Tiểu đồng buồn bực không thôi, đối thẩm phục chính mình không có sắc mặt tốt. Nay không, thẩm phục vừa ly khai, tiểu đồng lập tức cười. Ha ha, người này chính là muốn như vậy đối phó. Tiểu đồng vô vô tay, cười đến đắc ý. Với ly khai thẩm phục tâm tình kêu kêu một cái buồn bực, cái này tiểu đồng, luôn là đột nhiên xuất hiện làm hắn không có biện pháp thỉnh giáo mẹ nuôi một ít vấn đề. Tiểu nha đầu, không có một chút đáng yêu địa phương. Nghĩ đến đây, thẩm phục thở phì phì trở về sân. Thẩm bân đi ngang qua, phát hiện thẩm phục bộ dáng này, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn cười lắc đầu, cũng không biết nhị đệ là như thế nào trọc tới vị kia tiểu đồng cô nương, cư nhiên luôn là bới lông tìm vết. Hơn nữa, luôn luôn lạnh lùng nhị đệ, cư nhiên luôn là sẽ bởi vì cái kia tiểu đồng cô nương mà trở nên thập phần táo bạo. Mọi người đều có thể nhìn ra này hai người chi gian, vô hình mùi thuốc súng. Chỉ là, đại gia mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Lâm Duyệt Nhi cười đứng dậy, nâng dơ tay, tiểu đồng lập tức chạy vào. Thím, ngươi là muốn uống trà vẫn là ăn cái gì. Nàng cũng không phải chiếu cố Lâm Duyệt Nhi ẩm thực cuộc sống hàng ngày, nhưng là gần nhất cũng là thói quen. Không vội sống tiểu đồng, mau tới ngồi nghỉ một lát Nhi. Lâm Duyệt Nhi nhìn tiểu đồng tinh lực tràn đầy bộ dáng thập phần thích nàng. Hai tử nên như vậy, nhẻ nhót mới đáng yêu sao? Nha nàng hai tử, liền Thẩm Võ hoạt bát một chút, mặt khác đều là dầu dĩ. Đôi khi quá mức tán tĩnh, cũng làm Lâm Duyệt Nhi lo lắng không thôi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Duyệt Nhi tỉnh lại liền không có nhìn đến Thẩm Thiếu Dương thân ảnh. Thiên đã đại lượng, Thẩm Thiếu Dương đã sớm đứng dậy đi luyện công, vì không đánh thức Lâm Duyệt Nhi, hắn chính là phân phó qua. Một đêm ngủ ngon, Lâm Duyệt Nhi mới vừa đứng dậy, Bên ngoài tiểu nha hoàn liền bắt đầu động tắt lên. Hiện giờ đều mau quá áo trên tới ruỗi tay cơm tới há mồm nhặt tử. Lâm Duyệt Nhi cảm thấy chính mình đều mau nhàn đến mốc meo. Đặc biệt là đại gia chỉ đương nàng người đang coi thai sau, một đám so nàng còn muốn khẩn trương. Lâm Duyệt Nhi đều mau bị đại gia cung lên. Duyệt Nhi! Người tỉnh! thẩm thiếu dương cái chán mang theo một chút mồ hôi, cầm khăn đi đến. Lâm Duyệt Nhi dương mắt nhìn lại, hướng tới hắn cười cười. Ngươi sao không gọi ta, ta còn tưởng sớm chút đứng dậy đâu. Mấy ngày nay, nàng thật là nằm đến thân thể đều mềm. Thẩm thiếu dương đi qua đi, lại không có nhiều làm cái gì, mà là thân mật ghé vào khuôn mặt nàng hôn một cái. Chính mình lúc này lưu chữ hãn, vẫn là đi tẩy tẩy đến hảo, mùi mồ hôi nhưng không dễ đâu. người đâu. Ngươi hiện tại không phải một người ngủ. Nói, Thẩm thiếu dương ngồi dậy, ta đi tắm, duyệt nhi đi trước ăn bữa sáng đi. Nói, Nhu nu cười, Lâm Duyệt Nhi nhìn thẩm thiếu Dương bộ dáng, lẩm bẩm miệng, sao, mang thai chính là hai người ngủ, mang thai liền phải ngủ đủ gấp đôi canh giờ. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi buồn bực làm người tùy ý trải cái bối tóc liền đi nhà ăn. Nàng tự hồ là tưởng hóa muốn ăn ra sức khí, ăn đến nhiều làm cho chính mình vui vẻ một ít. Đại Lâm Duyệt Nhi ăn no sau, lúc này mới phát hiện, mâm sở thừa không nhiều lắm. Đang định lúc này, Thẩm Thiếu Dương đi đến, mỉm cười nhìn nàng. Lâm Duyệt Nhi thở phì phì nghĩ, chính mình đều ăn sạch, không cho hắn ăn. Đương nhiên, này bất quá là vì chính mình đại lượng cơm ăn tìm một bộ lý do thoái thác thôi. Thẩm Thiếu Dương xem nàng hài tử đi bộ dáng, xung lịch nhéo nhéo tay nàng, xua tay làm bọn nha hoàn lui ra, vòng lấy nàng vòng eo nói, "Duyệt Nhi làm sao vậy?" Chính là ở sinh vi phu khí. Lâm Duyệt Nhi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng lại nghĩ: Chính mình có làm được như vậy rõ ràng sao? Nghĩ đến chính mình gần nhất biểu hiện, tựa hồ càng ngày càng giống cái hải tử đi. Cũng không biết này có phải hay không thai phụ đều có biểu hiện, chính mình chẳng lẽ càng thêm yếu ớt. Ta nghĩ ra đi đi một chút. Hơn nửa ngày, Lâm Duyệt Nhi nghĩ thông suốt, mới dầu di nói ra một câu. thẩm thiếu dương nhìn chầm chầm nàng nhìn, trong lòng cũng là đầy mặt thương tiếc. Gần nhất bởi vì Duyệt Nhi thân thể cho nên bọn họ nhưng thật ra cho nàng định rồi rất nhiều quy củ này cũng thực sự làm nàng bị đè nén kia lợi chút chúng ta đi nhạc phụ nơi đó một chuyến nếu là nhạc phụ đại nhân cho ngươi đem bình ngăn mạnh hết thể mạnh khỏe nói ta liền mang ngươi ra cửa duyệt nhi ngươi nói như vậy tốt không thầm thiếu dương cố ý phong thấp giọng lượng chính là sợ lâm duyệt nhi khí tới rồi đều nói mang thai nữ tử không thể sinh khí như vậy đối hải tử không tốt tuy rằng không biết là thật là giả Nhưng là làm Duyệt Nhi tức giận sự tình, Thẩm Thiếu Dương tự nhiên không muốn đi làm. Ấn ơn, ơn! Không nghĩ tới Thẩm Thiếu Dương sẽ đáp ứng, Lâm Duyệt Nhi lập tức mặt mày hớn hở. Kêu cười tủm tỉm bộ dáng quả thực làm Thẩm Thiếu Dương muốn rôi tay xoa bóp nàng viên hổ hổ khuôn mặt. Bởi vì có thể ra cửa tỷ lệ lớn, Lâm Duyệt Nhi liền thúc giục Thẩm Thiếu Dương mau chút dùng cơm, càng là chia kỷ cho hắn chia thức ăn. Thẩm Thiếu Dương đem nàng dụng tâm xem ở trong mắt, trong lòng sung sướng không thôi Ta ăn được, đi thôi. Thẩm thiếu dương nhìn trầm trầm Lâm Duyệt Nhi hy vọng ánh mắt, chạy nhanh cơm nước xong. Hắn nhưng không nghĩ lại đợi, nương tử lóe sáng đôi mắt, quả thực manh tới rồi hắn. Thẩm thiếu dương nhìn Lâm Duyệt Nhi cao hứng bộ dáng, chính mình còn lại là tiểu tâm nắm tay nàng, để tránh nàng hoạt đến. Trong khoảng thời gian này, tô cảnh yên rất ít lại đây, bởi vì biết Thẩm thiếu dương đã trở lại nàng liền thức thời không tới quấy giày này đối vợ chồng son. Lúc này thấy Lâm Duyệt Nhi chủ động lại đây, Tô Cảnh Yên lập tức lôi kéo nàng nói lên. Trong lời nói đơn giản chính là hỏi một ít hàng ngày, nhưng là mỗi một câu đều lộ ra đối hải tử yêu thương. Thầm Thiếu Dương đi gặp Liền Tu Sa, thấy ý đổ đến thuyết minh. Liền Tu Sa buông trong tay đầu thảo dược, Liền đi ra ngoài. Nay tiểu nha đầu, sợ là bị nhốt ở trong viện buồn chứ, bằng không cũng sẽ không nói động thẩm ra tiểu tử. Liền Tu Sa buồn cười lắc đầu. Vào cửa liền nhìn đến Lâm Duyệt Nhi hồng nhuận khuôn mặt, nhìn khí sắc, không kém. tiểu nha đầu, tay cho ta. Hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp bắt mạch. Lâm Duyệt Nhi lập tức vươn tay, trong lúc nhất thời, phòng khách hắn tĩnh lại. Đại gia nín thở chờ đợi, này phản phất là một cái trọng đại thời khắc Mới vừa thăm hướng Lâm Duyệt Nhi mạch đậm, liền tu xa còn vẻ mặt nghiêm túc, hắn túi đầu trầm tư, trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc. Bất quá mười tức. Liền Tu Sa rút về tay, trong lòng bất giác cảm thán. Tiểu nha đầu thân thể, thật sự không giống bình thường người, cũng không biết nàng rốt cuộc có gì chờ kỳ ngộ, cư nhiên đem thân thể điều trị đến tốt như vậy. Đương nhiên, ở Liền Tu Sa trong lòng, như vậy tốt nhất bất quá. Thẩm Thiếu Dương cùng Lâm Duyệt Nhi đều nhìn chầm chầm Liền Tu Sa, chính là một bên tô cảnh nhiên cũng là vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương. Nhìn ba người nghiêm túc căng chặt bộ dáng, Liền Tu Sa đạm cười mở miệng giải thích nói, Tiểu nha đầu đấy không tồi, hài tử cũng cực hảo. Kỳ thật, hắn trong lòng còn có một tia phòng đoán. Nhưng là, thời điểm không đến, tự nhiên còn không thể xác định. Liền Tu Sa nói xong một câu, liền ngậm miệng không nói. Chờ lại quá chút thời gian đi. Tổng không thể làm người không vui mừng một hồi. Ở đây người nghe được hắn nói, đều là nhẹ nhàng thở ra. Ta có thể ra cửa đi. Những lời này, Lâm Duyệt Nhi là đối với Thẩm Thiếu Dương nói. Ngựa đầu mang theo đáp ý. Thẩm Thiếu Dương thân mật điểm điểm nàng ngủi, đương nhiên có thể, nương tử của ta. Nói, hai người hướng tới Tô Cảnh Yên cùng liền tu xa cao tử. Ngoài cửa xe ngựa đã bị hảo, thầm Thiếu Dương vừa đi vừa nói chuyện nói, Duyệt Nhi, hôm nay mang ngươi đi gặp vài vị bằng hữu. Lâm Duyệt Nhi thập phần tò mò, cười gật đầu ứng. Chờ đi vào vũ châu phủ Ôn Nguyệt trà lâu, Lâm Duyệt Nhi nhìn đến Minh Nguyệt Gian ngồi vài người, tức khắc vui sướng không thôi. Nàng quay đầu lại nhìn thẩm thiếu ra liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy giò hỏi. Hắn như thế nào đem những người này đều tìm tới? Lâm Duyệt Nhi không kịp nói cái gì, lục ngân vân liền đi ra, một phi tuyết cũng ra tới, hai người nâng nàng vào nhà. Nhìn hai người khẩn trương bộ dáng, Lâm Duyệt Nhi lập tức cười, không cần như vậy khẩn trương lạc. Ta thể chẳng hảo, hài tử cũng khá tốt. Bất động thần sắc sờ sờ bình thản bụ, Lâm Duyệt Nhi trên mặt tản ra mẫu tính quang huy. Mọi người xem nàng một phen động tác, đều là mang theo hâm mộ cùng chúc phúc. Duyệt Nhi, có nói cái gì, ngồi xuống nói đi. Thẩm Thiếu Dương ra tiếng nhắc nhở. Trong phòng mặt còn có Liêu Gió Mạnh cùng Lưu Nguyệt Công Tử cùng Tưởng Mộng Thanh đều ở. Đại gia nghe vậy đều tìm vị trí ngồi xuống. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều đi trở về, sớm biết như thế, ta liền sớm chút tới gặp các ngươi. Lâm Duyệt Nhi đối nảy vài người đều mang theo nồng hậu tình nghĩa. Những người này... Là nàng bằng hữu, đối nàng trợ giúp rất nhiều. Duyệt Nhi muội muội khách khí không phải. Chúng ta đều nghe nói, hiện giờ ngươi người đang có thai, cũng muốn chú ý một ít mới hảo. Lục Ngân Vân chính là thấy được, thẩm thiếu dương chính là đem nàng phụng trong lòng. Một bên một phi tuyết gật gật đầu phụ họa, chính là A. Còn không có chúc mừng Lâm Tỷ Tỷ đâu. Lời này vừa ra, mọi người đều đối với Lâm Duyệt Nhi chúc mừng. Chúc mừng nàng tìm được cha mẹ lại chúc phúc nàng mang thai chi hỉ. Đoàn người bắt đầu nói chuyện, Lưu Nguyệt Công Tử nhìn thẩm thiếu dương đối Lâm Duyệt Nhi cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, lại nghĩ đến chính mình bạn tốt, trong lòng hơi hơi thở dài. Mọi người đều đang nói thiên, tự nhiên không có phát hiện cái gì. Một phen nói chuyện xuống dưới, Lâm Duyệt Nhi mới biết được, nguyên lai Lục Ngân Vân đã đem Nhi đồng cơm cửa hàng chạy đến Cẩm Châu Phủ. Mà Lục Ngân Vân cùng liếu gió mạnh sự tình, cũng đã định ra tới. Chuyện tốt như vậy. Làm Lâm Duyệt Nhi cũng thay nàng cao hứng không thôi Lại nói Lục Ngân Vân những cái đó nữa tính đồ dùng cửa hàng Cũng là ngắn ngủn thời gian liền thanh danh bên ngoài Sinh ý càng là vội đều lo liệu Không hết quá nhiều việc Nàng sổ sách cùng chia hoa hồng Đều mang đến Chỉ chờ Lâm Duyệt Nhi bất thời giờ Lấy bạc xem sổ sách là đủ rồi Lục Ngân Vân cùng liễu gió mạnh việc hôn nhân Cũng ở liễu ra thúc giục hạ định hạ Năm sau mùa xuân liền muốn thành thân Một phi tuyết bên này cũng đã định hảo thành thân nhật tử, phía trước bất quá là hạ định, năm sau hai tháng liền muốn thành thân. Bởi vì thời tiết biến lãnh, hơn nữa mấy ngày này cũng không có nhật tử thích hợp gả cưới, cho nên liền nhìn năm sau nhật tử. Mắt thấy mọi người đều có quy túc, Lâm Duyệt Nhi trong lòng cũng rất là vui mừng. Tường Ngọng Thanh cùng Lưu Nguyệt Công Tử, hai người vẫn là như vậy, một cái đi, một cái bồi, tựa hồ đây là bọn họ ở chung hình thức. Nhưng là thật tới rồi tách ra thời điểm. Hai người lại là công không rời bà cân không rời đà. Lâm Duyệt Nhi ở tiểu lầu chiêu đãi mọi người một phen, lúc này mới đứng dậy đi trở về. Đến nỗi sinh ý sự tình, thẩm thiếu dương trực tiếp chặn, này đó sinh ý thượng sự tình, về sau giao từ thẩm gia phục công tử xử lý. Nhà hắn nương tử còn muốn dưỡng thai đâu? Nơi nào có thể bị liên lụy đâu? Lâm Duyệt Nhi mặt đỏ bị thẩm thiếu dương nắm ra tới, mới vừa đi đến tiểu lầu cửa liên nhìn thấy trong nhà gã sai vật chạy ra tới. Thiếu ra, thiếu phu nhân, trong nhà tới khách nhân. Trong nhà khách nhân bọn họ đều không quen biết, hơn nữa người nọ khí chẳng đại, chỉ có thể chạy nhanh tới kêu người. Thẩm Thiếu Dương cùng Lâm Duyệt Nhi lướt nhau, hai người ngồi trên xe ngựa hướng tới thẩm ra chạy đến. Đó là, đó là. Một trận lão nhân nói chuyện thanh âm truyền đến, Lâm Duyệt Nhi cùng Thẩm Thiếu Dương khó hiểu đi vào phòng. Phòng khách. Liền tu xa ngồi ở chủ vị thượng, hạ đầu ngồi một vị đầu bạc lao giả. Lao giả bên cạnh, ngồi một cái 10 tuổi tả hữu hải tử. Không biết có khách tới phóng, thất lễ. Thẩm Thiếu Dương đem Lâm Duyệt Nhi dàn xếp ở ghế trên, lúc này mới mở miệng. Lao giả bất động thân sắc nhìn Thẩm Thiếu Dương liếc mắt một cái, trong mắt không có một tia gọn sóng. Hắn ánh mắt đảo qua đối diện ngồi Lâm Duyệt Nhi, lại tựa hồ vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò đánh giá. Phản phất đối nàng thập phần cảm thấy hương thú. Thầm thiếu dương thấy hắn như vậy đánh giá người, trong lòng có chút không vui. Đang muốn ra tiếng nói cái gì đó, chỉ nghe một đạo non nớt thanh âm chuyển đến, vị này phu nhân chính là mặc hương trai lão bản sao. Một câu không nhẹ không nặng nói, làm ở đây mọi người đem ánh mắt chuyển hướng về phía đứa bé kia. Lâm Duyệt Nhi lúc này mới nhìn về phía đối diện, kia hài tử một thân xa tanh quần áo, trên mặt còn có chưa từng rút đi tính trẻ con. Bất quá kia ánh mắt lại bao hàm thâm ý. Chỉ liếc mắt một cái, Lâm Duyệt Nhi liền nhìn ra đứa nhỏ này không phải người thường ra hải tử. Hắn đông đưa hai cái đùi, nhìn như vô tình hỏi chuyện, nhưng là lại thập phần sắp bén. Đúng là tiểu phụ nhân. Lâm Duyệt Nhi cười gật đầu, vẻ mặt không sao cả bộ dáng. Nàng không nghĩ tới, cái này tiểu ra hỏa cư nhiên tra được nàng là mặc hương trai lao bản. Một khi đã như vậy, sợ là liền nàng mặt khác sản nghiệp cũng tra được. Lâm Duyệt Nhi ánh mắt chuyển hướng lão nhân kia, lại xem liền tu sa thần sắc, tựa hồ không có một tia cảnh giác. Nàng tức khắc thả lỏng lại, chỉ cần không phải tới tìm phiên thoái, hết thể đều hảo. Lão nhân có lẽ là đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, hiện từ cười cười, ha ha, đứa nhỏ này kêu ta sủ hư, chính là không lớn không nhỏ. Mong rằng thẩm thiếu phu nhân xin đừng trách. Lão nhân nói, còn trừng mắt nhìn kia hài tử liếc mắt một cái. Trong mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị. Phảng phất đang nói chút cái gì. Lâm Duyệt Nhi không chút nào để ý, bất quá là một cái mặc hương trai, bất quá một câu hỏi chuyện. Nàng nhưng không keo kiệt như vậy, Lâm Duyệt Nhi lắc đầu, lão nhân ra nói quá lời, ta xác thật là mặc hương trai lão bảng, không biết nhị vị tiến đến cái gọi là chuyện gì. Lão nhân ra thấy nàng trên mặt bằng phẳng, đồng nhiên nghĩ tới làm người cha được sự tình. Hồi tưởng một chút, lão nhân ra bất giác đội phục trước mặt tuổi này không lớn nữ tử hắn minh bạch chính mình mạo muội tiến đến tự nhiên làm nhân tâm sinh cảnh giác bất qua chính mình thân phận bãi tại nơi đó hài tử thân phận lại là không thể nói cấp người ngoài biết được ta láo hủ mạo muội tiến đến quét dậy thẩm thiếu phu nhân lão nhân chắp tay trên mặt thập phần bình thản ta muốn cho đứa nhỏ này tiến mặc hương thư viện này u châu phủ còn chưa từng có mặc hương thư viện chỉ có một mặc hương trai ta nghe được thanh châu phủ mặc hương thư viện đều là kham khổ hải tử Cái này làm cho lão hủ có chút tò mò. Lâm Duyệt Nhi nghe nói liền minh bạch, xem ra này lão nhân ra là cha được chính mình là mạc hương thư viện chủ tử. Lão nhân ra, ta kiến mạc hương thư viện nguyên nhân, là bởi vì ta muốn cho sở hữu không có đọc sách, không có tiền đọc sách hài tử có thể có một cái đọc sách địa phương. Không ngừng là thanh châu phủ, về sau, ưu châu phủ, cẩm châu phủ đều sẽ có mạc hương thư viện. Chỉ cần hài tử muốn học tập, cho dù là không bạc, Ta cũng có thể cung cấp cho bọn hắn cơ hội. Nàng ý tứ lại rõ ràng bất quá, nàng vì nghèo khổ hài tử mới làm thư viện, thả mặc hương thư viện không phải ít, về sau sẽ càng nhiều. Lão nhân ra nghe được lâm duyệt nhi hảo không đỏ mặt lý do thoái thác, trong lòng chấn động. Nay nữ tử, thật sự là tâm đại, nàng muốn đem mặc hương thư viện khai biến toàn bộ thiên chiêu quốc đi. Như vậy lòng dạ, như vậy hy vọng, quả thực chính là hắn trong lòng suy nghĩ. Trên đời này tưởng đọc sách hài tử nhiều đi, không có năng lực đọc sách hài tử càng nhiều, nghèo khổ nhân ra nhiều, con cháu không có biện pháp không có điều kiện học tập. Mà Lâm Duyệt Nhi lúc này liền giống như thiên thần hạ phàm cho sở hữu hài tử một cái cơ hội, một cái có thể học tập cơ hội. Một bên hoảng chân hài tử ngừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Duyệt Nhi, hắn ngơ ngác mở miệng, ngươi không thu người quả nhập học. Lâm Duyệt Nhi nhàn nhạt nhìn hắn một cái, như vậy hài tử. Sợ đều là phú quý nhân ra hài tử, tự nhiên không rõ mặt khác nhà nghèo hài tử khó xử. Không thu, nàng chưa từng giải thích, chỉ dựa vào miệng nói, này đó công tử ca là vô pháp lý giải trên đời này nghèo khổ người sinh hoạt. Lao nhân ra vẻ mặt hiểu rõ, trong mắt mang theo kính nể cùng kích động. Nay nữ tử làm cho ngươi gan lớn, đáy lòng thiện lương, hắn cả đời đều muốn làm sự tình, không có thể làm được. Không nghĩ tới, đến già rồi. Còn có thể nhìn đến người khác hoàn thành chuyện này. Thầm thiếu phu nhân đại nhân đại nghĩa, đại thiệt cũng. Lao nhân ra tự đáy lòng đứng dậy, cấp Lâm Duyệt Nhi hơi hơi chắp tay không lưng. Lâm Duyệt Nhi lập tức đứng dậy sửa khai, nàng cũng không thể chịu, này Lao nhân ra tuổi đều có thể đương nàng ra ra. Như vậy bị hắn thi lễ, chính mình không được giảm thọ. Lao nhân ra dây tán. Ta bất quá là chỉ mình có khả năng, làm chính mình muốn làm sự thôi. Nàng đời trước chính là làm giáo dục sự nghiệp, hiện giờ bất quá là đi đường xưa tử mà thôi. Nàng có thể ra tiền, nàng được đến chính là những cái đó nghèo khổ nhân ra đưa tới lương thực hoặc là mặt khác đồ vật, cũng không phải toàn vô thu hoạch. Huống hổ, nàng còn có rất nhiều sự tình không có làm. Lâm Duyệt Nhi mới vừa nói xong, bên ngoài liền vang lên tiếng là, mẹ nuôi, mẹ nuôi thẩm tuyết thanh âm chuyển đến. Không bao lâu, thẩm tuyết chạy bộ tiến vào, trong tay đầu cầm một quyển sách. Thấy trong nhà tới khách nhân, thẩm tuyết có chút có quắp, khuôn mặt hơi hơi đỏ. Không nghĩ tới trong nhà tới khách nhân, nàng như vậy là to tựa hồ thập phần không ổn a. Chính quân bách nghĩ, Lâm Duyệt Nhi lập tức đứng dậy đi qua đi, ôn nu hỏi nói, tuyết Nhi, làm sao vậy? Thẩm tuyết không dám nhìn những người khác đôi mắt, đem thư đưa qua đi chỉ vào mặt trên hỏi, mẹ nuôi, cái này tuyết Nhi giải không ra. Nàng hỏi nhị ca, nhị ca bận quá lại còn có làm nàng chính mình hảo hảo tưởng mẹ nuôi nói qua không hiểu liền phải hỏi lâm duyệt nhi vừa muốn vui tay đi lấy thư vẫn luôn an tọa nam hải đột nhiên đứng lên lập tức nhảy đến hai người trước mặt đem thư từ thẩm tuyết thư trung chịu đi không chỉ có như thế nam hải còn nhướng mày lộ ra trâm trọc tươi cười đối với thẩm tuyết kia bộ dáng tựa hồ đang cười nàng quá buồn thẩm tuyết thở phì phì trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái Sau đó tránh ở Lâm Duyệt Nhi phía sau. Lâm Duyệt Nhi vô vô tay nàng, ý bảo nàng không cần khẩn trương, lại nhìn thoáng qua cầm thư nhìn âm thầm suy tư Nam Hải. Phía trước còn không sao cả Nam Hải, đang xem thanh đề mục thời điểm, ánh mắt lộ ra một tiếng ngạc nhiên. Trên đời này, còn có như vậy đề mục. Tả hữu, hắn là chưa thấy qua như vậy ra đề mục. Nam Hải gãi gãi đầu, có chút khó hiểu. Hắn híp mắt nhìn thẩm tuyết liếc mắt một cái. Sau đó đem thư lật qua tới nhìn nhìn thư danh, lúc này mới phát hiện, sách này liền viết hai chữ, tính toán. Này nơi nào tới thư? Quả thực. Một bên lão giả đã sớm nhìn ra nam hải tử khắc thường, đột nhiên cười ra tiếng tới đối với Lâm Duyệt Nhi xin lỗi nói, đứa nhỏ này kêu trong nhà chiều hư, làm thẩm thiếu phu nhân chê cười. Lão hủ tuổi trẻ khi ở học đường đãi quá một trận, thẩm thiếu phu nhân không ngại làm lão hủ nhìn xem kia thư đi. Lão nhân ra mỉm cười đôi mắt vô pháp làm nhân xinh ghét, cả khuôn mặt bảng cho người ta một loại đạm nhiên tưởng hòa cảm giác. Lâm Duyệt Nhi không sao cả này đó, gật gật đầu, lão nhân ra tùy ý. Bất quá là 9 chương số học thôi, cũng không sợ người này nhìn hồi nói cái gì đó. Lão giả thấy Lâm Duyệt Nhi bằng phẳng bộ dáng, trong lòng bất giác vừa lòng gật đầu, xem Lâm Duyệt Nhi ánh mắt cũng không còn có nghiên cứu kỹ. Thúc công, ngài xem cái này. Nam Hải đem tính toán thư đưa qua đi, đi đến Lao Giả bên cạnh, cùng nhau tự hỏi lên. Sách này bên trong đề mục, thật sự không tính đơn giản, tóm lại, hắn cũng có sẽ không. Thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Những lời này không có sai. Lao Giả nhìn một chút văn bản, sau đó nhìn Nam Hải chỉ vào đề mục, tập trung nhìn vào. Đề mục là cái dạng này, một người dùng xe trang mễ, từ giáp mà vận hướng đất mà. Trang mẹ xe nói hành 25 cây số, không trang mẹ xe chống nói hành 35 cây số. Năm ngày đi tới đi lui ba lần, hỏi nhị mà cách xa nhau nhiều ít cây số. Nhìn đến đề mục, lão giả trong mắt hiện lên hương phấn tinh quang. Nay đề mục ra, hảo, thật sự thật tốt quá. Hán trước nay chưa thấy qua như vậy thú vị số học đề, Lão giả nhìn nhìn, trong lòng đã có so đo. Đêm này buồn tính toán thư qua lại mở ra một chút, lão giả tốc độ không chậm. Chỉ chốc lát sau liền khép lại thư. Lao hủ xem xong rồi. Tiểu cô nương, quyển sách này là nơi nào mua? Thư không đổi Lao giả nhất phái hiền từ bộ dáng làm thẩm tuyết buông xuống để phòng chi tâm. Thẩm tuyết há miệng thở dốc cuối cùng nhìn Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái liền đối với Lao giả lắc đầu nói. Thực xin lỗi ra ra, quyển sách này ta cũng không biết là nơi nào tới. Thư nàng tự nhiên biết là mẫu thân viết, nhưng là, lời này nàng sẽ không tùy ý nói ra. Bọn họ thẩm ra thư viện, không phải người bình thường có thể nhìn đến. Lao giả đem thẩm tuyết bộ dáng xem ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ. Đang muốn nói cái gì đó, liền nghe một bên Nam Hải đã không kiên nhẫn, thúc công, ngài nói nhanh lên, vừa rồi kia đạo để như thế nào giải? Hắn trong mắt mang theo vội vàng, còn có khát vọng, đối chi thức khát vọng. Lâm Duyệt Nhi nhìn Nam Hải tử bộ dáng, lúc này đối hắn cũng không phải toàn vô ý tưởng đứa nhỏ này tuy rằng lễ phép thượng kém một chút nhì, hơn nữa có chút tự đại, nhưng là lại cũng vẫn là cái hài tử, hơn nữa vẫn là một cái hiếu học hài tử. Lão giả nghe vậy xoa xoa trắng bệnh trong dâu, thỉnh tôi nói, đề này ra cực rượu. Nói xong câu đó, lão giả đột nhiên chuyện vừa chuyển híp mắt cười nói, này đề, ngươi cẩn thận ngẫm lại, trực tiếp nói cho hài tử như thế nào giải đáp, này cũng không phải ở dạy học. Lúc này. Lâm Duyệt Nhi đã đối với bên ngoài xua tay làm người đi xuống làm việc. Thẩm Thiếu Dương nhìn Lâm Duyệt Nhi định liệu trước bộ dáng, thấy nàng ngoạn nhi cao hứng, chính mình cũng vì nàng vui vẻ, cho nàng đưa lên điểm tâm cùng nước trà, chi kỷ không thôi. Mẫu thân, ngươi tìm ta. Thẩm Văn vào nhà, liếc mắt một cái nhìn đến chính là Lâm Duyệt Nhi. Hắn hướng tới Lâm Duyệt Nhi hành lễ, sau đó thân mật chạy đến Lâm Duyệt Nhi bên người, ánh mắt không rời nàng bụ. Tiểu đệ đệ vẫn là tiểu muội. Sao còn không ra đâu? Thầm văn một đôi mắt to trừng lớn chờ mong nhìn Lâm Duyệt Nhi bụng, hoàn toàn không biết hắn lúc này bộ dáng mọi người đều xem ở trong mắt. Lâm Duyệt Nhi buồn cười sờ sờ đầu của hắn, đừng nhìn, mẫu thân tìm ngươi lại đây, là làm ngươi giúp ngươi tuyết nhi tỷ tỷ giải một chút cái này. Nói, chỉ chỉ trên bàn thư. Thẩm văn nghe lời đi qua đi, nhìn nhìn, lập tức nhận người lấy tới giấy bút. Mẫu thân, cứ như vậy viết sao? Cầm bút. Thẩm văn nhìn thoáng qua ở đây còn có khách nhân ở, lập tức dò hỏi. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, thẩm tuyết đã cười đi đến thẩm văn bên cạnh chờ đợi. đến này, nàng chính là làm hơn nửa ngày đâu. Nam Hải cũng tò mò đi qua đi, trước mặt cái này tiểu bằng hữu, tựa hồ mới vài tuổi bộ dáng, như vậy, còn không có cái bàn cao đâu. Hắn đều có thể làm ra như vậy để mục tới. Nam Hải trong mắt mang theo một chút chờ mong, còn có một tia thấp hỏng. Nếu là như vậy tiểu nhân hài tử đem chính mình so không bằng, kia chính mình thật đúng là không mặt mũi đi trở về, trở về cũng sẽ bị bọn họ chê cười. Lao giả nhìn lâm duyệt nhi cư nhiên gọi tới chính mình hài tử, hơn nữa, như vậy tựa hồ tin tưởng mười phần. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa trắng bệnh trong dâu, trên mặt mang theo đạm cười, trong mắt mang theo nồng hậu hứng thú. thẩm văn đã soát soát soát ở trên tờ giấy trắng tính lên, hắn một bên tính, một bên cùng thẩm tuyết giảng giải. Không phải đơn thuần đi tính đáp án, cũng không phải giảng ra đáp án là kêu nhiều ít, mà là giảng giải đi bước một giải đề ý nghĩ, làm thẩm tuyết có thể từ đề này chung được đến tri thức. Về sau, phàm là gặp gỡ không sai biệt lắm đề mục, liền có thể ứng đối tự nhiên. Thẩm tuyết một bên nghiêm túc nghe, một bên ở trong lòng ghi nhớ. Chính là bên cạnh nam hải tử, cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn thẩm văn, trong lòng cũng nhanh chóng tính nhầm lên, đối thẩm văn càng là bội phục không thôi. Hảo chính là như vậy. Thẩm Văn buông bút, cười quay đầu đối với Thẩm Tuyết nói, Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi đã hiểu sao? Bọn họ Thẩm ra, nếu là không hiểu liền phải hỏi, nếu là không hiểu tuyệt đối không thể trang hiểu. Này đó, đều là Lâm Duyệt Nhi dạy dỗ bọn họ. Thẩm Tuyết gật gật đầu, lập tức phiên phiên thư, sau đó tìm được cùng loại đề mục, lập tức viết lên. Lúc này, hai người phảng phất không người câu thông, Lâm Duyệt Nhi hiểu ý cười. Không bao lâu. Thẩm tuyết liền làm xong một đạo đề mục, sau đó đem giấy đưa cho Thẩm văn, tứ đệ, ngươi nhìn xem ta tính đúng hay không. Nàng trong lòng có chút nắm chắc, chỉ là còn cần nghiệm chứng thôi. Thẩm văn kết quả trang giấy, lập tức nhìn nhìn, sau đó tính xuống dưới. Chính là như vậy. Thẩm văn mới vừa nói xong, một bên Nam Hải đã dối trưởng cổ xem minh bạch trên giấy đề mục, tức khác không cấm gật gật đầu. Thật đúng là không có làm sai, toàn đúng rồi. Hán nguyên bản cũng không hiểu. Nếu không phải thẩm văn giảng giải, hắn cũng sẽ không lập tức tính nhẩm ra tới. Lão giả cười gật gật đầu, đối thẩm văn cơ trí rất là vừa lòng, đối Nam Hải buông cái giá, cũng thập phần xem trọng.